Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện Mặt Thế Chi Xuyên Thư Pháo Hôi chỉ nghĩ đương cá mặn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 35 thích xem náo nhiệt tang thi. Người kia cùng ta có thù oán chính là lần trước tần lẫm đánh người kia. Văn tiêu tiêu cảm thán vận số năm nay không may mắn, như thế nào liền gặp được hắn. Còn Hảo vừa mới tới trên đường nàng hấp thu mấy cái tinh hạch vừa mới ứng phó đến còn không tính quá chật vật. Hạ chi tình hiển nhiên cũng không nghĩ tới văn tiêu tiêu trở nên như thế quỷ kế đa đoan cư nhiên liền hứa liệt cũng dám động thủ còn có thể xuất kỳ bất ý ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua văn tiêu tiêu rời đi phương hướng liền trốn đi. Hứa liệt người này tính cách táo bạo, nếu là làm hắn lấy lại tinh thần nhất định sẽ lấy nàng hết giận. Nghĩ đến đây hạ chi tình sờ sờ chính mình cánh tay mặt trên còn có lần trước lưu lại vết thương. Đồng thời thấy Văn Tiêu Tiêu còn có Tô Phụ, Lý Phượng Chi, hiện giờ Tô Vũ dùng đại áo bông bọc bị Tô Phụ ôm. Hai vợ chồng đã từ bỏ vô khuẩn thương, lại không dám đem Tô Vũ bại lộ trước mặt người khác, chỉ có thể tránh người tránh ở lều trại mặt sau trong một góc. Vừa mới hứa liệt tìm tới Văn Tiêu Tiêu khi Tô Phụ lập tức liền phải lao ra đi, bất quá bị Lý Phượng Chi gắt gao lôi kéo. Là chúng ta nhi tử quan trọng vẫn là người ngoài quan trọng a ta xem ngươi là hôn đầu. Một bên gào thét một bên lại đem tô phụ kéo đến xa hơn chút. Tô phụ dò dự luôn mãi, vẫn là không nói gì yên lặng sốc ở một bên, chỉ là lo lắng sốt ruột trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Ở tô phụ cùng Lý Phượng Chi không có phát hiện địa phương, tô vũ nhẹ nhàng run rẩy một chút. Văn tiêu tiêu cùng Giang Nguyên đợi nửa ngày phát hiện không có người đuổi theo, mới dần dần yên tâm, ngồi xuống khi còn lựa chọn tới gần lều trại vị trí. Nếu trong chốc lát hứa liệt đuổi theo chúng ta liền lập tức hướng lều chạy chạy bên trong trụ khẳng định là căn cứ lão đại. Ân ân, Giang Nguyên lập tức gật đầu, trong lòng còn tán thưởng một chút văn tiêu tiêu cơ chí. Nghị huyện tiểu đội vân vân hành động vô cùng thuận lợi, một đường hướng thành trung tâm viện nghiên cứu mà đi tuy rằng dọc theo đường đi cũng gặp top năm top ba tang thi, nhưng là hướng về phía trước thứ cái loại này có trật tự đại quy mô vây đổ là không có. Đoàn xe tới gần nghiên cứu căn cứ Đại Lâu, Trương Kỳ lưu lại một chi tiểu đội tại đây tiếp ứng, dư lại người bao gồm Tô Gia bắt đầu tiến vào viện nghiên cứu Đại Lâu. Ăn mặc áo blau trắng, vô khuẩn phục tang thi lang thang không có mục tiêu hành tẩu ở viện nghiên cứu hàng Hiên Gian, tần lẫm thấy một con tang thi ở phòng thí nghiệm cứng đờ mà lặp lại tiến hành làm thực nghiệm động tác, sau đó một phát đạn bắn vỡ đầu, đưa hắn an rất ngàn thu. Cái này phòng thí nghiệm là cực kỳ bình thường, có thể thấy được nghiêm tiến sĩ yêu cầu dụng cụ không phải này đó tần lẫm liền xoay người rời đi. Nơi này viện nghiên cứu rõ ràng so nhà thành hiện tại bệnh viện cao cấp nhiều tiến vào thực nghiệm phòng nghiên cứu yêu cầu vân tay nghiệm chứng, hơn nữa một khi cường lực phá vỡ liền sẽ kích phát viện nghiên cứu phòng ngự hệ thống, sở hữu đại môn bị tiến vào ngủ đông hình thức chỉ có hệ thống khởi động lại mới có thể lại lần nữa mở ra. Này làm sao bây giờ? Phương lỗi trợn tròn mắt. Chú ý xem này đó tang thi ngực chỗ bội trương, ngôi sao càng nhiều cấp bậc càng cao. Tần lẫm nhắc nhở nói, sau đó lại nói. Hy vọng này đó tang thi vân tay còn không có hư thối. Kế tiếp tống ngôn thâm tìm được rồi một cái tóc trắng xóa lão nhân tang thi, hắn đi được thực an tường, trừ bỏ cổ chỗ có dấu cắn, thân thể là hoàn hảo không tổn hao gì. Thật cẩn thận đem vị này lão giáo thụ chói lại sau đó lôi kéo đối phương đi ấn vân tay, ở mọi người bấn trụ hồ hấp chờ đợi thời điểm, rốt cuộc đinh một tiếng, môn mở ra. Sau đó, đệ nhất gian mới gần là tiêu độc thất tiến vào nơi này sau phòng tứ giác phun ra sát trùng hơi nước vì mọi người tiêu độc, vị kia biến thành tang thì lão giáo thụ nghiêm túc tiếp nhận rồi tiêu độc, sau đó tay vẫn luôn múa may, muốn đi lấy vô khuẩn phục. Đây là hắn sinh thời vô số lần lặp lại sự tình, đã khắc vào trong xương cốt. Vì thế mấy người đi theo lão giáo thụ thay đổi phòng hộ phục, lúc này mới tiến vào bên trong phòng thí nghiệm, đệ nhất gian phòng thí nghiệm chỉ là bình thường thực nghiệm mà, lão giáo thụ không có phản ứng, trực tiếp xoát vân tay tiến vào cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm. Tống ngôn thâm, xem ra chính mình vận khí không tồi, lập tức liền tìm đến cái này phòng thí nghiệm người lợi hại nhất. Cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm trừ bỏ lạnh như băng dụng cụ, một người tang thi đều không có, nhưng là này cũng đủ, bọn họ chuyến này mục tiêu đã đạt tới. Đem lão giáo thủ cột vào cái bàn trên đùi tống ngôn thâm ý bảo tô gia đem nơi này dụng cụ đều thu hồi tới. Lần này hành động như thế thuận lợi, liền tần lẫm đều cảm giác có chút khó có thể tin, đoàn người được thực nghiệm dụng cụ liền ra tốc đi tới đi lui nhạc thành. Liều chạy ngoại, một cái sắc mặt tái nhợt ăn mặc hắc y nam tử chậm rãi tới gần, đối phương mang theo mũ, hơi lớn lên tóc có chút hỗn độn che đậy đen nhánh một mảnh đôi mắt, khiến người thấy không rõ lắm hắn nguyên bản bộ dạng bỗng nhiên một cái sốt ruột muốn đi phương tiện trung niên nam nhân đụng phải nam tử một chút gặp phải trong nháy mắt kia dường như cùng một bức tường chạm vào nhau sinh sôi đem chính mình bắn ra đi ai a như thế nào như vậy không có mắt không xem lộ a trung niên nam nhân đứng dậy liền lập tức muốn đi đẩy hắc y nam tử tái nhợt tay nắm lấy trung niên nam nhân mạch máu chảy xuôi thủ đoạn như là một phen cái kìm gắt gao siết chặt nam nhân buông ra buông ta ra a Hắc y Nam tử gắt gao cắn trông nhiên nam nhân mạch máu, nâng lên nháy mắt khóe miệng chỗ còn mang theo một mặt đỏ tươi vết máu. Nguyên bản này nho nhỏ xung đột căn bản dẫn không dậy nổi chung quanh người hứng thú, đào vong một ngày đã có rất nhiều người kiệt sức tiến vào mộng đẹp này tê tâm liệt phế một tiếng kêu to thực mau liền đột nhiên im bặt nhưng là kia tử vong trước sống giận lại thật lâu quanh quần ở trên không. Trung niên nam nhân thân hình chậm rãi ngã xuống, thực mau liền biến thành một khối thây khô, lại qua vài giây kia thây khô thế nhưng lại lung lay đứng lên. tang thi, là tang thi a. Rốt cuộc có người phản ánh lại đây, mà ly hắc y nam từ tang thi gần nhất người còn không kịp thoát đi đã bị cắn ở cổ động mạch chủ thượng, không hề sức phản kháng, đây là một hồi không có trì hoãn tàn sát. tang thi. Liệu chạy người rốt cuộc có phản ứng, chung quanh hộ vệ đội cũng sôi nổi nổ súng, cứ việc như thế chỉ huy trung tâm trước đứng người càng ngày càng ít, bị chuyển hóa tang thi lại càng ngày càng nhiều. Hàn Hiến lễ cùng Hàn Hiến tề hai anh em, một cái mộc hệ dị năng giả, một cái tốc độ hệ dị năng giả, nguyên bản là phụ trách chỉ huy trung tâm an toàn, hiện giờ mang theo người gian nan khống chế được trường hợp. Ta tích ông trời lý giang nguyên hét lớn một tiếng cũng bắt đầu đi theo đội ngũ đào vong thật là trước có truy binh sau có mãnh hổ phúc bất trùng lai họa vô đơn chí a nguyên bản bởi vì chuột loạn mà tụ tập ở bên nhau người sống sót lại lần nữa tư tán tránh thoát hàn hiến tề thấy hắc y tang thi nháy mắt cả người máu đều phải ngưng tụ là nghi huyện kia chỉ tang thi hắn cư nhiên tìm được rồi nơi này tới a lễ công kích cái kia hắc y tang thi chú ý an toàn Hàn Hiến Tề liền khai mấy thương đều không thể mệnh chung kia chỉ tang thi mà Hắc Y Tang Thi ở tránh né tập kích đồng thời còn có thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu hút máu quả thực là nghịch thiên Hắc Y Tang Thi cùng những cái đó bị truyền hóa tang thi rõ ràng là bất động đứng ở tang thi trong đàn có thể nói là phong độ nhẹ nhàng rất có khí chất Hàn Hiến lễ lập tức liền tỏa định mục tiêu sau đó dùng dây đằng phát động công kích này vẫn là hắn hấp thu nhị cấp tinh hạch sau tân sở soạn ra tới kỹ năng. Nhận ra Hạ Y Tang Thi không chỉ có có hàn hiến tề, còn có đã từng làm cứu viện tiểu tổ nhân viên Hạ Chi Tình cùng người khác bất đồng chính là các nàng lần trước chính là trực diện này chỉ Tang Thi cuối cùng vì thoát khỏi đối phương không thể không hy sinh một bộ phận người. Vì thế ở xác định thân phận nháy mắt, Hạ Chi Tình bắt đầu đoạt mệnh chạy như điên. Nhưng là làm Hạ Chi Tình buồn bực chính là kia chỉ Tang Thi tựa hồ tỏa định nàng, luôn là không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Cái này nhạc thành chỉ huy trung tâm phía trước trên quảng trường tụ tập một vạn nhiều người, lúc này chạy lên người tễ người tang thi nhắm chuẩn kia một chỗ liền càng thêm thấy được. Dần dần mà, mọi người cũng phát hiện hả chi tình bên người người tựa hồ bị chết càng mau một ít. Trường 36 tiểu đội lại hội hợp, Thảo, đều là cái này đàn bà tang thi là đuổi theo nàng. Rốt cuộc có chỉ số thông minh tại tuyến người nhìn ra tới, trung quanh người theo thanh âm nhìn lại, chạy vội trong đám người có vị dáng người mảnh khảnh tóc dài nữ nhân, nàng chạy đến nơi nào hắc y tang thi liền đối người trung quanh bốn phía tàn sát nhưng mà lại mỗi lần đều có thể buông tha nàng. hạ chi tình trong lòng hoảng đến muốn chết như thế nào sẽ như vậy đâu kia chỉ tang thi vì cái gì muốn đuổi theo nàng rời xa hạ chi tình sau, mọi người xem đến càng thêm rõ ràng, Hắc Y Tang Thi thấy hạ chi tình bên người không có người liền ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ kia bộ dáng cực kỳ giống ở tự hỏi. Tang Thi cũng sẽ tự hỏi sao? Mọi người trong lòng phát lạnh, không dám thế tư. Trên quảng trường một mảnh hỗn loạn, Văn Tiêu Tiêu cách đám người, cùng Hắc Y Tang Thi nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn đồng tử là toàn hắc, vọng đi vào giống như rơi vào một uông hàn đàm trung, tâm bị sâu không thấy đáy hồ nước nâng lên, trôi nổi không chừng. Đi trước nghi huyện tiểu đội tần lẫm đám người rút cuộc lái xe tiến vào nhà thành căn cứ cửa phòng hộ cực kỳ lỏng ngày xưa xếp hàng tiến vào căn cứ cảnh tượng cũng không thấy cô thành tịch liêu. Tiến vào trong thành sau, mọi người trong lòng càng thêm nặng chịu, sụp xuống đường phố tàn phá bất kham chiến trường, khắp nơi hỗn độn thay sơn biển máu. Thật vất vả tới rồi nhạc thành bệnh viện cửa phát hiện trình đống đại lâu đều đổ thậm chí so địa phương khác còn muốn nghiêm trọng, mặt đất hãm ra một cái hố to, có căn cứ hộ vệ đội không ngừng ra bên ngoài rửa sạch thi thể, nhân loại, biến dị chuột. Bệnh viện bên trong người đâu? Tần lẫm ngăn lại một vị dọn dẹp chiến địa binh lính, trong giọng nói mang theo bình thường sở không có nôn nóng, trong lòng lòng mang một phần vạn hy vọng nơi này người là bị rời đi đi rồi. Chúng ta tới thời điểm, nơi này đã sập mặt đất sụp xuống quá nghiêm trọng, chúng ta không phát hiện người sống sót. Tuổi trẻ binh lính lắp đầu, nhìn tần lẫm ảm đạm xuống dưới ánh mắt lại nhắc nhở một câu. Các người có thể đi chỉ huy trung tâm phía trước quảng trường nhìn xem, sở hữu căn cứ người sống sót đều ở nơi đó. Cảm ơn, tần lẫm lễ phép nói lời cảm tạ. Đi quảng trường bên kia nhìn xem đi, giả dích bọn họ sẽ không có việc gì. Tống môn thâm đánh gãy mọi người bất an cảm xúc dưới tình huống như vậy như cũng có thể bảo trì lý trí. Bởi vì quá mức vội vàng, đoàn người chuẩn bị lập tức liền đi, lúc này bốn gã binh lính nâng một cái thật lớn kim loại cái dương, đi ngang qua mấy người. Bởi vì kim loại cái dương quá mức trầm trọng, nâng nâng liền rời tay. Phanh một tiếng, thượng dương khởi vô số bụi bặm tần lẫm quay đầu lại trong nháy mắt kia nghe thấy một tia phi thường quen thuộc thanh âm. Phanh phanh phanh. Thật lớn tiếng vang từ bên trong ra tới, Nguyên Bản nâng cái dương bốn người đầy mặt hoảng sợ cũng không dám tiến lên xem xét. Có lẽ là bởi vì cái dương quá cứng rắn, tuy rằng có thanh âm truyền ra lại không có bị đánh nát, thẳng đến một đạo thật nhỏ ca vang lên, cái dương một mặt mới tự động bóc ra. Ta nói bao nhiêu lần, không cần dùng diều, không cần dùng diều. Đây chính là quý trọng kim loại, có lẽ là áp lực lâu lắm, Nghiêm Lý tiến sĩ giờ phút này cũng thật thực táo báo. Triệu quân đại thúc bình tĩnh thu hồi chính mình lỗ thùng trải rộng rìu nhỏ từ kim loại dương bò ra tới. Nghiêm tiến sĩ triệu đại thúc, tô ra cái thứ nhất tiến lên, đầu tiên là nâng dậy triệu đại thúc, sau đó dò hỏi. Triệu đại thúc cha mẹ ta đâu? Giả dích đâu? Khụ khụ cha mẹ ngươi không có tiến nghiêm tiến sĩ phòng thí nghiệm tị nạn đến nỗi giả dích triệu đại thúc nhìn thoáng qua sụp đổ mặt đất chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đi trước chỉ huy trung tâm đi, nghiêm tiến sĩ cũng yêu cầu tìm cái an tĩnh địa phương làm thực nghiệm, không phải sao. Nhìn trước mắt đồng thời trầm mặc mọi người, Trương Kỳ rốt cuộc đứng ra tổ chức mọi người rời đi. Bởi vì là lái xe cho nên bọn họ tốc độ thực mau, hơn 10 phút liền đến chỉ huy trung tâm đại lâu trước trên quảng trường tình huống giống như cũng không có hảo rất nhiều, thậm chí tình huống càng thêm hỗn loạn. Đây là có chuyện gì? Trương kỳ vút đầu, bởi vì bên ngoài người nhiều tang thi đều bị hộ vệ đội vây quanh ở trung tâm vị trí, cho nên bọn họ nhất thời làm không rõ trước mắt tình huống, chỉ cảm thấy này đó người sống sót tinh lực thực tràn đầy, một đám đều đứng. Tần lẫm hình như có sờ cảm, mở cửa xe đứng ở bên ngoài. Trùng hợp lúc này, Hắc Y tang thi bay vút qua đám người, vứt bỏ hắn kia một đống tang thi tiểu đệ, hướng vào thành phương hướng mà đến. Tinh hồng thoáng nhìn hạ. Tần lẫm cảm thấy thân thể bị đông lại giống nhau vô pháp nhúc nhích nửa phần thẳng đến đối phương mấy cái nhảy đánh gian rời đi, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tinh thần hệ dị năng Tần lẫm cùng chi đối diện đệ nhất thời khắc liền phát hiện tinh thần hệ dị năng là một loại cực kỳ hy hữu dị năng, liền tính là kiếp trước nhân loại toàn diện thống kê dị năng trùng loại khi toàn cầu có được cái này dị năng người cũng chỉ có ba vị đăng ký nhập sách mà này ba vị chung chỉ có một vị là hoa quốc huyết mạch. Khó trách Lần trước khi lệnh người kinh ngạc cảm thán tang thi di chuyển có nhất hợp tình lý giải thích còn có nghi huyện bị khống chế tín hiệu, đây cũng là đến từ tinh thần hệ tinh thần che chắn năng lực. a lẫm, quen thuộc thanh âm đem tần lẫm kéo về hiện thực còn chưa chờ hắn có mặt khác phản ứng, văn tiêu tiêu cũng đã bay nhanh chạy tới phát hục trong lòng ngực hắn, đánh vào hắn ngực thậm chí nhảy dựng lên khi cái chán còn khái tới rồi tần lẫm cằm. Tần lẫm đem người ôm chặt lấy, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương phía sau lưng người cũng không biết nơi này đã xảy ra cái gì, liền tang thi đều chạy tới xem náo nhiệt các ngươi đi nghi huyện không có gặp được nguy hiểm đi. Văn Tiêu Tiêu từ tần lẫm trên người nhảy xuống, sau đó lau một phen nước mắt. Chúng ta không gặp được nguy hiểm, vừa mới rời đi kia chỉ tang thi hình như là nghi huyện kia chỉ tang thi lãnh tụ cũng khó trách bọn họ lần này hành động sẽ như thế thuận lợi. Văn Tiêu Tiêu, hắn chạy tới xem náo nhiệt gì a? Quảng trường nội, dư lại vừa mới bị cùng truyền hóa tăng thi thực mau đã bị rửa sạch trừ bỏ chân an người sống sót ngoại hạ chi tình bị thành công bắt được căn cứ phương diện sẽ đối nàng tiến hành thẩm vấn. nghiêm tiến sĩ bắt được nghiên cứu thiết bị sau lập tức đầu nhập vào nghiên cứu chung, hơn nữa cùng hàn thành thuyết minh này đó biến dị chuột sợ quang tính, vì thế hàn thành lập tức an bài người ở quảng trường bốn phía an trí cường lực đèn pha tuy rằng không thể tiêu diệt biến dị chuột nhưng là có thể tạm bảo đầy đất an bình. Tô gia đem đồ vật từ trong không gian lấy ra tới sau liền lôi kéo Văn Tiêu Tiêu hỏi: Giả dích ngươi có thấy ta ba ba sao? Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, sau đó túm Giang Nguyên nói: Hắn ánh mắt hảo, làm hắn giúp ngươi tìm xem. Giang Nguyên: Uy, thị giác tiến hóa giả không phải như vậy dùng, nhưng là ở nhìn đến Tô gia đưa qua đỏ rực quả táo khi Giang Nguyên đôi mắt đều sáng, lập tức liền đi đen nhìn ngít trong đám người tìm tòi mục tiêu. Đi đến một bên mới nhớ tới hỏi, ta chưa thấy qua nàng cha mẹ, như thế nào tìm a Văn tiêu tiêu nhỏ giọng nói. Vậy ngươi chú ý quan sát, có hay không cả người trưởng giả màu xám lông tóc nam hài là được? Tổ vũ còn ở biến dị chung, ai cũng không biết hắn tỉnh lại sau hay không còn có thanh tỉnh ý thức cần thiết nhanh lên đem tô ra mấy người tìm được. Tần lẫm cùng tống ngôn thâm mấy người cũng đi theo cùng nhau đến bên ngoài tìm kiếm, trải qua vừa mới hắc y tang thi náo động, nguyên lai like một vạn nhiều người khả năng đã biến thành mấy ngàn người. Hơn nữa phòng bị tâm càng trọng thấy văn tiêu tiêu bọn họ lại đây đều cuộn tròn ở một bên có thậm chí liền đầu đều mông lên. Tô thúc thúc bọn họ có thể hay không cố ý trốn tránh chúng ta. Văn tiêu tiêu lôi kéo tần lẫm, nhỏ giọng nói ta tổng cảm thấy tô thúc thúc là không nghĩ làm tô vũ tiếp thu nghiên cứu cho nên cố ý trốn đi. Tần lẫm hơi hơi cao mày, tốt nhất không cần tô vũ hiện tại là cái nguy hiểm nhân vật. Hai người yên lặng nhanh hơn tìm người động tác, trường 37 một quang hạ bi ca. Ở một chỗ góc Lý Phượng Chi đã sớm phát hiện có người lại tìm bọn họ, nhưng là xuất phát từ đối mấy người không tín nhiệm, nàng không có nói tình một bên ôm hài Tử tô phụ. Tô ra cùng tống ngôn thâm xuyên qua đám người, bỗng nhiên tô ra túm một chút tống ngôn thâm quần áo. Chúng ta đi nơi đó nhìn xem, nơi đó ngồi một cái câu lũ này thân hình tóc ngắn nam nhân, đơn bạc bóng dáng rất giống tô ra phụ thân. Tô già cũng xác thật không có nhận sai người, chẳng qua liền ở ly đối phương vài bước xa địa phương, nam nhân kia trong lòng ngực bỗng nhiên chui ra một cái cả người là mau, mắt lộ hồng quang quái vật. Nam nhân không có động kia quái vật đã mở ra chính mình bồn máu mồm to, ngậm lấy nam nhân cổ. A, chung quanh lại là một trận hoảng loạn. Lý Phượng chi chơ mắt nhìn chính mình như thử tỉnh táo lại còn không có tới kịp cao hứng đối phương liền phải cắn chính mình lão công cổ, máu chảy ra Tô Vũ càng thêm hương phấn cơ khát cắn nuốt dưới thân nam nhân huyết nhục một ngụm lại một ngụm ăn ngấu miến. Không, ba ba, Tô ra khóe mắt muốn nứt ra trước mắt một màn giống như một hồi hư ảo ác mộng lệnh nàng khó mà tin được. Tống ngôn thâm giữ chặt tô gia một thương đánh chúng biến dị sau tô vũ thương đánh vào trên đầu, tô vũ thân mình thiên hướng một bên, sau đó nhanh chóng quay cuồng thân thể thế nhưng lấy một cái cực kỳ vặn vẹo động tác từ trên mặt đất nhảy lên. Hắn tay chân cùng sử dụng bò sát thực mau liền nhắm ngay chung quanh những người khác. Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu cũng thực mau đuổi tới, lôi hệ dị năng liên tiếp đập ở tô vũ trên người, da lông bị đốt trọi, lộ ra da thịt quay cuồng miệng vết thương, biến dị tô vũ rốt cuộc bị thương. Tần lẫm không nghĩ lưu người sống, đối phương đã không phải người, liền cơ bản lý trí đều không có, liền ở vừa mới hắn còn gặm thực thương yêu nhất hắn thân sinh phụ thân. Cuối cùng một kích hắn ngưng tụ to bằng miệng chén tím điện, bổ vào hơi thở thoi thóp tô vũ trên người, hoàn toàn đem này giết chết. Trung quanh thấy quái vật bị đánh chết lại lần nữa tụ lại lại đây, đối với tô vũ biến dị sau thi thể chỉ chỉ trò trò. Tần lẫm từ đầu đến cuối biểu tình đều thực lạnh nhạt người khác cảm xúc hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn. Bên kia tô gia đã đi vào tô phụ thi thể, bị gặm thực đến chỉ còn lại có nửa cái đầu lô, liền trước khi chết cuối cùng biểu tình đều nhìn không ra tới. Tô gia động tác chậm rãi, thật cẩn thận đem chính mình phụ thân ôm lên, khóe mắt nước mắt khống chế không được nhỏ giọt nhẹ giọng lẩm bẩm Ba ba, không tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy đâu. Lý Phượng Chi lắc đầu có lẽ là bị vừa mới một màn dọa tới rồi, nàng vẫn luôn ở lặp lại cùng câu nói, ánh mắt thất tiêu quơ chân múa tay. Tô ra, nén bi thương, tống ngôn thâm tay đáp ở tô ra trên vai tiểu yên vỗ về. Tô phụ cùng tô vũ thi thể bị hỏa táng, tô ra đơn giản tìm cái vật chứa đem phụ thân cho cốt thu thập lên, thoạt nhìn như là không có việc gì, nhưng là nàng cả ngày đều không có nói chuyện. Lý Phượng Chi vẫn luôn là si ngốc bộ dáng, không có thân sinh nhi tử lại không có trưởng phu cả người trên người tinh khí thần cũng đều bị mang đi. Văn tiêu tiêu bọn họ biệt thự đều bị biến dị chuột gặm hỏng rồi, cũng chỉ có thể dựng lâm thời lều trại tới nghỉ ngơi. Ban đêm, biến dị chuột tuy thời đều có khả năng xuất hiện, đây là bọn họ nhất sinh động thời gian, văn tiêu tiêu ngồi ở lều trại cửa thuận tiện gác đêm. Trong đội ngũ nấu cơm ăn ngon nhất tô đại thúc không có, nàng tâm tình cũng rất khổ sở, rõ ràng tô thúc thúc như vậy hào. Ở chỗ này ngồi một lát liền trở về đi, bồi bồi tô ra cũng không cần ngươi gác đêm. Tần Lẫm ngồi ở chỗ này, tâm tình buồn bã, trọng tới một đời thật nhiều sự tình đều thay đổi, hắn không biết đời trước Tô phụ là khi nào qua đời, chỉ biết Văn Tiêu Tiêu xảy ra chuyện sau nguyên bản tiểu đội liền chia năm xẻ bảy, Tô gia dẫn đầu mang theo Tô gia mấy người rời đi, sau đó là chính mình. Nhìn mắt ngồi ở chính mình bên người cô nương, còn hảo nàng không có việc gì. Ta lại ngồi trong chốc lát, quấn chặt trên người miên phục tiểu tuyết bỗng nhiên từ trong túi chui ra tới sợ tới mức văn tiêu tiêu vội vàng đem này tắc hảo hiện tại cũng không thể ra tới sẽ chế tạo khủng hoảng. tần lẫm tự nhiên là thấy văn tiêu tiêu động tác sau đó duỗi tay đem tiểu tuyết sách ra tới ngày thường dương nhanh múa vút tiểu tuyết cúi đầu trang túng chi người nam nhân này thật đáng sợ đồng dạng là lão tử vì cái gì nó không có biến dị tần lẫm tự hồ nghĩ tới cái gì sách tiểu tuyết Đem vật nhỏ này mượn ta dùng dùng trong chốc lát còn cho ngươi. Ui, tần lẫm này một lát liền là một buổi tối, Văn Tiêu Tiêu hoài nghi hắn là đem tiểu tuyết giải phẫu. Tô gia trạng thái còn không tốt, Văn Tiêu Tiêu an ủi nàng sau, vừa mới bắt đầu không có gì phản ứng, sau lại ngược lại chủ động ra nhập thanh trước biến dị chuột đội ngũ, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Ngày này Văn Tiêu Tiêu cũng vừa mới từ thanh trước biến dị chuột trong đội ngũ trở về, liền thấy hàn hiến lễ ở bọn họ lều trải. Ta ca đang ở thẩm vấn Hạ chi tình, các ngươi muốn hay không đi xem. Hạ chi tình rốt cuộc cùng mấy người là đồng học hơn nữa về khi hắc y tăng thi sự tình nàng có lẽ biết càng nhiều manh mối, vì thế liền đi theo cùng đi. Các ngươi buông ta ra, ta thật sự cái gì cũng không biết. Hạ chi tình bị bó ở trên ghế, mấy ngày xuống dưới bởi vì không thể ăn cơm nguyên nhân có vẻ dị thường tiêu thủy, mà nàng bên người còn cột lấy hai người, hứa liệt cùng tào y. Hàn Hiến tệ thực nhạy bén, lần trước đi nghi huyện cứu viện thời điểm mấy người này đều là tham dự, nếu có thể cùng hắc y tang thi giao lưu, như vậy mấy người này trên người đều sẽ có dấu vết để lại. Ngôn thâm cứu ta ta thật sự cái gì cũng không biết. Thấy tống ngôn thâm mấy ngày tiến vào, hạ chi tình dâng lên một cổ hy vọng, nàng biết sai rồi, chỉ cần tống ngôn thâm còn nguyện ý cứu nàng, nàng nhất định sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm đáng tiếc tấu ngôn thâm căn bản không có để ý tới Hạ Chi Tình cầu cứu mà là lạnh như băng hỏi người phía trước gặp qua hắc y tang thi Hạ Chi Tình như là nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình vội vàng lắc đầu vô ngữ cứng họng chúng ta là ở nghi huyện nhìn thấy kia tang thi chính là này lại thuyết minh cái gì chúng ta đã chết như vậy nhiều huynh đệ chẳng lẽ kia tang thi còn chưa từ bỏ ý định hứa liệt hung hăng mắng phía trước Văn Tiêu Tiêu thương hắn địa phương còn không có khép lại cho nên sắc mặt tái nhợt thực. Tăng thì chỉ đuổi theo Hạ Chi Tình chạy tuyết minh cùng các ngươi không có quá lớn quan hệ, hơn nữa ngươi như thế nào còn chưa có chết. Văn Tiêu Tiêu đi lên trước đánh giá Hứa Liệt hiện tại xử lý hắn nhất định thực dễ dàng đi. Hạ Chi Tình vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, nàng không có một mình hành động quá. Tào Y xác định nói, dù sao cũng là không gian hệ dị năng giả, trừ bỏ tồn chữ vật tư sức chiến đấu vẫn là không cường. Ngươi xác định, vậy ngươi không ngại cẩn thận ngẫm lại, ngươi trong đội ngũ những người khác đều là chết như thế nào? Tần lẫm chậm gì gì nói, sau đó nhìn thoáng qua hứa liệt trước mặt văn tiêu tiêu, nha đầu này vừa mới là có ý tứ gì cùng hứa liệt kết thù. Trải qua tần lẫm nhắc nhở tào mập mạp tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt dần dần trở nên trắng xanh trong đội ngũ các huynh đệ trước khi chết sát thật có khả năng cùng hạ chi tình ở bên nhau, hơn nữa lần đầu tiên thông chi đại gia nghi huyện có cầu quái yêu cầu kịp thời rút lui người cũng là hạ chi Thình. Bởi vì Hạ Chi Tình lớn lên xinh đẹp, trong đội ngũ nam nhân thích thường thường trêu đùa nàng, Tào Uy tuy rằng có tâm giữ gìn nữ thần chính là cũng không thể đắc tội sở hữu huynh đệ, cho nên mỗi lần người khác tìm Hạ Chi Tình thời điểm hắn đều sẽ né tránh, ở Nghi huyện tất cả mọi người là chết vào tang thi chi khẩu, Tào Uy cũng liền không có trước tiên phát hiện Hạ Chi Tình cùng các huynh đệ tử vong liên hệ nếu ta không đoán sai nói phía trước ở nghi huyện hạ chi tình vì này chỉ tang thi cung cấp rất nhiều đồ ăn cho nên này chỉ sơ cụ ý thức tang thi mới có thể nhận chuẩn nàng thậm chí cùng nàng cùng nhau đi tới căn cứ tần lậm ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng thẳng tắp nhìn thẳng hạ chi tình không không phải như thế không phải ha ha là bọn họ hạ chi tình lắc đầu lại khóc lại cười dần dần điên cuồng bọn họ là chính mình tìm chết bọn họ đáng chết nguyên lai là ngươi đáng chết chính là ngươi Hứa liệt nghĩ đến những cái đó đi theo hắn chết đi các huynh đệ, đối với hạ chi tình chửi ầm lên. Sốc sinh các ngươi đều là sốc sinh, nên đi tìm chết. ngươi cũng nên chết ha ha, bất quá ngươi cũng sống không được mấy ngày rồi. Hạ chi tình gào thét lớn phản bác, hỗn độn tóc dài, giữ tợn gương mặt bị vạch trần ngụy trang sau phẫn nộ, nàng rốt cuộc trước mặt người khác triển lộ nhất chân thật chính mình. Chuyện tới hiện giờ, chân tướng đại bạch Hàn Hiến tề cũng không có thời gian xem bọn họ chó cắn chó, xoay người công đạo chính mình đệ đệ. Hai người kia ngươi xem làm, hạ chi tình ta liền mang đi, nếu cái kia Tang Thi sẽ tìm đến nàng, nhưng thật ra cái cơ hội tốt. Thì Vương không trừ, khó có thể an tâm. Chương 38 ám dạ săn giết thời khắc, Hàn Hiến lễ cuối cùng vẫn là đem hứa liệt cùng Tào Uy hai người thả, bất quá phóng phía trước chưng cầu một chút văn tiêu tiêu ý kiến. Xem ngươi cùng bọn họ có thù oán muốn hay không giao cho ngươi. Từ bỏ đi, dù sao bọn họ hiện tại cũng không có gì uy hiếp. Văn tiêu tiêu cũng không dám giết người, liền từ bọn họ tự sinh tự diệt đi. Mấy người ra lều trải, nganh diện đụng phải dơ một phần thuốc thử nghiêm tiến sĩ. Ta thành công trải qua nghiên cứu tiểu tuyết máu ta nghiên cứu ra nhất hữu hiệu đối phó biến dị chuột dược tề, biến dị chuột hút sau không những có thể hạ thấp chúng nó sinh sản xuất còn có thể hữu hiệu phá hư biến dị chuột trong cơ thể hoạt tính tế bào cũng chính là giết chết biến dị chuột. Chỉ cần đại diện tích phun nhạc thành căn cứ biến dị chuột thực mau liền sẽ bị thanh trừ. Văn tiêu tiêu nhìn nhạc thành đoạn bích tàn viên cận tồn mấy đống vật kiến trúc cũng không dám trụ người, liền tính là không có biến dị chuột nơi này cũng chỉ có thể là phế thành đi Nghiêm tiến sĩ, ngươi cùng ta đến đây đi. Hàn hiến lễ còn không có thường nhiều như vậy, rốt cuộc giải quyết biến dị chuột mới là đệ nhất chuyện quan trọng trực tiếp mang theo nghiêm tiến sĩ đi tìm phụ thân hắn. Ta tiểu thuyết đâu? Văn tiêu tiêu chừng mắt tần lẫm, này đều vài thiên, sẽ không chờ nàng cấp tiểu thuyết nhặt xác đâu đi. Tần lẫm, thật đem kia vật nhỏ đã quên làm sao bây giờ, bất quá hắn dặn dò quá nghiêm khắc tiến sĩ muốn lưu chuột một mạng, hẳn là không có việc gì. Tiểu tuyết xác thật không có việc gì tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đem chuột tiếp sau khi trở về, chỉ phát hiện tiểu tuyết so với phía trước gầy chút còn có chút buồn bực không vui nếu hamster cũng sẽ buồn bực nói. Văn tiêu tiêu uy nó vài căn chân giò hôn khói mới cao hứng lên. Bởi vì nghiêm tiến sĩ thành công nghiên cứu phát minh ra diệt chuột dược tiêu diệt chuột hành động hừng hực khí thế tiến hành tất cả mọi người ở ngày ngủ đêm ra cùng lão thử nhóm đấu trí đấu dũng trong suốt sắc diệt chuột nước thuốc bị thả xuống đến nguồn nước cùng ngầm chuột trong động biến dị chuột hốt qua đi thực mau liền mất đi sinh cơ biến thành từng khối cứng đờ thi thể ban đêm đến thành toàn bộ lều trại tụ tập mà phòng bị nhất tới thời điểm lý phượng chi rối tung tóc dần dần sờ đến một gian lều trại sau nương trong tay sắc bén kim loại phiến cắt ra lều trại chính mình chui đi vào ha ha ngươi tới làm cái gì hạ chi tình như cũ bị bó ở chiếc ghế từ thượng mấy ngày này ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở cái này liều chạy nhỏ nàng đã bị toàn thế giới vứt bỏ đều là những cái đó người đáng chết nếu có thể đi ra ngoài nàng nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao nhớ rõ ngươi đã từng cùng ta nói rồi chỉ cần ta đem văn tiêu tiêu hoặc là tô gia giao cho ngươi ngươi liền cho ta vật tư cùng cũng đủ đồ ăn Đây là Lý Phượng Chi phía trước liền cùng Hạ Chi Tình ước định tốt, không nghĩ tới nàng còn không kịp đối ai xuống tay, này đàn ghê tờm lão thử liền thoát ra đầu tới còn cướp đi hai cái đối nàng quan trọng nhất người. Như thế nào, ngươi hiện tại còn có thể đem này hai cái tiểu tiện nhân giao cho ta? Hạ Chi Tình nằm xoài trên ghế trên, vô sinh cơ bộ dáng Hiện tại chính là đem kia hai người giao cho ngươi, ngươi lại có thể làm cái gì đâu, không bằng đổi cái điều kiện ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lý Phượng Chi đã kế hoạch hảo tự mình đường lui, bắt được vật tư sau chính mình bỏ chạy ly nhạc thành, dù sao nơi này cái gì đều không có, nàng đi nơi nào không thể sống a Hạ Chi Tình rốt cuộc ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Lý Phượng Chi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ta có thể trước mang ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mấy ngày nay Lý Phượng Chi đã sắp xuất hiện thành chi lộ kế hoạch hào, bởi vì chuột loạn nguyên nhân, nguyên bản cao lớn tường thành rất nhiều địa phương đều tổn hại, muốn đi ra ngoài thực dễ dàng, hiện tại liền thấy thế nào đem hạ chi tình mang đi ra ngoài. Đen nhánh lều chạy, bỗng nhiên truyền ra nữ nhân mỏng manh kêu gọi một tia sáng thấu tiến vào, là phiên trực binh lính tiến vào xem xét tình huống. Cầu xin ngươi có thể uy ta một chút nước uống sao? Nhù nhược đáng thương thanh âm khó tránh khỏi khiến người tiếng lòng chắc ẩn, tuổi trẻ binh lính vặn ra một lọ thủy, đưa tới hạ chi tình bên miệng, hạ chi tình rũi cổ đi uống nước, ánh mắt lại hiện lên một đạo ám sắc. Phụt phụt, là sắc bén kim loại mảnh nhỏ cắt nhân thì thanh âm tối tăm hoàn cảnh hạ, binh lính trong tay đèn pin rơi trên mặt đất cứ như vậy không hề phòng bị bị người thọc mấy chục hạ. Lý Phượng chi gắt gao mà che lại đối phương miệng, thẳng đến hoàn toàn tắt thở mới buông ra, đầy tay dính đỏ tươi máu Chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất bình nước dùng còn sót lại một chút nước trôi tẩy đôi tay, sau đó mới là bái hạ đối phương quần áo. Lý Phượng Chi đem hạ chi tình từ ghế trên thả ra lại chưa buông ra nàng bị buộc chặt đôi tay, đem binh lính quần áo tròng lên hạ chi tình trên người, Lý Phượng Chi mang theo đối phương từ phía trước phá động chui ra đi, sau đó tiếp theo bóng đêm yểm hộ một đường cõng hạ chi tình đi trước. Dọc theo đường đi, có người thấy cái ở hạ chi tình trên đầu quần áo, lại thấy Lý Phượng chi cõng nàng, còn tưởng rằng là chân bị thương người thế nhưng không ai đề ra nghi vấn. Lý Phượng chi tuyển một chỗ lệch khỏi quỹ đạo cửa thành địa phương, nơi này tường thành chỗ mắt thường có thể thấy được có một cái động lớn. Đi ra ngoài là có thể rời đi, hơn nữa ngắn hạn nội không có người có thời gian đi quản ngươi, hiện tại đem vật tư đều lấy ra tới đi. Lý Phượng Chi ánh mắt điên cuồng, vừa mới giết người bộ dáng khắc vào hạ chi tình trong đầu, nữ nhân này đã điên rồi. Đem chính mình trong không gian một phần ba vật tư lấy ra, bãi ở hai người trước mặt. Liền nhiều như vậy, Lý Phượng Chi nhìn trước mắt bất quá một bao tải vụn vặt đồ vật có chút bất mãn. Ngươi cho rằng ta còn là trước kia hạ chi tình, liền mấy thứ này ta còn là ở hứa liệt mí mắt ngầm lưu lại. Hơn nữa ngươi hiện tại cái dạng này cho ngươi lại nhiều đồ vật cũng mang không đi Hạ Chi Tình tự nhiên là không biết Lý Phượng Chi Tình huống hiện tại cũng không nghĩ tới đối phương hiện tại tìm chính mình muốn vật tư khi vì thoát đi nơi này. Hừ, một khi đã như vậy chúng ta thanh toán xong. Đẩy một phen Hạ Chi Tình, Lý Phượng Chi lạnh lùng nói. Nhìn Hạ Chi Tình khuất nhục cong lưng từ phá động chui ra đi thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Lý Phượng Chi lấy ra trước đó chuẩn bị tốt bao tải, đem đồ vật đều trang hảo. sau đó thuyền cái ẩn nấp lại an toàn địa phương trốn đi, chuẩn bị sáng mai liền rời đi. Cần thiết phải rời khỏi tô ra cái kia nha, đầu chết tiệt kia sẽ giết nàng, nhất định sẽ. Hạ Chi Tình rời đi căn cứ sau liền một chân thâm một chân thiền hành tàu ở bùn đất trong đất, gió lạnh gào thét miễn cưỡng quấn chặt trên người quần áo, nàng muốn đi nhạc thành bên một chỗ lâm thời nghỉ ngơi chạm, đó là căn cứ dị năng giả vì phương tiện ra ngoài riêng dựng. Chờ nhìn thấy kia một mảnh bên đường dựng gạch phòng còn hào hào đứng lặng khi, Hạ Chi Tình để lại kích động nước mắt, chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nàng có thể đi xa hơn địa phương. Bởi vì phía trước tinh thần vẫn luôn đổ cao căng chặt, rốt cuộc tìm được nghỉ ngơi địa phương, Hạ Chi Tình thực mau liền nằm ở phía trước có người lưu lại chăn thượng ngủ rồi. Lúc này, đen nhánh như mực bầu trời đêm hạ, một đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy lên, mục tiêu đúng là Hạ Chi Tình nghỉ ngơi phòng ở. Phanh! môn bị đẩy ra, gió lạnh chảy ngược hắc ảnh tấn mãnh cấp tốc chụp vào chăn hạ nhân. theo sát sau đó chính là một đạo tia chớp liền bổ vào hạ chi tình bên cạnh người không đến một quyền địa phương chăn bông cháy. tần lẫm một thân áo ngụy trang, chân dài bước vào nho nhỏ nhà ở, hắn mang theo đêm coi nghị tự nhiên có thể đem trong phòng hết thảy đều xem đến rõ ràng. từ lý phượng chi đem hạ chi tình mang ra căn cứ hắn liền bắt đầu đi theo, nguyên bản muốn đem hạ chi tình bắt trở về là được, không nghĩ tới còn có kinh hỉ ngoài ý muốn khạc khạc hắc y tăng thi thực phẫn nộ quyết định cấp cái này không biết trời cao đất dày nhân loại một chút giáo huấn đột nhiên nhào tới tần lẫm lôi ra phía sau một bước vọt đến ngoài phòng đồng thời đơn sơ tiểu phòng ở ở thật lớn tia chớp lôi đỉnh hạ sụp đổ lúc này tần lẫm càng như là đến từ địa ngục ma quỷ này dị năng uy lực cũng so ngày thường hiển lộ cường đại đến nhiều chương 39 lần thứ 2 thức tỉnh bóng đêm hạ cuồn cuộn tia chớp ở trên bầu trời kích động mở ra từ xa nhìn lại đều là cụ thể diệt mà uy áp Văn tiêu tiêu lúc này chính cõng phun sương thùng hướng lão thử trong động thuốc sổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cảm thán nói, không biết phương nào đạo hữu tại đây đồ kiếp. Cẩn thận một chút loại này hạn lôi dễ dàng nhất đánh chết người. Tô gia nhắc nhở một câu, sau đó hai người yên lặng nhanh hơn trong tay động tác. Ngoài thành, hắc y tang thi đen như mực đồng tử ở bóng đêm hạ lóe u quang, nhưng mà cùng tần lẫm đối diện cái gái trung hiện lên một tia kinh ngạc tang thi không có biểu tình, chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại. Này nhân loại cư nhiên có thể ngăn cản chính mình tinh thần công kích. Kỳ thật tần lẫm cũng là ở ngạnh căng trọng sinh sau hắn dị năng thoái hóa đến thấp nhất cấp cứ việc hắn nỗ lực tăng lên tạm thời kỳ nội cũng vô pháp siêu đồng cấp quá nhiều. Mà trước mắt này chỉ tăng thi, hiển nhiên đã là nhị cấp đỉnh thực lực. Lúc này tần lẫm cái chán toát ra mồ hôi lạnh đối phương tinh thần lực phóng thích trong nháy mắt kia hắn đầu đau muốn nứt ra chỉ là cắn răng mới không làm chính mình mất đi ý thức. Dị năng dần dần ngưng tụ tự phía chân trời tự lòng bàn tay, màu tím tia chớp giống như trụ trời tư thượng tự hạ chậm rãi rơi xuống. Này một phương không gian bị chợt chiếu sáng lên, sáng như ban ngày. Lại như sao băng xẹt qua phía chân trời, ngay lập tức chi gian, liền lại biến mất không thấy cuối cùng một tia dị năng cũng bị hao hết tần lẫm lảo đảo nện bước tới gần mặt triều hà cả người cháy đen tang thi rút ra chùy thủ trong dây lát hắc y tang thi bỗng nhiên phi phác mà đến đem tần lẫm đè ở dưới thân thon dài cứng rắn móng tay cắt mở dưới thân người làn da đỏ tươi máu dần dần biến thành màu đen tần lẫm cắn răng bất chấp trên người thương sẽ cho hắn mang đến cái dạng gì ảnh hưởng chùy thủ thẳng cắm phá vỡ tang thi đầu một viên lộng lẫy quang hoa tinh hạch liền ánh vào mắt sớm tại tần lẫm cùng hắc y tang thi thời điểm chiến đấu Hạ Chi Tình đã thanh tỉnh, bất chấp bị đông lạnh run bần bật thân hình, vừa lăn vừa bỏ đứng lên, ra bên ngoài bỏ chạy đi. Chẳng sở cuối cùng nhìn Y Tăng Thi cùng tần lẫm lăn ở bên nhau cũng không có tiến lên đi xem xét tốt nhất hai người có thể lưỡng bại câu thương, như vậy nàng liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hạ Chi Tình ngăn không được tưởng, một lần đều không có quay đầu lại đi vọng. Văn tiêu tiêu cùng tô ra trở lại lều trại thời điểm đã là nửa đêm, văn tiêu tiêu tắm rửa xong sau lại cấp tô ra phóng hảo thủy, làm nàng rửa mặt chính mình tắt ngồi ở lều trại cửa canh chừng. Trong đội ngũ các nàng hai cái nữ hài tử, hơn nữ hiện tại tần lẫm cùng tống môn thâm bọn họ cũng chưa trở về tự nhiên phải cẩn thận chút. Nhìn trên quảng trường người càng ngày càng nhiều tô ra cũng tẩy đến không sai biệt lắm sau, văn tiêu tiêu đứng lên chuẩn bị trở về. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh hướng về phía nàng phát lại đây, văn tiêu tiêu không kịp phản kháng, hai người liền cùng nhau hướng phía sau lều chạy ngã đi vào, song song ngã xuống đất. Cứu ta, văn tiêu tiêu gian nan vươn một bàn tay, còn hảo tô gia đã đổi hảo quần áo, thấy thế vội vàng đem người đều nâng dậy tới, chờ tô gia đem đè ở văn tiêu tiêu trên người người rời đi khi, mới phát hiện đây là tần lẫm. Hắn làm sao vậy? Văn tiêu tiêu cũng cảm giác đứng lên giúp đỡ tô ra đêm này dịch đến giản dị giường ván gỗ đi lên tay chạm vào đối phương ra thịt khi, là nóng bỏng độ ấm. Phát sốt, tô ra tâm lục bục một tiếng. Như thế nào biến thành cái dạng này a? Văn tiêu tiêu đánh nước trong giúp tần lẫm lau một chút thân mình, sau đó phát hiện hắn trên cổ miệng vết thương thoạt nhìn có chút nghiêm trọng còn chảy huyết. Ta phải tìm điểm bố cho hắn bao thượng văn tiêu tiêu lầm nhầm lầm nhầm, lại đi ba lô phiên băng gạc. Thấy nàng còn không có phản ứng lại đây, tô ra một tay đem người giữ chặt. Giả dích hắn bị thương, còn phát sốt tô ra dừng một chút, không có tiếp tục nói tiếp nhưng sắc mặt thực nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng. Người, người có ý tứ gì a? Văn tiêu tiêu trong tay nắm chặt băng gạc nghĩ đến tần lẫm trên người miệng vết thương tâm đi xuống trầm trầm. Giả dích ngươi không thể cách hắn thân cận quá tần lẫm là bị cảm nhiễm, mà đến tột cùng là cái loại này virus chúng ta còn không biết. Vô luận là tăng thi virus vẫn là biến dị chuột virus, cái nào đều không xem như tin tức tốt lại nghĩ tới phụ thân máu chảy đầm đìa thi thể tô ra nắm văn tiêu tiêu tay càng khẩn chút. Văn tiêu tiêu xoay người nhìn nhìn sắc mặt bởi vì sốt cao mà phiếm hồng tần lẫm, lại thấy hắn miệng vết thương vẫn luôn lưu chữ huyết tâm hảo giống bị thứ gì nhéo giống nhau khó chịu. Cuối cùng, văn tiêu tiêu đẩy ra tô ra tay. Ta cần thiết được cứu trợ hắn, liền tính biến thành tăng thi cũng chờ hắn tỉnh lại lại nói. Văn Tiêu Tiêu ngữ khí dị thường kiên định bị nàng cảm nhiễm tô ra ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn Văn Tiêu Tiêu đi đến trước giường giúp tần lẫm băng bó miệng vết thương, trừ bỏ cổ thương tương đối nghiêm trọng ngoại, trên người cũng có rất nhiều miệng vết thương. Dùng tầm ướt khăn mặt đem tần lẫm dơ hề hề mặt lau khô, Văn Tiêu Tiêu mới phát hiện này ma quỷ lớn lên cũng quá đẹp đi. Anh khí mày kiếm cao thẳng mũi, gần như hoàn mỹ mặt bộ hình dáng, cho dù là nhắm chặt hai mắt môi khở ra còn có thể khó nén tư thế oai hùng. Thượng đế quả nhiên là nữ hài, liền thích như vậy sói ca. "Ra ra, ngươi ngồi vào cửa đi thôi, vạn nhất hắn biến thành tang thi, ngươi hảo chạy." Cấp tần lẫm rửa sạch xong, Văn Tiêu Tiêu mới một mông ngồi dưới đất, có chút buồn bực nâng thịt mặt. "Ta sẽ không đi ra ngoài, nếu hắn biến thành tang thi ta sẽ trước tiên cắt lấy hắn đầu." Tô gia lạnh như băng nói. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu, từ Tô thúc thúc qua đời, Tô gia thật sự thay đổi thật nhiều. Càng kiên cường, càng như là thư trung hậu kỳ miêu tả nữ chủ. Hảo đi, văn tiêu tiêu nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía như cũ phát ra sốt cao tần lẫm cầu nguyện hắn tỉnh lại sau sẽ không thay đổi thành quái vật. Vẫn luôn chờ đến ánh mặt trời đại lượng tần lẫm vẫn là không có thanh tỉnh dấu hiệu, văn tiêu tiêu có chút sốt ruột bắt đầu ở lều chạy đi tới đi lui. Muốn hay không đi tìm nghiêm tiến sĩ muốn chút thuốc hạ sốt A chính là như vậy tần lẫm có thể hay không bị nhốt lại. Nhìn văn tiêu tiêu như thế lo âu tô gia đang muốn an ủi nàng vài câu cực cư nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Văn tiêu tiêu thiếu chút nữa nhảy lên a khí thanh nói nhất định là tống môn thâm bọn họ làm sao bây giờ. Không thể làm cho bọn họ tiến vào. Tô gia có chút khó hiểu giả dích hoạt nhìn như thế nào như thế phòng bị tống môn thâm. Kỳ thật văn tiêu tiêu nơi nào có như vậy trọng tâm tư nàng chỉ là tưởng đem tần lẫm giấu đi ai đều không cho xem mà thôi ngươi đừng hoảng hốt, ta đi ra ngoài tống cổ bọn họ đi. Tô gia nói liền đi ra ngoài, ra cửa trước còn đem nàng trong tay kia đem chém thi vô số đường đao dao cho văn tiêu tiêu, văn tiêu tiêu thành kính đôi tay tiếp nhận. Không biết tô gia ở bên ngoài nói cái gì đó, trở về thời điểm nói cho văn tiêu tiêu. Bọn họ tối hôm qua đã phát hiện tần lẫm không thấy, lừa không được bao lâu thời gian, bất quá virus biến dị thời gian sẽ ở 24 giờ nội. nếu buổi tối tần lẫm còn không có tỉnh chúng ta liền đi tìm những người khác thương lượng làm sao bây giờ. Văn tiêu tiêu gật gật đầu, tô gia nói được không sai, muốn nói tần lẫm thật sự chỉ là cảm mạo phát sốt chẳng phải là chậm trễ bệnh tình. Nàng cảm thấy không giống, phát sốt cũng không giống như là như vậy hoàn toàn lâm vào hôn mê, này không phải thiêu chết sao. Văn tiêu tiêu xuyên thư sau không có trải qua quá dị năng thức tỉnh, nếu nàng trải qua quá nói có lẽ liền sẽ phát hiện tần lẫm tình huống hiện tại cùng dị năng thức tỉnh phi thường tương tự. Mà tô ra đâu, nàng không gian là nữ chủ bàn tay vàng, đồng dạng không phải dị năng tự nhiên cũng liền không thể nhắc nhở văn tiêu tiêu. Vẫn luôn chờ đến buổi tối, lúc này đã qua hai đêm một ngày tô ra nhanh chóng quyết định. Ta đi ra ngoài tìm người, ngươi tiểu tâm chút. Tuy rằng tần lẫm rất có thể không phải virus cảm nhiễm, nhưng Tô Gia như cũ thanh đao để lại cho văn tiêu tiêu. Tô Gia đi ra ngoài, văn tiêu tiêu phủng đao ngồi dưới đất, hoàn toàn không chú ý tới phía sau người chống cánh tay dần dần đứng dậy. Một con nóng bỏng tay đáp ở văn tiêu tiêu trên vai. a đao còn không có dơ lên đã bị sợ tới mức rơi xuống đất, vừa mới đi ra lều trải Tô Gia sắc mặt biến đổi, xoay người liền trở về đi. Trường 40 tân cư chú mà. Tô gia chạy về liều chạy thấy Đao bị còn tại trên mặt đất đã thanh tình tần lẫm lại dùng tay bóp văn tiêu tiêu cổ liền hô hấp đều ngừng lại rồi rất sợ quấy nhiễu bất luận cái gì một phương phá hủy lúc này cân bằng chỉ thấy tần lẫm bắt đầu nói chuyện âm thanh trong trèo như vậy buồn liền Đao đều lấy không tốt Tô gia tâm rơi xuống tần lẫm buông ra tiểu cô nương cổ ngược lại nắm nàng bả vai đem người chuyển qua tới Ồ, làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết. Văn tiêu tiêu xoay người bổ nhào vào tần lẫm trong lòng ngực đem chính mình mấy ngày liền động lại sợ hãi đều phóng xuất ra tới. Như thế nào sẽ đâu ta còn muốn bảo hộ ngươi đâu. Tần lẫm trần an vỗ vỗ nàng ánh mắt như có như không đào qua chính mình lòng bàn tay nếu hôn mê trước ký ức không làm lỗi nói hắn nơi này là nắm một quả tinh hạch. Lần thứ hai dị năng đạt được cư nhiên không phải truyền thuyết. Tần lẫm thanh tỉnh, văn tiêu tiêu cùng tô gia rốt cuộc có thể tiếp tục tham gia trừ chuột công tác đã nhiều ngày đại diện tích thả xuống dược tề, biến dị chuột thanh trước đã tiếp cận kết thúc. Hiện tại để cho căn cứ cao tầng lo lắng chính là căn cứ trùng kiến công tác. Hàn thành lo lắng lo âu, mấy ngày xuống dưới mắt thường có thể thấy được già nua lên, hàn hiến lễ theo mọi người nói chuyện phiếm khi cũng thực lo lắng cho mình phụ thân thân thể. Ta nhưng thật ra có một cái ý kiến có lẽ khả năng trợ giúp lệnh tôn. Tần lẫm ánh mắt dừng ở cầm cái kẹp thọc lão thử văn tiêu tiêu trên người cùng bên người hàn hiến lễ giao lưu. Cái gì? Tần thiếu cư nói đừng ngại. Hàn hiến lễ đã biết tần lẫm thân phận không bình thường cho nên đối với hắn nói rất là coi trọng. Nghi huyện cùng với hao phí đại lượng sức người sức của trùng kiến nhạc thành không bằng đem dư lại người sống sót mang đi nghi huyện. Tần lẫm ngữ khí khinh phiêu phiêu, hàn hiến lễ lại nghe đến nhíu mày. Mặt khác còn hào thuyết nghi huyện tang thi lại là khó đối phó hàn gia huynh đệ hai lần tao ngộ, đã làm cho bọn họ đối nghi huyện vọng mà dừng bước. Nghi huyện tang thi vương đã chết, dư lại một đám bình thường tang thi, các ngươi sẽ không cũng không đối phó được đi. liếc mắt một cái kinh khởi ngàn tầng lãng tần lẫm hoàn toàn mặc kệ chính mình lời nói cỡ nào lệnh người khiếp sợ trực tiếp cất bước hướng tới văn tiêu tiêu phương hướng đi đến, đem hàn hiến lễ dừng ở phía sau. Tần tần thiếu, ngươi từ từ ta chúng ta có thể kỹ càng tỉ mỉ nói nói sao. Hàn hiến lễ đuổi sát chậm đuổi giữ chặt tần lẫm, sau đó còn chưa chờ tần lẫm cùng văn tiêu tiêu nói thượng lời nói, liền đem người lôi đi. Văn tiêu tiêu tự nhiên là thấy lôi lôi kéo kéo hai người, không cấm lắc đầu thật là kỳ quái CP. Phòng họp nội kỳ thật chính là cái thực đơn sơ liều lớn, nhà thành hiện tại đều là nguy phòng ai dám đi vào trụ A. Hàn thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn tần lẫm, người nói nghi huyện tang thi vương là chuyện như thế nào. Phía trước nghi huyện tang thi sở dĩ quỷ dị chính là ở bọn họ bên trong sinh ra người lãnh đạo mà trong tình huống bình thường tang thi vương quản hạt nội sẽ không có cấp bậc quá cao mặt khác tang thi. Hiện giờ khó đối phó nhất đã bị trừ, hàn trưởng quan hẳn là biết kế tiếp như thế nào làm Tần lẫm tựa lưng vào ghế ngồi là một loại thực thả lỏng tư thế. Hàn Hiến Tề sau khi nghe xong đối chính mình phụ thân nói ba tần ít nói đến không tồi, ta phía trước giam giữ Hạ Chi Tình cũng là vì đối phó nghi huyện tang thi, không nghĩ tới bị nàng chạy, liền tính như thế dư lại tang thi như cũ khó đối phó. Hàn Thành nói xong liền nhìn Tần Lẫm trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Tần Lẫm cười cười, ta có thể trợ giúp ngài, bất quá có điều kiện. Đàm phán thập phần thuận lợi, chờ đến tần lẫm từ phòng họp ra tới không lâu, Hàn Thành liền bắt đầu tổ chức nghi huyện tang thi rửa sạch công tác. Trước tiên ở nghi huyện trong thành đào hảo bẫy dập chờ đến tang thi tiến vào rơi vào nội, liền sử dụng thuốc nổ toàn bộ tiêu diệt. Rất nhiều tang thi bị tiêu diệt, mà thế hậu nhân loại cùng tang thi thì trọng đạt tới khủng bố 19, liền tính là đối phó này đó linh trí chưa khai tiểu lâu la cũng dùng dài đến nửa tháng thời gian. Tại đây trong lúc nghiêm tiến sĩ đã từng nếm thử dùng diệt chuột dược đối phó tang thi căn bản là vô dụng. Văn tiêu tiêu dùng băng chùy xuyên thấu một con tang thi đầu, sau đó thuần thục đem tinh hạch đào ra. Bên người nàng là múa may đường đao tô ra, động tác nhanh nhẹn một đao một cái tiểu bằng tiểu tang thi. Trải qua nửa tháng tôi luyện văn tiêu tiêu rốt cuộc dám trực diện xấu xí tang thi, không dễ dàng. Nói, Triệu Đại Thúc phía trước cấp kia một bộ thần binh lợi khí hoàn toàn dùng không đến a, nàng đã thói quen dùng dị năng ngưng kết ra các loại vũ khí, hơn nữa thay đổi kim loại kiếm sau, nàng nàng lấy không đứng dậy. Không sai, Triệu Đại Thúc chế tạo binh khí, nàng chỉ có thể cầm lấy ngắn nhất chùy thủ. Rất nguy hiểm có được không? Đem Tô ra bên người tinh hạch cũng đều nhặt lên tới, mỗi lần nắm ở lòng bàn tay liền dùng thủy dị năng cọ rửa một lần, cứ thế mãi, nhặt tinh hạch nhiệm vụ liền đều giao cho Văn Tiêu Tiêu. Mà lúc này Tần Lẫm đang ở đi theo Hàn Hiến Tề đi trước nghi huyện một chỗ quân sự trọng địa phía trước Tần Lẫm cùng Hàn Thành làm giao dịch chính là muốn lấy đi nghi huyện một phần ba súng ống đạn dược dự trữ, bách với tình thế cùng áp lực, Hàn Thành không thể không đáp ứng. Thấy Tần Lẫm một người tới, Hàn Hiến Tề có chút kỳ quái, hắn cư nhiên không mang trong đội ngũ vị kia không gian dị năng giả, những cái đó súng ống đạn dược trang bị hắn muốn như thế nào mang đi. Toàn bộ quân sự trọng địa đại viện bị bao quanh vây quanh, nhà thành hộ vệ đội đầu tàu gương mẫu vọt đi lên, nơi này tang thi rõ ràng so bên ngoài thân thể tố chất muốn hảo thậm chí độ nhạy cũng rất mạnh tuy rằng cấp bậc không cao nhưng cũng có vài chỉ có thể trốn đến quá viên đạn công kích. Tần lẫm rất mạnh, cơ hồ vô dụng hàn hiến đều xuất hiện tay, liền đem dư lại tang thi giải quyết. Nhưng là đối mặt này đó thân xuyên áo ngụy trang cao cái các tang thi tần lẫm thật lâu không nói gì, này đó đều là hoa quốc hảo nhi lang, nếu không có mặt thế buông xuống nói, bọn họ hẳn là thủ vệ biên cương, hiến thân với chiến trường. Vào đi thôi, hàn hiến tề cũng trầm mặc trong chốc lát điều chỉnh tốt tâm thái sau liền tiếp đón hộ vệ đội tiến vào quân giới kho, xuất tam đại kho, bày tràn đầy mới nhất hình vũ khí. Tần thiếu, dựa theo chúng ta phía trước ước định, ngươi có thể lấy đi một phần ba. Hàn hiến tề thực thụ quy tắc thậm chí thỉnh tần lẫm ưu tiên chọn lựa Đối với nghi huyện tăng thì hắn có càng trực tiếp tiếp xúc biết đối phương thực lực khủng bố mà có thể giết chết này chỉ tăng thì tần lẫm thực lực càng là không thể nghi ngờ. Tần lẫm gật gật đầu, vì thế liền ở hàn hiến tề trợn mắt há hốc mồm biểu tình đem thuộc về chính mình kia phân vũ khí toàn bộ thu đi. ngươi ngươi vẫn là không gian dị năng, thế nhưng là song hệ dị năng, đây là hàn hiến tề phía trước chưa bao giờ gặp qua. Vân còn thỉnh bảo mật, tần lẫm thực bình tĩnh câu kia bảo mật giống như là tùy tiện nói nói dường như căn bản không có yêu cầu người khác cưỡng chế tuân thủ. Nhưng là hàn hiến tề là tuyệt đối không dám nói ra đi, đây là một loại xuất phát từ đối cường giả kính sợ Không chỉ có chính hắn không thể nói còn muốn cảnh cáo người trong nhà bảo mật hàn ra cùng tần lẫm giao dịch. Vì thế tần lẫm được đến như thế cách xù xung ống đạn dược tin tức liền như vậy bị giấu giếm xuống dưới. Rửa sạch xong đại diện tích tang thi đàn kế tiếp chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm lùng bắt lọt lưới chi thi, văn tiêu tiêu ngồi ở một chiếc lão nhân trên xe tâm tình thực không tồi. Tô ra mặt vô biểu tình lái xe, chỉ dùng hai ngày thời gian liền học được như thế nào điều khiển lão nhân nhạc cũng là rất tuyệt đâu. Gia gia chúng ta lần này hành động cũng quá thuận lợi cùng lần trước tới nghi huyện hoàn toàn không giống nhau. Văn tiêu tiêu chống cằm mắt to trợt lóe trợt lóe Hơn nữa, nghi huyện vì cái gì không có biến dị chuột. Tô ra trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc tưởng không rõ trong đó quan khiếu. Kỳ thật nghi huyện sở dĩ không có biến dị chuột là bị phía trước tang thi vương áp chế, cũng đúng là như thế, nghi huyện cũng mới có thể bảo tồn hoàn chỉnh Hiện giờ nhà thành lưu lại người sống sót thật sự là thiếu, còn đều là chút tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, hàn thành liền bàn tay vung lên đem những người này toàn bộ biên chế tiến hộ vệ trong đội, do đó tránh cho tranh đoạt tài nguyên tình huống. Không thể không nói, hàn thành rất có trí tuệ Trường 41 bổn Cá Mặn Lợi hại nghi huyện căn cứ thành lập công trình khua chiêm gõ mõ tiến hành, văn tiêu tiêu làm thủy hệ dị năng giả, nhận được một phần công tác chính là đi nghi huyện chữ nước kho phóng thủy. Bởi vì nghi huyện thanh trước tang thi thương đối nhiều, hàn thành lấy mỗi ngày 20 cái tinh hạch giá cả mời văn tiêu tiêu. Trừ bỏ nàng ở ngoài còn có hai vị, đây là người sống sót chung cận tồn ba vị thủy hệ dị năng giả. Một vị là Lão Bằng hữu Chu Lệ. Một vị khác còn lại là Văn Tiêu Tiêu chưa thấy qua một vị gầy yếu thanh niên Trương Dương. Tuy rằng không quen biết Trương Dương, nhưng hắn phía sau mang theo cái đuôi nhỏ Văn Tiêu Tiêu là nhận thức kia không phải đứa bé lanh lợi tiểu lượng sao. Tiểu lượng ngươi như thế nào tại đây? Thật là mỗi lần gặp mặt đều có thể cho nàng kinh hỉ, đứa nhỏ này đã cơ linh lại ngoan ngoãn. Ta là đi theo Trương Dương ca ca tới, giả dích tỷ Trương Dương ca ca chính là tặng cho ta thủy người. Nguyên lai tiểu lượng trong tay những cái đó thủy chính là trương dương cấp bất quá tiểu lượng kiên trì chi trả một bộ phận đồ ăn tiến hành trao đổi. Hôm nay tiểu lượng tới nơi này cũng là trương dương ý tứ, đi theo hắn bên người mỗi ngày là có thể được đến hai quả tinh hạch thù lao, có thể nói là thập phần có lời. Hừ, này lại không phải ở đùa giỡn, ngươi mang theo cái hài từ tới giống cái gì. Chu lệ bóp eo trên mặt thẫn mang khắc nghiệt mắt lé tế mi, mặt giống chanh chua. Tiểu lượng là ta mang đến cùng ngươi không quan hệ, không nhọc lo lắng. Trương Dương nhìn nhỏ gầy, tính cách lại rất Trương Dương, người cũng như tên A. Bị hồi dỗi một câu, Chu Lệ liền xoay người lắc mông hướng đập chứa nước phương hướng đi rồi. Nói là đập chứa nước kỳ thật chính là ở vào nghi huyện trung tâm nhân công kiến tạo đại hình chứa nước chỉ là vừa rồi bị rửa sạch ra tới thành thị sở hữu công thủy ống dẫn cũng đều duy thu xong, liền chờ thủy hệ dị năng tới chữ nước. Trước nói hảo ai xuất lực nhiều ai liền nhiều lấy tinh hạch những cái đó muốn hỗn nhật tử nhân lúc còn sớm không cần ôm công tác này. Chu lệ liếc văn tiêu tiêu liếc mắt một cái, nhằm vào rất mạnh. Văn tiêu tiêu, văn tiêu tiêu nguyên bản có thể không tới, rốt cuộc nàng đi theo tiểu đội nhật tinh hạch đã rất nhiều, nhưng là nghi huyện xây dựng không rời đi nguồn nước, vì cái này tân sinh căn cứ càng tốt phát triển, nàng không lý chu lệ. Chứa nước trì thiết lập tại trong nhà cửa có người tới đón bọn họ đi vào, Văn Tiêu Tiêu thấy người tới ánh mắt sáng lên trước mặt tiểu thanh niên không phải ở Hạ Thành Lâm thời căn cứ phiên trực binh sao. Cũng là hôm nay, Văn Tiêu Tiêu mới biết được tên của hắn, điền Vũ Trạch. trương đội nói tên của ta tương đối cắt lợi cho nên làm ta phụ trách đập chứa nước quản lý. điền Vũ Trạch khờ khảo gãi gãi đầu. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, Trương Kỳ Thượng giáo cũng là một nhân tài cư nhiên đối huyền học cũng có nghiên cứu. Điền vũ trạch ở nhìn thấy văn tiêu tiêu khi là thực vui vẻ, rốt cuộc hắn vô cùng quen thuộc văn tiêu tiêu năng lực có nàng ở, đập chứa nước công tác hẳn là thực mau liền có thể hoàn thành. Đem người mang vào nhà nội triển lộ ở trước mặt mọi người chính là một chỗ màu lam thật lớn hồ nước, hồ nước cùng ngoại giới liên tiếp chỗ có một cái thật lớn ống dẫn kéo dài đến mặt sau chính là rậm dạp tiểu ống dẫn. Chính là nơi này, các ngươi ai trước bắt đầu? Điền vũ trạch hỏi ánh mắt lại là đang xem văn tiêu tiêu. Ta đến đây đi. Trương Dương đối hai người gật gật đầu, sau đó cái thứ nhất đứng đi ra ngoài. Trương Dương thủy hệ dị năng không yếu, đôi tay rơi gian chữ nước trong hồ thủy ở chậm rãi bay lên, nhưng thực mau hắn liền sắc mặt tái nhợt, nguyên bản liền gầy yếu thân hình lung lay sắp đổ. Tiểu lượng vội vàng đỡ lấy hắn. Văn Tiêu tiêu bừng tỉnh, chẳng lẽ là Trương Dương có thột huyết áp Tiểu lượng tác dụng chính là đỡ người tới? Mực nước dâng lên đến một phần mười, nhưng ở như thế thật lớn đập chứa nước đã là khả quan biểu hiện. Chu lệ lại sắc mặt khinh thường, liền như vậy điểm bàn lĩnh ta cho rằng rất lợi hại đâu. Sau đó đến phiên chu lệ, vươn tay, nàng kiên trì thời gian muốn so trương dương còn thiếu chút nhưng là không chịu chịu thua, vẫn luôn cắn răng kiên trì. Trương dương sinh hoạt ở xóm nghèo, dị năng sau khi thức tỉnh cũng mỗi ngày đều ở rèn luyện dị năng tự nhiên muốn so chu lệ lợi hại chút chỉ là này đó chu lệ đều không thể tưởng được. Có thể, không cần cậy mạnh. Điền Vũ trạch ngăn chờ Chu Lệ tiếp tục tiêu hao dị năng, thấy đối phương sắc mặt tái nhợt cái chán đổ mồ hôi, liền chạy nhanh đem người đỡ đến một bên. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, đối với Chu Lệ lộ ra một mặt thực đơn thuần, thực thiên chân tươi cười, nhưng chính là đem Chu Lệ tức giận đến chết khiếp. "Tiểu tiện nhân, ngươi có cái gì nhưng khoe ra?" Như vậy một lát liền đem hai người làm cho hơi thở thoi thóp, Văn Tiêu Tiêu cũng muốn thử xem chính mình dị năng tăng trưởng tình huống, vì thế nhắm mắt lại điều động chính mình dị năng. Mấy ngày nay nàng trừ bỏ hấp thu tinh hạch đều là sử dụng ngưng thủy thành băng kỹ năng tới, thật đúng là không chú ý quá hiện tại có thể phóng nhiều ít thủy. Wow, giả dích tỷ thủy muốn đầy, văn tiêu tiêu mở to mắt thủy đều mau mạn đến dưới chân, giải ướt. Như thế nào nhanh như vậy, ta còn không có đem hết toàn lực đâu. Văn tiêu tiêu nhìn thoáng qua chính mình mỗi nhãn hiệu hạn lượng dày có chút đáng tiếc. Tiểu lượng, giả dích tỷ ngươi cũng quá vét sai đi. Trương dương kia trương chán đời mặt suốt cục nâng lên, nghiêm túc đánh giá khởi văn tiêu tiêu tới. Cô nương này nhìn tuổi rất nhỏ, bộ dáng thực tinh xảo, hồ bạc sắc đôi mắt thực hi hữu nhàn nhạt lóe quang. Điền vũ chạy quay người lại công phu, không nghĩ tới đập chứa nước đã đầy tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này, này, này, thật tốt quá. Điền vũ chạy phía trước còn lo lắng cho mình công tác rất khó làm, không nghĩ tới thượng cấp cho chính mình phái tới một cái phúc tinh. Cảm ơn ngươi, nghe tiểu thư. Ta sẽ cùng thượng cấp phản ánh cho ngươi trướng báo đáp. Điền vũ trạch đại khái là qua kích động, vây quanh mấy người tới tới lui lui xoay vài vòng. Không khách khí, chúng ta đây có phải hay không có thể tan tầm? Văn tiêu tiêu ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Đương nhiên, ngài hiện tại liền có thể tan tầm, có cần hay không ta đưa các ngươi trở về? Điền vũ trạch thực nhiệt tình. Không cần, ngươi hẳn là còn có rất nhiều công tác phải làm đi. Văn tiêu tiêu lắc đầu, nàng chính mình đi một chút cũng hảo, như thế nào cũng coi như là nghi huyện căn cứ kiến tạo giả. Hảo, vì thế Điền vũ trạch tự mình đem mấy người đưa ra đi, sau đó lại vội vội vàng vàng rời đi. Chu lệ hiện tại sắc mặt càng kém, đồng thời có chút khó có thể tin, nàng dị năng sao có thể như thế nào lợi hại. Kia đương nhiên là tần lẫm đầu uy hảo, văn tiêu tiêu chính là nhóm đầu tiên hấp thu tinh hạch người. Văn tiêu tiêu cùng tiểu lượng lẫn nhau để lại địa chỉ, lúc này mới rời đi, hiện tại nghi huyện nhất không thiếu chính là phòng ở, nhóm đầu tiên trụ tiến vào người, nhân thủ một đống tiểu biệt thự tiểu lượng cũng rốt cuộc không cần ở tại dơ loạn khu lều trải. Bởi vì đập chứa nước ở vào thành thị trung tâm, văn tiêu tiêu đi ra chính là tám điều vô cùng rộng lớn phố buôn bán, trên đường phố có căn cứ hộ vệ đội lái xe trang vật tư chuẩn bị thống nhất quản lý. Đương nhiên, bị bọn họ vứt bỏ cũng có rất nhiều tỷ như hàng xa xịt cửa hàng. Văn tiêu tiêu ánh mắt sáng lên, nước hoa kim cương ta tới rồi. Đẩy ra châu báo cửa hàng đại môn, nơi này quả nhiên không ai động, thậm chí quầy đều thực chỉnh tề, mà thế sau liền tính ẩn thân đều sẽ không lựa chọn nơi này, không thủy không đồ ăn. Văn tiêu tiêu cũng bất chấp tất cả có thể trang tất cả đều trang đi tiểu ba lô tắc đến phình phình. Đang thỏa mãn chuẩn bị rời đi khi, dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa bị thứ gì vướng ngã, văn tiêu tiêu ngẩng đầu, đó là một chi cánh tay. Thi thể. Văn tiêu tiêu có chút luống cuống, còn hảo chung quanh liền có hộ vệ đội người, văn tiêu tiêu cầu cứu được đến trợ giúp. Vạn nhất là tang thi đâu, đến bóp chết ở nôi bên trong. Trường 42 thích chỉ độn cô nương, quầy bị dịch khai, hiện ra ở mọi người trước mắt chính là một khối thành niên nam tính thi thể, miệng vết thương không có hắc hóa thi thể không có thi biến, hắn là bị nhân loại giết chết. Hộ vệ đội đem thi thể nâng đi rồi, văn tiêu tiêu cũng đã không có hảo tâm tình, liền về nhà. Nguyên tưởng rằng kia cổ thi thể bất quá là ngẫu nhiên, nhưng kế tiếp một tuần, luôn là có như vậy thi thể bị phát hiện. Trong căn cứ có phải hay không lẫn vào kỳ quái đồ vật? Bởi vì nghi huyện bên trong thành không quá an ổn, mỗi lần đi đập chứa nước đều là tần lẫm đón đưa văn tiêu tiêu. Ở trên xe, nhìn ven đường lại một khối bị nâng đi thi thể, văn tiêu tiêu có chút lo lắng. À, cái gì kỳ quái đồ vật, giết người đoạt tài thôi. Tần lẫm vững vàng đỡ tay lái, ánh mắt cũng không từng đong đưa nửa phần. Người xấu, tuy nói mà thế nội mỗi người đều là ác nhân, bất quá bọn họ vừa mới tiến vào nghi huyện, lương thực sung túc dưới tình huống hẳn là sẽ không có người chuyên môn đi giết người đi. Chẳng lẽ là biến thái, giết người chính là dị năng giả cướp bóc đồ vật là tinh hạch. Tần lẫm lời ít mà ý nhiều nhắc nhở văn tiêu tiêu, mà thế chính là như thế tàn khốc hai đời mài rũa, hắn sớm đã đối cùng loại sự tình nhìn mãi quen mắt cũng không nghĩ đi thay đổi cái gì. Cá lớn nuốt cá bé, không phải sao. Tần Lẫm ánh mắt lạnh thấu, không mang theo một tia độ ấm. Thật quá đáng, liền tiêu lượng như vậy tiểu hài tử đều biết bằng vào chính mình nỗ lực kiếm lấy tinh hạch, những người này vẫn là dị năng giả cư nhiên nghĩ không làm mà hưởng. Văn Tiêu Tiêu tức điên, Tần Lẫm, Văn Tiêu Tiêu tiếp tục nói, nếu về sau ta làm căn cứ người lãnh đạo nói, nhất định phải hảo hảo xử trị một chút loại này tập tục xấu. Kia lòng đầy căm phẫn tiểu bộ dáng, tức giận khuôn mặt nhỏ, một chút lực sát thương đều không có. Tần Lẫm cười Hảo ta chờ ngươi nghe đại tiểu thư thành lập căn cứ kia một ngày. Hống hải từ dường như, một chút đều không nghiêm túc. Đem văn tiêu tiêu, đưa vào đập chứa nước, tần lẫm ở trong xe chờ nàng văn tiêu tiêu động tác thực mau, cơ hồ vài phút là có thể ra tới, hơn nữa đập chứa nước cung thủy ổn định sau, nàng mỗi cách ba ngày qua một lần liền có thể. Lần này, văn tiêu tiêu mới vừa đi vào, chu lễ cũng tới rồi đập chứa nước cửa. Tần lẫm cửa sổ xe giáng xuống một nửa, lộ ra cặp kia chim ưng sắc bén mắt đen. Chu lệ đè nặng ngực rung động chậm rãi đi hướng xe. Tần thiếu như vậy sao? Chu lệ nhếch lên tay hoa lan đem tán loạn tóc ngắn đừng đến nghĩ sau, lộ ra một mặt phong tình vạn trùng tươi cười. Không khéo, giả dích ở bên trong. Tần lẫm biểu tình bất biến, nhìn che ở trước mặt chu lệ, giữa mày còn mang theo một tia không kiên nhẫn. Là sao? Chu lệ xấu hổ cười cười, sau đó lại nói sang chuyện khác. Không nghĩ tới giả dích như vậy kiểu khí ta mỗi lần đều là một người tới cũng không có gì. Đương nhiên rồi, ta không giống giả dích như vậy nhận người thích luôn là có người nguyện ý trợ giúp nàng cùng là nữ hài tử ta chỉ có thể một mình kiên cường. Nói xong liền thẹn thùng cúi đầu chờ tần lẫm phản ứng. Biết liền hào, lạnh lùng bốn chữ, liền cảm xúc đều không mang theo. Cái cái gì, chu lệ ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc trong lúc nhất thời thế nhưng không có nghe hiểu này bốn chữ ý tứ. Người xác thật không có giả dích nhận người thích hơn nữa ta không thích tuổi đại tâm nhãn nhiều còn lớn lên xấu nữ nhân. Tần lẫm phiên chán biểu tình đã thực rõ ràng, nếu đối phương còn không thức thời vụ nói, hắn chỉ có thể sử dụng vũ lực xua đuổi. Chu lệ sắc mặt trắng xanh, lại hồ thẹn lại khó chịu, đây là hình dung chính mình sao? Vậy ngươi thích người nào a Văn tiêu tiêu không biết khi nào ra tới còn vẻ mặt thiên chân hỏi. Thích bộ dáng xinh đẹp lại không thông minh, tần lẫm cười khẽ bỗng nhiên liền như tắm mình trong gió xuân, vừa mới đối chu lệ cảm giác áp bách cũng không còn sót lại chút gì đầy mặt xấu hổ, chu lệ rốt cuộc ở không nổi nữa, ở văn tiêu tiêu trước mặt xấu mặt vẫn là liên tiếp làm nàng vô pháp lại đắc ý đi xuống, nhìn chạy trốn chu lệ, văn tiêu tiêu lên xe buổi chiều mới phản ứng lại đây. người cư nhiên thích không thông minh nữ hài, tần lẫm liếc nhìn nàng một cái, cật đầu nói ân còn thích phản ứng chỉ đột. văn tiêu tiêu vuốt cằm, này nhân thiết nhưng không hào tìm. Lại tưởng nguyên thư trông giống như không biết tần lẫm quan xứng là ai, như vậy xoái người cư nhiên không có cảm tình tuyến, tác giả đại đại ngươi cũng thật hành. Chuyện tới hiện giờ, phát sinh sự cùng nguyên văn có rất lớn lệch lạc, văn tiêu tiêu bằng vào đọc sách ký ức đã rất khó được đến trợ giúp còn hảo nàng hiện tại dị năng tăng lên không tồi còn tích góp rất nhiều tinh hạch thật là cái sẽ kiếm tiền tiểu phú bà. Xe ngừng ở tiểu biệt thự trước vẫn luôn trụ biệt thự cũng thực may mắn đâu. Trong phòng khách Tống Ngôn Thâm không ở gần nhất nghi huyện trong căn cứ tới rất nhiều phụ cận căn cứ người lãnh đạo cùng may mắn còn tồn tại dân chạy nạn đều là bị chuột loạn phá hủy gia viên tới nghi huyện xin giúp đỡ. Tống Ngôn Thâm rõ ràng đối loại người này tế giao lưu càng cảm thấy hứng thú cả ngày đi sớm về trễ không thấy bóng người. phương Lỗi đang ở chợ giúp Trương Tuyết Hàng băng bó miệng vết thương vừa thấy chính là bị thương. Trương Đại Ca ngươi bị thương. Văn Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới xem quan tâm hỏi. Trương Tuyết Hàng biểu tình quái dị, có chút khó có thể nói ra, đến là một bên phương lỗi nghĩ sao nói vậy? Là cái tiểu Thí Hải tuổi còn trẻ không học giỏi, cư nhiên làm đánh lén. Tiểu Hải tử, Văn Tiêu Tiêu nhìn mắt Trương Tuyết Hàng miệng vết thương, hảo thâm, cư nhiên là tiểu Hải nhi tạo thành. Đúng vậy, một cái kim loại hệ dị năng giả, đôi tay kia tùy thời biến thành sắc bén lưỡi dao, khó lòng phòng bị. Phương lỗi nằm liệt trên sofa, như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ bị một cái tiểu Hải nhi thực hiện được. Vì cái gì công kích các ngươi? Đoạt tinh hạch, tần lẫm cũng ngồi xuống, chân dài giao điệp ánh mắt thượng chọn cả người lộ ra một cổ sắc bén cảm giác. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Phương lỗi chính buồn bực, nghe vậy cũng không nghĩ lại. Văn tiêu tiêu lại trừng lớn đôi mắt, sát sát nhân cuồng ma, tần lẫm gật gật đầu. Phía trước bên trong thành thi thể đều là một đao phong hầu, hiện tại ngẫm lại, đối phương là kim loại hệ dị năng giả khả năng rất lớn, hơn nữa tiểu hài tử nhất không dễ dàng bị đề phòng. Ngày thứ hai, bên trong thành lại phát hiện một người thi thể, lần này thi thể vẫn là vị dị năng giả. trương kỳ tự mình tới xem xét, nhìn thi thể có chút ngạc nhiên, thi thể này trừ bỏ là dị năng giả ngoại chết tương còn phi thường khủng bố, trên mặt trên người đều bị hoa đầy đau ngân, đặc biệt là bụng bởi vì miệng vết thương quá nghiêm trọng, ruột rơi rụng đầy đất. Phương lỗi, tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đám người nguyên bản là lại đây điều tra một chút sát nhân cuồng ma sự tình không nghĩ tới gần nhất liền thấy như vậy khủng bố một màn. Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, nắm tần lẫm tay áo. Phương Lỗi cùng Tô Gia đồng thời quay mặt qua chỗ khác, không nỡ nhìn thẳng. Triệu Đại Thúc chớp chớp mắt vẫn là cảm giác không khỏe dịch khai ánh mắt. Ở đây chỉ có Trương Tiết Hàng cùng Tần Lẫm hai người vững như lão thái sơn, trực diện huyết tinh. Tiết Hồ, Tần Lẫm nhận ra thi thể. Tiết Hồ Trường kỳ đề cao thanh âm, tiết hổ chính là phía trước ở lâm thời trong căn cứ nháo sự lưu manh đầu lĩnh, sau lại tới rồi nhạc thành sau lại bởi vì khi dễ tiểu lượng bị thần lẫm giáo huấn Đối phương cũng là rất sớm liên thức tỉnh hòa hệ dị năng giả cương nhiên chết như thế thê thảm. Cũng coi như là ở ác gặp ác chúng ta đi thôi. Vừa nghe nói bị giết cũng không phải cái gì người tốt văn tiêu tiêu liền không có hứng thú lôi kéo thần lẫm muốn đi trương đội phiền toái ngươi chú ý một chút căn cứ tiểu hài tử hung thủ có thể là cái hài tử tần lẫm đi phía trước nhắc nhở nói trương kỳ hiện tại là hộ vệ đội đại đội trưởng nghe vậy lập tức gật gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý chương 43 bắt sống tiểu tặc kế hoạch kết quả một ngày không đến trương kỳ liền phái người tới tìm tần lẫm mấy người tới rồi hiện trường mới phát hiện hảo gia hòa lại là một vị người quen không biết đại gia còn có nhớ hay không tiết hồ bên người cái kia đáng khinh người gầy triệu khuê Bất quá cũng không quan trọng bởi vì hắn hiện tại đã so tiết hồ bị chết còn thảm trừ bỏ đầu bị hoàn chỉnh lưu lại, dư lại tứ chi tất cả đều không thấy. Đầu là ở một nhà ăn chín trong tiệm phát hiện cùng đã hư thối sinh giỏi ăn chín đặt ở cùng nhau, mặt ngoài bò đầy ruồi bọ cùng Nguyễn Trùng tanh tử tận trời. Văn tiêu tiêu chưa tiến vào tự nhiên không nhìn thấy như thế ghê tờ một màn. Hôm nay tống ngôn thâm cũng đi theo lại đây, hắn cùng tần lẫm trực diện hiện trường, này cảm giác có thể nghĩ. Tống môn thâm yên lặng dịch khai ánh mắt cũng ngừng lại rồi hô hấp. Tần lẫm nhìn thoáng qua xoay người liền đi, đi phía trước đối trương kỳ nói. Là triệu khuê tiết hổ bên người cái kia lưu manh tiểu đệ. Trương kỳ được đến chuẩn xác tin tức sau liền lập tức ra phòng, sau đó phái người chạy nhanh đem nơi này rửa sạch. Bọn họ là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao? Trương kỳ cũng là kỳ quái, phía trước bị chết người ít nhất thực an thường, hiện tại thật là càng ngày càng tà môn. Báo thù tần lẫm thực mau liền làm ra phán đoán, xoay người lại hỏi trương đội điều tra hài từ có cái gì manh mối sao? cùng tiết hồ có quan hệ người cơ bản là chết chết mất tích mất tích này lại không phải mặt thấy trước tìm khởi người tới thực phiền toái trước mắt không có gì manh mối. trương kỳ thực bất đắc dĩ, nhưng là lại không thể tùy ý hung thủ làm càn đi xuống. phân phối nơi ở thời điểm không phải đăng ký tên sao? tống ngôn thâm nghi hoặc ngẩng đầu. Một chỗ nơi ở chỉ cần cung cấp một cái đăng ký danh là được, vì nhiều được đến phân phối, nhóm đầu tiên cư trú danh đều là lựa chọn tách ra đăng ký. Nói Trương Kỳ lại nhìn thoáng qua trước mặt này vài vị Nga, bọn họ chỉ xin một chỗ nơi ở. Phương lỗi kinh ngạc nhìn Trương Kỳ, Trương đội còn có thể như vậy a kia bọn họ chẳng phải là mệt, khụ khụ ta đi trước công tác. Vì thế đại buổi sáng liền đem mọi người đánh thức Trương Kỳ đi trước rút lui, lưu lại một đống điểm khả nghi thật mạnh thiếu niên. Làm sao bây giờ? Văn tiêu tiêu ngưỡng mặt hỏi. Tần lẫm không nói chuyện, sau đó buổi chiều cơm nước xong liền mang theo văn tiêu tiêu hướng trong thành lắc lư trống rỗng đường phố, ngẫu nhiên thổi qua gió lạnh càng ngày càng ám sắc trời. Ta không đi rồi, ta phải đi về. Văn tiêu tiêu xoay người phải rời khỏi, bị tần lẫm bắt lấy thủ đoạn mang về tới. Gấp cái gì, trò hay còn không có bắt đầu đâu? Bóng đêm dần tối tiểu tuyết từ trong túi chui ra tới, ngồi sổm văn tiêu tiêu trên vai, hai mắt lóe hồng quang thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Phanh, một tiếng súng vang ở yên tĩnh trong bóng đêm tựa hồ là khai hỏa nào đó tín hiệu. Tần lẫm lôi kéo văn tiêu tiêu hướng thanh âm phát ra địa phương đi đến, nện bước không nhanh không chậm nhưng là văn tiêu tiêu muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Nàng không lùn a tại sao lại như vậy? Nguyên bản cho rằng có thể thấy hung thủ đền tội xuất sắc hình ảnh, ai biết hai người quá khứ thời điểm liền thấy Trương Tuyết Hàng ngồi dưới đất, phương lỗi cùng Tô Gia ở một bên hai mặt nhìn nhau. Tần lẫm nhướng mày, chạy, kia nhãi danh tính cảnh giác rất cao, vừa nhìn thấy ta cùng Tô Gia lập tức liền triệt liền bóng dáng cũng chưa thấy khiến cho hắn lưu. Phương lỗi càng thêm tức giận, một cái toạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi hài tử thật như vậy lợi hại. Ta đánh chúng hắn, Trương Tuyết Hàng khẳng định nói. Tần Lẫm mấy người lại ở chung quanh tìm một chút quả nhiên phát hiện vết máu. Mà thế dược vật khan hiếm, bị như vậy thương, không có người giúp hắn trị liệu nói nhất định sẽ chết. Hắn tuy rằng vẫn là một cái hài tử, nhưng trên tay đã lây dính mười mấy điều mạng người. Tôn Mông lảo đảo, nghiêng ngả lảo đảo chạy vài bước chui vào hẻm nhỏ, vẫn luôn chờ chung quanh không có động tĩnh mới vút hắc tùy tiện tìm cái phương hướng đi. Hắn chảy rất nhiều huyết, khả năng đã sống không lâu, bất quá không quan hệ, đã thế mụ mụ báo thù. Tiểu lượng mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở phụ cận truyền động một chút tìm một ít có thể sử dụng đồ vật nhặt về đi, gần nhất tiến vào nghi huyện người sống sót càng ngày càng nhiều, khả năng thực mau nơi này tài nguyên liền sẽ trở nên khẩn trương lên. Hắn còn nhỏ, sát một con tang thi thực khó khăn cho nên ở lớn lên phía trước nỗ lực sinh tồn đi. Ánh mặt trời tự tin tiểu lượng ở hắc ảnh phát lại đây thời điểm cũng chưa phản ứng lại đây trực tiếp té ngã trên mặt đất. Phản ứng đầu tiên chính là xong rồi, gặp được tang thi chính là đợi hồi lâu đối phương cũng chưa phản ứng lúc này mới tiểu tâm đứng dậy nương một phen độ sáng mỏng manh đèn pin tiểu lượng thấy rõ đây là cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại hải tử bị thương rời đi cùng cứu người chi gian không có do dự quá dài thời gian tiểu lượng liền lựa chọn cứu người tuy rằng sinh hoạt gian nan nhưng vẫn là muốn bảo trì thiện lương a tôn mông gian nan mở to mắt ánh vào mi mắt không phải địa phủ không phải hoàng tuyền lộ, mà là một gian bố trí đen ấm áp phòng, dưới thân là mềm mại giường lớn, phô vẫn là tiểu toái hoa khăn trải giường. "Ngươi đã tỉnh a?" Tiểu Lượng nhìn hắn, có chút hương phấn nói, "Ngươi biết không, ngươi chảy thật nhiều huyết chương dương ca ca nói ngươi là bị viên đạn đánh trúng, còn hảo viên đạn chỉ là cọ qua ngươi bả vai, bằng không chúng ta cũng sẽ không lấy đạn." Có lẽ là lâu lắm không có cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu, Tiểu Lượng nói có chút nhiều, phía trước cùng nhau hài tử đều là cạnh tranh quan hệ, bọn họ đều sẽ không nói Đúng rồi, ta kêu tiểu lượng ngươi tên là gì? Tiểu lượng đôi mắt ngăm đen sáng ngời, như một viên đá quý, bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể rực rỡ lấp lánh. Tôn mông nhấp nhấp miệng, như cũ mang theo đề phòng ánh mắt, bất quá đối phương thoạt nhìn thực xuẩn, làm hắn hơi hơi thả lỏng cảnh giác. Tôn mông, bởi vì hôn mê lâu lắm, tôn mông thanh âm mang theo khàn khàn, môi cũng khô nứt, bất quá hắn bộ dáng rất là thanh tú, giống cái phú quý nhân gia tiểu thiếu gia Này cũng làm tiểu lượng nghĩ lầm tôn mông là gần nhất mới đến nghi huyện bởi vì trước kia chưa thấy qua đứa nhỏ này Tiểu mông, ngươi nhất định đói bụng đi ta cho ngươi đem ăn đoan tiến vào Tôn mông đáp lại làm tiểu lượng thực kinh hỉ, vội vàng chạy đến bên ngoài đi bưng một chén cháo tiến vào Hắn sẽ không nấu cơm, này cháo vẫn là Trương Dương ca ca buổi sáng đưa lại đây Tiểu lượng làm nghi huyện nhóm đầu tiên cư dân tự nhiên cũng có chính mình một đống tiểu phòng ở cùng Trương Dương là hàng xóm, lẫn nhau chiếu ứng Nhìn không có gì nhan sắc cháo trắng, tôn mông nếm một ngụm có lẽ là quá đói nguyên nhân, hắn cư nhiên cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. ngươi một người trụ sao, trong nhà không có người khác. Ăn no sao, nhìn rất bận rộn tiểu lượng tôn mông rốt cuộc hỏi ra câu đầu tiên lời nói. Không có, người nhà của ta sớm tại mặt thế buông xuống thời điểm liền không còn nữa. Tiểu lượng cúi đầu cảm xúc có chút hạ xuống, bất quá nghĩ đến những cái đó chết đi người, lại cảm thấy chính mình hiện tại đã thực hào. Bất quá, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi xem. Ta hiện tại quá đến không phải thực hảo sao. Tôn mông nhìn mất mắt nam hải thực mau trở nên vui sướng, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi bị thương, ta không thể luôn là làm ngươi ăn cháo trắng, ta đi cho ngươi tìm điểm mặt khác ăn đi tiểu lượng là một khắc đều không chịu ngồi yên, lúc này đã bắt đầu cân nhắc nơi nào có thể làm đã con dinh dưỡng thịt. Tôn mông nhấp nhấp miệng, cái gì cũng chưa nói, hắn thực mau liền sẽ đi, chờ thương dưỡng hảo một chút. Trường 44 xui xẻo di chuyển giả. Muốn ăn thịt không chỉ là tiểu lượng một người, văn tiêu tiêu nhìn trên bàn cơm cải thiệt, vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm tô ra. Già ra, ngươi trong không gian có thể mọc ra gà vịt thịt cá sao? Tô ra, thứ nàng bất lực, muốn ăn thịt đến đi ngoài thành chảo đi, còn phải là hoang dại, bên trong thành cơ bản là một tòa không thành, liền người đều thiếu đến đáng thương. Phương lỗi đối với Văn Tiêu Tiêu vội vàng tâm tình thực có thể lý giải, nhưng là ngẫm lại lúc trước rửa sạch nghi huyện khi những cái đó bị đốt cháy mùi hôi ra cầm thi thể liền một trận ghê tởm. kia chúng ta đi ngoài thành đi. Văn Tiêu Tiêu chờ mong nhìn mọi người. Hiện giờ trong thành sở hữu vật tư đều bị hộ vệ đội rửa sạch nhập kho tang thi cũng đã không có, bọn họ trừ bỏ chờ đến băng tuyết tan rã không có bất luận cái gì sự tình làm. Các ngươi đi thôi, ta lão nhân nhưng không nghĩ đi ra ngoài chịu đông lạnh. Triệu quân vẫy vẫy tay, rõ ràng còn không đến 50 tuổi cũng đã như thế chú trọng dưỡng sinh. Dư lại mấy người tống ngôn thâm có chuyện đi làm, hôm nay sẽ có một chỗ loại nhỏ căn cứ người sống sót di chuyển lại đây, hắn đã cùng hàn thành nói tốt muốn cùng tiếp đãi. Văn tiêu tiêu tổng cảm thấy tống ngôn thâm muốn đào khách thành chủ đâu, không hổ là sự nghiệp hình nam chủ ha. Vì thế bọn họ ba nam hai nữ, năm vị đại người rảnh rỗi liền vui vui vẻ vẻ ra khỏi thành. Khai chính là một chiếc trải qua cái trang quân dụng Việt dã này chiếc xe vẫn là phía trước từ hàn thành trong tay muốn ra tới đâu tái người hàng hóa chuyên chờ cũng không có vấn đề gì. cửa thành chỗ, hàn thành phái trọng đại một bộ phận người sung bề mặt cho nên thoạt nhìn cũng coi như là phòng bị chu đáo chặt chẽ. Ở cửa thành văn tiêu tiêu lại thấy kia thân ảnh nho nhỏ. Tiểu lược người muốn ra khỏi thành, này đối tiểu hài tử tới nói cũng quá nguy hiểm đi. Ách đúng vậy, bất quá bọn họ không bỏ ta đi ra ngoài tiểu lượng có chút ủy oải, hỏi cái gì phiên trực đại ca ca như vậy, khó mà nói lời nói. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi." Văn Tiêu Tiêu tiếp đón tiểu lượng lên xe, bọn họ đội ngũ mang một cái tiểu hài tử vẫn là không thành vấn đề. "Cảm ơn." Tiểu lượng vội vàng nói lời cảm tạ chui vào trong xe. "Ngươi như vậy tiểu, muốn một người ra khỏi thành sao?" Trương Tuyết Hàng là gặp qua tiểu lượng, đối hắn ấn tượng rất khắc sâu, là cái thực cơ linh tiểu bằng hữu. Ân, bằng hữu của ta bị thương, ta tưởng giúp hắn tìm chút bổ thân mình đồ ăn, chính là trong thành căn bản không có, cũng là sinh hoạt kinh nghiệm phong phú tiểu lượng mới nghĩ đến đi ngoài thành trong núi nhìn xem. Thật ngoan, trương tuyết hàng duỗi tay sờ sờ tiểu lượng đầu, nghị huyện tư phía núi vây quanh thủy thảo um tùm, nếu là ở mặt thấy trước cũng là một chỗ địa linh nhân kiệt non xanh nước biếc hảo nơi đi. Xe ngừng ở nước trong bờ sông núi rừng biên, vừa lúc gặp trời đông giá rét sơn là chọc thụ là khô thủy là kết băng. Văn Tiêu Tiêu đứng ở bờ sông ngốc ngốc hỏi trong sông sẽ có cá sao? Tang Thi Cá vẫn là biến dị cá. Tần Lẫm đứng ở một bên đậu nàng nhìn Văn Tiêu Tiêu giơ lên khóe miệng dần dần rơi xuống còn buồn bực chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái Tần Lẫm càng thêm sung sướng. Động vật cũng sẽ biến dị sao? Tiểu Lượng Lầm bẩm hỏi lão thử đều có thể biến dị mặt khác động vật tự nhiên cũng sẽ chẳng qua không có lão thử như vậy khủng bố truyền bá năng lực cho nên về sau không cần một người hướng ra chạy. Tần lẫm nhắc nhở nói, tiểu lượng tỉ tỉ cho ngươi bắt cá ăn, văn tiêu tiêu đem tiểu lượng kéo đến chính mình bên người, sau đó khẽ nhách cầm đối tần lẫm nói. Hôm nay cá không phần của ngươi, tần lẫm gật gật đầu cũng không giận, ngươi cẩn thận, ly băng thượng xa một chút, đừng ngã xuống. Nói xong tần lẫm liền hướng trong rừng đi rồi, chỉ dựa vào văn tiêu tiêu, mọi người có thể ăn thượng thịt mới là lạ đâu, hắn căn bản không báo hy vọng. Nhưng là lần này tần lẫm hiền nhiên là xem nhẹ văn tiêu tiêu đối thủy hệ dị năng nắm giữ đến thập phần tinh vi văn tiêu tiêu trực tiếp ở đáy nước ngưng tụ một cái lốc xoáy tới bắt cá thậm chí thông qua dị năng đem dưới nước tình huống cảm giác đến rành mạch xoáy nước càng lúc càng lớn dần dần bay lên phanh một tiếng đánh vỡ thật dày lớp băng tiểu lượng kinh ngạc chừng lớn hai mắt giả dích tỷ dị năng như thế nào cùng trương dương ca ca có chút không giống nhau một cái hai điều thực mau vài điều mỡ phi thể trắng cá trích đã bị dòng nước nâng nhảy lên ngạn tiểu lượng vội vàng đem cá nhặt lên tới ném tới sau lưng tiểu giỏ tre liền nhiều như vậy đi chúng ta đến có thể liên tục phát triển tổng cộng tám chín điều cá lớn đều bị ném tới trên bờ văn tiêu tiêu thỏa mãn bên bờ liền nàng cùng tiểu lượng hai người những người khác hiển nhiên đối xuống nước sơ cá chuyện này không cảm mạo hai người ngồi xổm trên mặt đất quan sát đến giỏ tre cá cuối cùng ra kết luận không có biến dị có thể ăn Người sẽ nấu cơm sao? Văn tiêu tiêu hỏi tiểu lượng tiểu bằng hiểu một người sinh hoạt chủ nghệ nhất định thực không tồi đi. Chi gian tiểu lượng đỏ mặt chậm rãi cúi đầu. Không tốt lắm, không phải khiêm tốn, là tiểu lượng thật sự sẽ không. Hắn ngày thường đều là ăn đóng gói đồ ăn chính mình nấu cơm là chưa từng có. Hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể chờ những người khác trở về. Không có chờ lâu lắm, những người khác lục tục trở về trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài thứ tần lẫm trong tay nhéo hai chỉ màu lông xanh biết điều, vẫn là sống. Văn tiêu tiêu nhìn nửa ngày nói thì thiếu điểm. Tần lẫm, vốn tưởng rằng ở đây mọi người đều không quá sẽ nấu cơm, nhưng là không nghĩ tới trừ bỏ văn tiêu tiêu cùng tiểu lượng những người khác giã ngoại sinh tồn kỹ năng nhất lưu. Trường tuyết hàng thực mau liền tìm tới nhánh cây khô, giá hào hỏa, phương lỗi đem cá rửa sạch sạch sẽ dùng trường nhánh cây mặc vào, đặt ở giá gỗ thượng nướng Hương khí truyền ra, mọi người đều nuốt nuốt nước miếng. Giả dích ngươi thật lợi hại. Phương lỗi còn chưa bao giờ như thế cảm thấy văn tiêu tiêu lợi hại, ngô, không biết từ khi nào bắt đầu đối phương giống như không phải chỉ biết kéo chân sau. Kia đương nhiên, văn tiêu tiêu chớp chớp mắt cũng không buồn xỉn đối chính mình khích lệ. phốc tần lẫm buồn cười cười ra tiếng tới, những người khác thấy thế cũng sôi nổi lắc đầu, lộ ra ý cười. Trong rừng bờ sông truyền đến từng trận hương khí, tô ra ở kiều nộn thịt cá gian tưới xuống thu thập tới gia vị, trong lúc nhất thời hương khí bốn phía, lệnh người ngón trỏ đại động Văn tiêu tiêu xảo muốn ăn thịt chân chính có thể ăn xong đi lại rất thiếu, một cái cá nướng chỉ ăn một nửa liền no rồi, ngồi ở một bên cấp tiểu tuyết thuận mao Tích tích tích, quốc lộ thượng tiếng còi quấy nhiễu mọi người, xuyên thấu qua trơ trọi rừng cây, xa xa nhìn lại, ở quốc lộ thượng đỗ rất nhiều mê giàn trao vận chuyển xe. Đó là di chuyển tới người sống sót đi, rượu đồ cơm no sau mọi người, đứng lên giãn ra lười eo. Bọn họ như thế nào không đi rồi, phía trước còn không phải là nghi huyện sao. Văn tiêu tiêu sách tiểu tuyết cũng đứng lên, thực mau liền có người xuống xe, hướng bọn họ bên này, vài người cũng không có muốn trốn ý tứ, liền đứng tại chỗ đám người lại đây. Phía trước đi tới một nam một nữ toạt nhìn đều thực tuổi trẻ ăn mặc áo nguy trang, trước ngực mang tứ giác kim sắc huy chương như là một ngôi sao. Mặt sau đi theo bốn cái cầm súng binh lính, đồng dạng áo ngụy trang, trước ngực huy chương là màu bạc thiếu chút hoa văn. Các người ở chỗ này cá nướng, còn dư lại nhiều như vậy, ra cái giới đi, chúng ta mua. Thiếu nữ một mở miệng chính là khí thế lăng nhân, toàn bộ nói chuyện trong quá trình, đều không có lấy con mắt xem đối diện tần lẫm mấy người, đến là đối tiểu lượng giò che cá lậu ra nồng hậu hứng thú. Tinh tinh, không được không lễ phép, các ngươi hảo ta là Bạch Đình xương. Đây là ta muội muội trắng tinh ta phía trước là thường huyện căn cứ người phụ trách bất quá về sau liền phải ở nghi huyện sinh sống. Bạch Đình Sương cách nói năng bất phàm, nói chuyện khách khách khí khí. Bất quá nhiều lần giới thiệu, vẫn là đem ánh mắt đặt ở dư lại động vật thường. Ta muội muội rất thường ăn cá, không biết chư vị hay không có thể bỏ những thứ yêu thích chúng ta sẽ chi trả tinh hạch. Bạch Đình Sương tuy rằng ở cùng mọi người nói chuyện, nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm vào tần lẫm, hắn có một loại trực giác đối phương đội ngũ trong người này nhất định là vị người lãnh đạo ít nhất là có thể làm quyết định người. Trường 45 ngươi xem bổn tiểu thư thiếu tinh hạch sao? Ai ngờ ở Bạch Đình Sương hỏi xong sau, cư nhiên tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng vị kia như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại cô nương trên người. Tiểu cô nương ôm một con cục bột trắng tuổi cũng không phải rất lớn, chính là lớn lên thực tinh xảo xinh đẹp. Bạch Đình Sương có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn nhìn nhầm, vị này mới là tiểu đội đội trưởng. Vạn chúng chú Mộc văn tiêu tiêu dùng tay lắc lắc tóc dài, nhìn Bạch Đình Sương, ngạo kiểu nói. Ngươi xem ta như là thiếu tinh hạch bộ dáng sao? Bạch Đình Sương, xác thật không giống, bất quá muốn như vậy trắng ra nói ra sao? Ngươi cấp mặt không biết xấu hổ ca không cầu nàng, chúng ta chính mình đi bắt. Trắng tinh nóng nảy, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái văn tiêu tiêu sau, túm Bạch Đình Sương tay áo khẩn cầu nói. Bắt cá sao, có thể có bao nhiêu khó khăn, hơn nữa không cần đại tiểu thư tự mình động thủ, phía sau vài tên chuyên môn bảo hộ đại tiểu thư an toàn người, liền chủ động đi làm. Văn tiêu tiêu nhướng mày, nếu bọn họ nguyện ý đi bắt liền chính mình đi hảo lâu. Tiểu lượng cá ta mang hai điều trở về cấp triệu đại thúc nếm thử, dư lại cá cùng gà rừng ngươi mang về, hẳn là đủ ngươi ăn được mấy ngày rồi. Tiểu hải tử chính là muốn ăn nhiều một chút thịt như vậy mới có thể trường cao. Giả dích thì ta chỉ cần một con cá thì tốt rồi. Tiểu lượng cái gì đều không có làm tự nhiên, không thể lấy nhiều như vậy đồ vật. Ngươi bằng hữu không phải bị thương sao? Có vết thương không thể ăn cá, đem gà rừng lấy về đi ngao điểm canh gà. Văn Tiêu Tiêu sờ sờ tiểu lượng đầu, lại dặn dò nói: Làm trương dương ca ca giúp ngươi, chính ngươi làm không tốt. Cảm ơn giả dích thì Tiểu lượng cảm động mãn nhãn nước mắt. Vì thế liền ở trắng tinh mang theo người đi bắt cá thời điểm Văn Tiêu Tiêu đã đem dư lại đồ vật đều phân phối hào. Bạch Đình Sương ở một bên nhìn, đối với loại này đem đồ ăn phân cho một cái tiểu hài tử hành vi, có chút khó hiểu, mà thế sau đồ ăn chính là thực chân quý, liền như vậy tùy ý đưa ra đi sao? Thấy Bạch Đình Sương nhìn chằm chằm vào, văn tiêu tiêu hỏi, ngươi còn có việc sao? Ách không có Bạch Đình Sương thu hồi ánh mắt hướng bờ sông đi đến. Nước sông đã sớm kết băng, duy nhất có thể lộ ra thủy địa phương chính là vừa mới văn tiêu tiêu chế tạo ra tới đại động. Nhìn mấy người chuẩn bị từ nơi này vào tay, văn tiêu tiêu nhíu mày. Không xong, vừa mới quên một lần nữa đông cứng, tiện nghi cái kia không lễ phép nữ nhân. Trắng tinh trừng mắt nhìn văn tiêu tiêu liếc mắt một cái, mỗi sai chính là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không chỉ là bởi vì văn tiêu tiêu không bán cho nàng cá, mà là không nghĩ tới nghi huyện còn có so nàng còn xinh đẹp nữ nhân. Văn tiêu tiêu bình tĩnh nhìn lại, tiểu dạng trừng ta, bổn tiểu thư cũng so ngươi Mỹ. Cảm tạ tác giả đại đại cho pháo hôi một cái hảo túi ra, chưa cho người xuyên Việt mất mặt. Một sĩ binh đem bàn tay nhập nước đá chung, hắn là hòa hệ dị năng giả, không sợ rét lạnh. Bạch Đình Sương nhìn mấy người động tác trong lòng luôn có loại dự cảm bất hào. Giới tiếp theo, băng hà chậm rãi du đáng lại đây một đạo hắc ảnh đứng ở mặt băng người trên còn không có phát hiện phương lỗi sát thật trước thấy. uy các ngươi mau lên đây có nguy hiểm. Phương lỗi tiếng la không có thể ngăn cản người kia động tác chỉ là Bạch Đình Sương lập tức đề phòng lên. Tiếp theo nháy mắt, phanh. Thật lớn tiếng vang làm vỡ nát lớp băng, một cái thật lớn cá càng ra mặt nước theo dị năng giả cánh tay đem hắn toàn bộ thân mình đều nuốt rớt, sau đó lại phản hồi trong nước. Mặt băng phụ cận một người bị nuốt, hai người rơi xuống nước, bạch đỉnh sương chỉ tới kịp lôi đi trắng tinh. Cá lớn tiệm khởi bọt nước cấp trắng tinh triệt triệt để để tắm rửa một cái, trên mặt trên người, dính đầy thủy quần áo tất cả đều ướt. Này, này giả dích ngươi vừa mới không nhìn thấy này cá lớn sao? Phương lỗi lầm bẩm hỏi. Không Vừa mới nàng quan sát qua đáy nước A căn bản không có. Kia rơi vào trong nước hai người thực mau liền không có bóng dáng, lớp băng dưới, không người có thể nhìn trộm. Văn tiêu tiêu cũng cảm ứng không đến kia hai người sinh mệnh, hẳn là đã bị cá lớn ăn. Trắng tinh tứ đại hộ Pháp Kim Cương cùng cá lớn một cái đối mặt liền tổn thất ba người, rốt cuộc không có biện pháp kiêu căng ngạo mạn bị Bạch Đình Sương mang về trong xe. Rời đi trước bạch đỉnh sương miễn cưỡng cười vui đối mọi người nói, nơi này rất nguy hiểm, các người cũng sớm chút trở về đi. Mọi người cũng gật đầu đáp lại, ta còn dưỡng thật nhiều tiểu ngư ở trong sông đâu, sẽ không đều làm nó ăn luôn đi. Văn tiêu tiêu một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng lo âu cực kỳ. Mọi người, đó là nhân ra đồ ăn đi, bởi vì cái này tiểu nhạc đệm mấy người cũng đều không chuẩn bị ở ngoài thành đợi, lên xe sau liền một đường trở về thành. Cùng Bạch Đình Sương đoàn xe tách ra vào thành trước đem tiểu lượng đưa về nhà, sau đó mấy người lại hồi chính mình trong nhà tuy rằng bọn họ ăn uống no đủ, nhưng là trong nhà còn có hai vị lưu thủ nhi đồng đâu. Triệu đại thúc chờ mọi người đầu y, nấu cơm trọng trách rừng ở trương tuyết hàng trương đại ca trên người. Ai làm hắn trừ bỏ triệu đại thúc ở ngoài nhiều tuổi nhất đâu thượng muốn tôn lão hạ muốn ái ấu, nấu cơm giặt rũ một con rồng phục vụ. Bên này tiểu lượng vô cùng cao hứng cõng chính mình tiểu giỏ che vào phòng, ngânh diện liền đối với phương một đôi đen nhánh thâm trầm đôi mắt. Ai, ngươi tỉnh lạp buổi sáng gặp ngươi còn ngủ liền không đánh thức ngươi, ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Tiểu lượng nhiệt tình cùng tôn mông chào hỏi, hoàn toàn không bị đối phương này phó khói mù bộ dáng dọa đến. Nhìn bận bận rộn rộn đem cá cùng một ít gà rừng đều phóng tốt tiểu lượng tôn mông biểu tình dần dần hòa hoãn xuống dưới. Hôm nay tỉnh lại thời điểm to như vậy biệt thự chỉ còn lại có hắn một người, hắn còn tưởng rằng đối phương chuẩn bị vứt bỏ hắn. Hừ chỉ là tạm thời dưỡng bệnh mà thôi, chờ chính mình thương hảo thực mau là có thể rời đi. Hai đứa nhỏ đều quá tiểu, sẽ không nấu cơm, này một đống nguyên liệu nấu ăn vẫn là chờ Trương Dương trở về mới giải quyết rớt. Tiểu lượng ngươi là nơi nào làm cho mấy thứ này? Trương Dương thực kinh ngạc, này đó cá a gà a, đều còn chưa có chết tiểu lượng một cái hài tử là không có khả năng bắt được. Là giả dích thì tặng cho ta, hôm nay ta ra khỏi thành thời điểm gặp được giả dích thì cũng ít nhiều có nàng cùng các vị đại ca ca, sau lại một đám người thiếu chút nữa bị trong nước quái ngư ăn luôn. Tiểu lượng kích động miêu tả hôm nay ở ngoài thành trong rừng phát sinh sự tình, những người đó thật là quá không gặp may mắn lạp, đều là cái kia đại tiểu thư sai, nếu không phải nàng muốn ăn cá, những người đó cũng sẽ không chết. Hừ, xuẩn đã chết, Tôn mông quay đầu đi, bất quá tân vào thành di dân. Xem ra nghi huyện muốn náo nhiệt đi lên, chỉ mong này đó mới tới người có thể phân đi trương kỳ một chút lực chú ý, không cần luôn là nhìn chằm chằm hắn. Tồn mông cứ như vậy tạm thời ở tiểu lượng trong nhà ở xuống dưới, mà bởi vì giết người phanh thay sự kiện qua đi không còn có cùng loại sự tình phát sinh trương kỳ cùng tần lẫm đám người liền không có lại chú ý. trương tuyết hàng thương pháp thực chuẩn, đối phương lại là cái tiểu hài tử, không có người cho rằng hắn còn sống. Đối với toàn bộ nghi huyện căn cứ trước mắt chuyện quan trọng nhất là liền đối di chuyển giả nhóm an trí vấn đề toàn bộ nghi huyện tự nhiên là muốn lấy hàn gia là chủ đạo nhưng là phía trước các căn cứ người phụ trách như thế nào an bài cũng là cái vấn đề. Cuối cùng vẫn là tống môn thâm đề nghị phân khu thống trị hàn thành làm toàn bộ nghi huyện người phụ trách hạ thiết phân khu từ các biệt người đảm nhiệm khu trường. Đối với di chuyển lại đây người sống sót cũng muốn thật danh đăng ký, phát thân phận tạp thống nhất quản lý. Đề nghị được đến phê duyệt nghi huyện xây dựng dần dần đi hướng quỹ đạo. Audio truyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com Trường 46 mặt đối mặt đánh vỡ Văn tiêu tiêu gần nhất cũng rất bận Mỗi ngày muốn đi đập chứa nước nhìn xem Còn muốn mang theo tiểu lượng ra khỏi thành đi săn Nghi huyện phụ cận tang thi cơ bản rửa sạch không sai biệt lắm Mỗi lần đi ra ngoài lại đều là cùng phương lỗi Hoặc là trương tuyết hàng cùng nhau Tần lẫm dần dần cũng không đi theo Hắn còn có mặt khác việc cần hoàn thành Đương nhiên rồi, Văn Tiêu Tiêu cũng sẽ không lái xe chỉ có thể làm trong đội ngũ hai vị đại ca mang theo. Bọn họ còn thuận tiện mang theo tiểu lượng, tiểu lượng ngoan ngoãn lại hiểu chuyện trong đội ngũ người đều thích mang theo hắn. Một ngày này, Văn Tiêu Tiêu mấy người còn không có ra cửa tống ngôn thâm liền đã trở lại. Qua cảm giác đã lâu không nhìn thấy ngươi, Văn Tiêu Tiêu đúng lúc lộ ra kinh ngạc biểu tình, tống ngôn thâm, nguyên lai các ngươi chính là thâm ca ca bằng hữu a Trắng tinh từ tống môn thâm phía sau lộ ra, nhìn Văn Tiêu Tiêu mấy người trong mắt tràn đầy cao ngạo khinh thường. Văn Tiêu Tiêu mở to hai mắt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhà ta còn tưởng rằng là ai đâu, cư nhiên là gà rớt vào nồi canh tiểu thư a. Còn thâm ca ca bằng hữu ta nhưng không quen biết cái gì thâm ca ca. Đối với Trắng tinh làm cái mặt quỷ, Văn Tiêu Tiêu liền chuẩn bị rời đi. Ngươi thâm ca ca, ngươi xem nàng. Trắng tinh xảo bất quá chỉ có thể hướng tống môn thâm lộ ra đáng thương biểu tình. Giả dích mang theo bạch tiểu thư cùng ra khỏi thành. Tống môn thâm không có trách cứ văn tiêu tiêu, nhưng là đồng thời chân thật đáng tin cấp văn tiêu tiêu phân phối nhiệm vụ. Dựa vào cái gì a Ái ai nguyện ý mang, dù sao ta không muốn. Văn tiêu tiêu quay đầu lại, khó có thể tin nhìn tống môn thâm, hắn như thế nào có thể đưa ra như vậy vô lễ yêu cầu. Thầm ca ca ta cũng không muốn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, ngươi xem nàng như vậy hung. Trắng tinh nắm tống môn thâm tay áo, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng mang theo kinh hoàng thất thố, giống một con chấn kinh con thỏ. Phương Lỗi đánh cái rùng mình, cảm thấy trong phòng có điểm lạnh. Thật là có phải hay không lại cúp điện? Ha ha. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua đang chuẩn bị an ủi Trắng Tinh tống môn thâm trực tiếp đi rồi. Sáng sớm tinh mơ thật là đen đủi. Giả dích đừng nóng giận. Lên xe sau tô gia an ủi Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn tô gia ngươi sinh khí sao, ta tức giận cái gì a? Tô gia có chút không thể hiểu được nàng cùng ai giống như đều không phải rất quen thuộc. Văn tiêu tiêu biểu tình có trong nháy mắt vạn vẹo, đây là tình huống như thế nào, nam nữ trù cảm tình tuyến đâu? Người thấy tống môn thâm cùng nữ nhân khác ở bên nhau, chẳng lẽ không tức giận sao? Văn tiêu tiêu mắt trông mong nhìn, lại hỏi nhiều một câu. Ta như thế nào sẽ sinh khí đâu, hơn nữa tống môn thâm cũng không có bạn gái, đây là luyến ái tự do đi. Tô ra sờ sờ văn tiêu tiêu phát đỉnh thật là đáng yêu lại kỳ quái nữ hài. Văn tiêu tiêu câm miệng, hảo đi tống ngôn thâm không xứng với ngươi, về sau cho ngươi tìm càng tốt. Đoàn người đi tiếp tiểu lượng, biệt thự nội tiểu lượng hỏi tôn mông ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, giả dích thì bọn họ thật sự thực hảo thực thiện lương. Tôn mông biệt nữ xoay người sang chỗ khác, không đi xem thu thập đồ vật tiểu lượng, hắn mới không hâm mộ đâu. Tích tích, ngoài cửa truyền đến loa thanh, ngươi chờ. Tiểu lượng thực mau liền chạy ra tới, đi đến ghế phụ hỏi, phương lỗi ca ca ta có thể mang theo ta bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài sao? Đương nhiên là có thể các ngươi cùng nhau đến đây đi. Phương lỗi rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Tiểu lượng thực mau lại chạy về đi, một phen kéo tôn mông, cao hứng nói, tiểu mông, chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài? Tuy rằng nói như vậy, nhưng là tôn mông đối với tiểu lượng lôi kéo hắn động tác một chút đều không có phản kháng. Bị tiểu lượng liền kéo mang túm kéo ra phòng khách tôn mông mới không tình nguyện nói ta là vì bồi ngươi, bằng không mới sẽ không ra tới. Phương lỗi ngồi trên xe, nhìn hai cái tiểu hài tử, nhíu mày. Như thế nào tổng cảm thấy kia hài tử thân ảnh có điểm quen thuộc đâu. Tiểu lượng cùng tôn mông lên xe, phương lỗi vẫn là không nhớ tới là ở nơi nào gặp qua. Tôn mông đen nhánh con ngươi đảo qua trên ghế sau hai người, đều là nữ hài toạt nhìn cũng không nhiều lắm, nói không chừng còn không có chính mình lợi hại. Trước tòa, tôn mông hơi hơi trừng lớn đôi mắt cùng kính chiếu hậu một đôi mắt ưng đối diện đồng thời cũng thông qua gương lẫn nhau thấy rõ ràng đối phương. Không biết nam nhân có hay không nhận ra chính mình nhưng là tôn mông kia một cái chớp mắt là muốn trốn. Cái kia nổ súng nam nhân cũng là hắn hai lần đều không có giết chết nam nhân. Tôn mông ngày từ đầu không tưởng lạm sát kẻ vô tội nhưng là hắn nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực nam nhân trong tay tinh hạch rất nhiều lại là cái phi dị năng giả. Hắn cho rằng đối phương thực dễ đối phó. Ngươi làm sao vậy? Phía trước tiểu lượng nói ngươi sinh bệnh, hiện tại hảo đi. Văn tiêu tiêu cho hắn tắt một cái quả táo, đây đều là tô ra đầu uy nàng tới. Thành âm đánh vỡ bên trong xe yên tĩnh cùng cầu quái không khí, Trương Tuyết Hàng cũng thu hồi đánh giá ánh mắt chuyên tâm lái xe. Tôn mông thở dài nhẹ nhõm một hơi, nỗ lực bình tĩnh lại áp xuống muốn tông cửa sông ra ý tưởng, nói cảm ơn ta đã hảo. Vậy là tốt rồi, ngươi cùng tiểu lượng đều hảo gầy a, các ngươi hai đứa nhỏ ở bên nhau như thế nào có thể chiếu cố hảo tự mình đâu. Văn Tiêu Tiêu lộ ra vẻ mặt lo lắng, sau đó lại nói, căn cứ hẳn là tổ chức một cái cứu hộ nhi đồng tổ chức tổng không thể làm tiểu hài tử chính mình sinh hoạt a. Trên thực tế, có Văn Tiêu Tiêu ở căn bản không cần lo lắng tẻ ngắt, thực mau nàng liền từ lo lắng hai đứa nhỏ sinh hoạt vấn đề thượng chuyển rời đến hôm nay ăn cái gì chúng ta hôm nay muốn hay không đi bờ sông nhìn xem ta còn muốn ăn cá hơn nữa cái kia cá lớn thật lâu không động tĩnh những người khác những người khác không có phản ứng tự nhiên cũng không phản bác bên bờ tôn mông cố tình tránh đi trương tuyết hàng cùng phương lỗi hai người kia hắn đều nhận thức còn gặp qua hai lần tô gia tô gia nữ nhân này thoạt nhìn có điểm hung lần trước vây đồ cũng có nàng tuy rằng là đêm tối nhưng vẫn là nguy hiểm cho nên trước mắt tới nói chỉ có tránh ở văn tiêu tiêu bên người tạm thời là an toàn Vạn nhất bị xuyên qua còn có thể tìm cá nhân chất Vì thế tôn mông dựa gần văn tiêu tiêu đứng thẳng Liên tiểu lượng cũng không rảnh lo quản Đều là cái kia ngu xuẩn, như thế nào như vậy bổn Đem hắn đưa tới nguy hiểm nhất địa phương ngươi cũng thích ăn cá sao, lần trước mang về cá ngươi không ăn đi Lần này cho ngươi bắt cái đại Văn tiêu tiêu thấy tôn mông cùng lại đây Không có nghĩ nhiều, ngược lại là cùng hắn thảo luận khởi ăn cá tới Không phải trong nước có quái vật sao Tôn mông tuổi còn nhỏ, nhưng là thái độ có chút cao lãnh. Không có việc gì, chúng ta không sợ. Văn tiêu tiêu điều động thủy dị năng, dưới nước mạch nước ngầm có điều cảm ứng, ở không người chỗ sâu trong, chậm rãi lưu động. Lúc này, đáy sông một chỗ thật lớn thân hình vặn vẹo một chút. Cá, lại là kia cổ thần bí lực lượng, mau lưu. Cá lớn ở đáy sông bay nhanh xuyên qua, đi phía trước còn cuốn đi một bộ phận đồ ăn. Tìm nửa ngày không nhìn thấy cái kia cá lớn, văn tiêu tiêu liền từ bỏ. Giống lần trước liếc mắt một cái, bảo chế đúng cách đem cá ném lên bờ. Lần này, văn tiêu tiêu thực mau liền đem băng động phá hỏng, như vậy liền sẽ không lại có người đối trong sông cá có ý tưởng, cũng là đỡ phải bỏ mạng. Văn tiêu tiêu vận dụng dị năng thời điểm, tôn mông có phản ứng, hào cường. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn ngây ngốc nữ nhân còn có điểm tác dụng. Trường 47 bi thảm trải qua, trương tuyết hàng đứng xa xa nhìn một màn này, ánh mắt chói chặt. Tô gia đứng ở một bên cũng mắt lộ ra hoài nghi. Như thế nào, có vấn đề sao? Chú ý đề phòng cái kia nam Hải Nhi. Trương Tuyết Hàng vừa mới nói ra những lời này, Tô gia cơ hồ liền nghĩ tới cái kia ở bóng đêm hạ tốc độ bay nhanh hắc ảnh. Là hắn sao? Tô gia trầm giọng hỏi, đồng thời tay nắm lấy sau lưng chui đao. Tạm thời còn không thể xác định. Phía trước kia hài từ mỗi lần đều bọc đến kín mít, không thể nhìn thấy hắn chân thật sung mạo, nhưng cặp mắt kia hắn là nhận thức. Người trước không cần ra tay, ta lại quan sát một chút. trương tuyết hàng ngăn lại tô ra ý bảo đối phương không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này hai người tại đây thần thần bí bí quan sát cuối cùng liền phương lỗi đều cảm thấy có chút kỳ quái, mà tiểu lượng tựa hồ cũng cảm thấy hôm nay không khí có chút quỷ dị. Muốn nói duy nhất một vị dương dương tự đắc người, vậy phi văn tiêu tiêu mặc chúc Một đốn ăn no nê sau, lại mang theo dư lại các cồng gà rừng chờ động vật trở về thành văn tiêu tiêu một ngày tâm tình đều không tồi. Tiểu lượng lâu như vậy, ngươi còn không có mời chúng ta đi nhà ngươi đã làm khách đâu, hôm nay ở nhà ngươi ăn cơm chiều thế nào? Rời đi trước Trương Tuyết Hàng bỗng nhiên nói, A, đương nhiên hào, tiểu lượng thật cao hứng, ta đây bồi ngươi dọn dẹp một chút đồ vật đi, làm phương lỗi ca ca đi tiếp những người khác lại đây. Trương Tuyết Hàng tươi cười vẫn là ôn hòa, tiểu lượng không phát hiện cái gì kỳ quái chỗ. Văn tiêu tiêu có chút khó hiểu, làm gì phi đi tiểu lượng trong nhà, phía trước bởi vì chiếu cố tiểu lượng là cái hài tử, bọn họ chỉ biết cấp tiểu lượng an bài khả năng cho phép nhiệm vụ càng sẽ không đưa ra đi tiểu lượng ra ăn cơm như vậy yêu cầu. Có điểm quái, duy nhất không thấy thấu sự tình chân tướng Văn tiêu tiêu đang ở thức tỉnh Trung. Vào tiểu lượng ra ấm áp lại chống chảy hai tầng tiểu biệt thự tô ra mang theo tiểu lượng đi sửa sang lại hôm nay thu hoạch món ăn hoang dã. Trong phòng khách Trương Tuyết Hàng một phen đè lại Tôn Mông, động tác tấn mãnh đến giống như một con liệp báo Tôn Mông sau này trốn rồi vài bước lại trung quy không kịp thành niên nam nhân tốc độ cùng lực lượng đôi tay kim loại hóa đến một nửa, không biết nhớ tới cái gì cư nhiên từ bỏ chống cự. Các ngươi, văn tiêu tiêu vội vàng chạy tới, lúc này Tôn Mông đã bị Trương Tuyết Hàng chế phục. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Có cái gì mục đích? Trương Tuyết Hàng lạnh giọng quát. Hừ, muốn sát muốn sẻo tùy các ngươi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tôn Mông tuổi còn nhỏ lại rất cố chấp, xem đều không xem trương tuyết hàng liếc mắt một cái. Ngươi, ngươi chính là cái kia sát nhân cuồng ma à? Văn Tiêu Tiêu ngồi sụp xuống nhìn Tôn Mông, có chút buồn giàu, vẫn là cái vị thành niên. Cái gì sát nhân cuồng ma? Bọn họ đều đáng chết, nếu không phải đám kia người ta mụ mụ cũng sẽ không chết. Bọn họ là xuất sinh. Nói, một hàng thanh lệ từ Tôn Mông khóe mắt rơi xuống, sẹt qua quật cường khuôn mặt nhỏ. Văn tiêu tiêu cùng Trương Tuyết Hàng đối diện, sau đó hỏi, hắn cũng khi dễ quá mụ mụ ngươi. Tôn mông quay đầu đi chỗ khác không nói, nếu không phải yêu cầu tinh hạch ai sẽ theo dõi như vậy khó đối phó to con. Chúng ta nói chuyện đi, nếu ngươi nguyện ý nói ta khiến cho ca ca buông ra ngươi. Văn tiêu tiêu biết tôn mông trong tay lưng đeo rất nhiều điều mạng người, nhưng là có thể làm hắn một cái hài tử như thế điên cuồng, nhất định là có nguyên nhân, nàng nguyện ý cho hắn một cái trần thuật cơ hội. Thấy Tôn Mông không nói lời nào, Văn Tiêu Tiêu lại tiếp tục nói: "Ngươi cùng mụ mụ ngươi đều là từ hạ thành ra tới. Nếu ta nhớ không lầm nói, Tiết Hồ lúc trước bạo động chính là đoạt đi rồi không ít ăn mặc vật tư, đi theo người của hắn cũng đều là tự nguyện. Mới không phải đâu, Tiết Hồ hắn là cái xúc sinh, thật nhiều người đều là bị hắn lừa đi." Tôn Mông xoay đầu, lớn tiếng phản bác: Văn Tiêu Tiêu Ý bảo Trương Tuyết Hàng đem người buông ra, Tôn Mông bởi vì mất đi sức lực lập tức ngã xuống đất, Văn Tiêu Tiêu thậm chí đỡ một chút mới làm hắn một lần nữa ngồi dậy. Trương Kỳ trưởng quan đi rồi đều đã xảy ra cái gì? Tôn Mông lo một phen nước mắt, sau đó nói lên kia chàng bạo động chuyện sau đó. Tiết hồ kích động lâm thời chỗ tránh nạn quần chúng bạo động có rất lớn một bộ phận đều là bị này cưỡng bức nếu không tham gia nói liền sẽ chết. Khi đó tôn mông đang ở phát sốt tôn mông mụ mụ nếu không đáp ứng tôn mông liền sẽ bị quang ra ngoài. Rơi vào đường cùng tôn mông mụ mụ thành những người này một viên. Bạo động thành công sau trương kỳ rời đi tiết hồ thành lão đại. Vừa mới bắt đầu đồ ăn sung túc tiết hồ liền mang theo đám kia các tiểu đệ phàm ăn. Nhật từ quá đến thập phần an nhàn thẳng đến vật tư dần dần, dần giảm bớt hạ thành còn bạo phát một hồi tang thi chiều bên trong thành tất cả mọi người đã chết. Tiết hổ mang theo cận tồn một ít tiểu đệ thoát đi, rời đi trước tôn mông thức tỉnh rồi dị năng, lúc này mới làm tiết hổ mang lên hắn cùng mụ mụ. Chỉ là tới nhạc thành sau, sinh hoạt cũng không giống tưởng tượng như vậy, tốt đẹp không chỉ có không có ổn định sinh hoạt liền đồ ăn nơi phát ra đều thành vấn đề. Nàng mụ mụ ở trong đội ngũ không có địa vị, chỉ có thể bị người khi dễ thường thường gặp ngược đãi. thậm chí thậm chí ở một cái ban đêm có người sờ lên tôn mông mụ mụ giường. Không có người tới quản chuyện này, từ lần đó lúc sau tiết hổ những người đó càng ngày càng làm càng quả thực không đem bọn họ mẫu tử đưa người. Tôn mông hận nhất tiết hổ, đều là người nam nhân này đưa bọn họ mang vào địa ngục. Còn có hắn cách kia tiểu đệ triệu khuê, ngày thường mắng tôn mông là tiểu tiện loại, còn đối với tôn mông vũ nhục mụ mụ, nói xem mụ mụ ngươi ở trên giường như vậy lắng, không chuẩn ngươi liền không phải ngươi ba ba thân nhi tử. Rốt cuộc mụ mụ chịu đựng không được tra tấn đã chết, tôn mông cũng bắt đầu rồi phản kích. Nghe Tôn Mông trong chẻo lại nghẹn ngào tự thuật xong, trong phòng khách một mảnh yên tĩnh cùng trầm mặc. Có lẽ Tôn Mông tự thuật không phải thực hoàn chỉnh, đề cập hắn mụ mụ sự tình cũng không có nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng Trương Tuyết Hàng cùng Văn Tiêu Tiêu hoàn toàn có thể nghĩ đến bọn họ đã trải qua cái gì. Không có nhịn xuống, Văn Tiêu Tiêu duỗi tay sờ sờ Tôn Mông đầu. "Như thế nào, các ngươi biết sự tình trải qua, muốn giết ta sao?" Tôn Mông quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm hai người. Dù sao mụ mụ không ở, hắn cũng không muốn sống nữa. Văn Tiêu Tiêu cùng Trương Tuyết Hàng liếc nhau, tuy rằng không có một câu giao lưu, lại mang theo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra an ý. Người vẫn là vị thành niên, không thể phán xử tử hình. Trầm mặc hồi lâu, Văn Tiêu Tiêu mới mở miệng, "Cho nên đâu?" Tôn Mông hơi nước sương mù đôi mắt lộ ra khó hiểu. "Cho nên chúng ta chuẩn bị giam cầm ngươi, thẳng đến ngươi cải tà quy chính mới thôi." Trương Tuyết Hàng trầm thấp thanh âm vang lên, giống như một đạo bản án. Giam cầm, các ngươi muốn đem ta quan tiến trong nhà lao. Tôn Mông không tiếp thu như vậy, kết quả còn không bằng làm hắn rớt khoát đã chết đâu. Không phải quan tiến trong nhà lao, là chúng ta chuẩn bị tiếp quản ngươi. Như vậy ngươi liền không thể làm rằng làm vậy. Nhìn Tôn Mông sương mù tràn ngập đôi mắt cùng hắn rất là mê mang biểu tình, Văn Tiêu Tiêu lại giơ tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt. Tuy rằng quyết định này rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể đem tôn mông giáo dục hào, làm hắn trở thành một cây có thể khỏe mạnh trưởng thành cây non, cũng là một kiện rất có giá trị sự tình. Tôn mông ngốc ngốc, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, chính là hắn thật sự làm rất nhiều không tốt sự tình, hắn có thể bị tha thứ sao. Lúc này, tô gia mang theo tiểu lượng cũng vào phòng khách yên tĩnh bị đánh nát. Giả dích thì chúng ta đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều phóng tới bên ngoài băng đông lạnh đi lên. Tiểu lượng chạy tới, thấy đôi mắt hồng hồng tôn mông, quan tâm hỏi, tiểu mông, ngươi làm sao vậy? Tôn mông, không có gì, chúng ta vừa mới phát hiện nguyên lai ta cùng tiểu mông là một chỗ người sống sót, chúng ta phía trước còn cùng nhau trụ quá lâm thời chỗ tránh nạn đâu. Văn tiêu tiêu ôm tôn mông bả vai, cảm giác được thủ hại nho nhỏ thân hình cứng đờ một chút lại không có dịch khai, cười đến càng chân thành. Thật thật vậy chăng? Nguyên lai như vậy sao a? Tiểu lượng thật cao hứng, là ở thế tôn mông cao hứng, như vậy tiểu mông liền sẽ không một người thực cô độc, hắn cũng là có bằng hiểu. Trường 48 hướng phi cơ trực thăng xuất phát, tần lẫm là bị không thể hiểu được mang lại đây, phương lỗi chỉ nói bọn họ khả năng tìm được cái kia đặc biệt hung tàn hài tử chính là cụ thể thế nào, vẫn là không rõ ràng lắm. Vì thế, đường thấy trong phòng khách hòa thuận vui vẻ ở chung đến vô cùng vui sướng mấy người khi tần lẫm nhìn phương lỗi liếc mắt một cái. Phương lỗi Đây là tình huống như thế nào Bởi vì đối phương là hai tiểu hài tử Nếu muốn mang đi tôn mông nói kia cũng đến chân cầu một chút tiểu lượng ý kiến Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm tìm tiểu lượng nói chuyện này Tiểu lượng chúng ta chuẩn bị rời đi ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi Tần lẫm một mở miệng liền vứt ra một cái vương tạc Tiểu lượng còn không có tới kịp kinh ngạc Văn tiêu tiêu lại hỏi chúng ta phải rời khỏi Tần lẫm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua văn tiêu tiêu Ngươi cho rằng tống ngôn thâm gần nhất ở chuẩn bị cái gì? Bạch Đình Sương nói, bọn họ có thể làm đến phi cơ trực thăng. Bọn họ nói có thể thật sự sao? Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ hoài nghi. Giả dích tịt tần lẫm ca ca các ngươi muốn mang lên ta. Tiểu lượng khô cần hỏi. Đương nhiên rồi, ngươi cùng Tiểu Mông. Nguyên nhân chủ yếu là muốn xem tôn mông cái kia nguy hiểm phần tử. Bất quá Tiểu lượng cũng thực đáng yêu lạc. Về sau ta chính là ngươi người dám hộ? Văn Tiêu Tiêu tự giác lãnh nhận ra trưởng thân phận. Giây tiếp theo cả người đã bị Tiểu Lượng kích động ôm lấy. Cảm ơn ngươi, giả dích tỷ ta nhất định sẽ nghe lời. Văn Tiêu Tiêu sờ sờ Tiểu Lượng đầu, Nam hài tử đầu thật sự cứng quá. À. Hạnh hạnh phúc phúc ăn cơm chiều. Sau đó Văn Tiêu Tiêu hỏi Tiểu Lượng có nguyện ý hay không cùng bọn họ cùng nhau trở về trụ Tiểu Lượng gãi gãi đầu. Giả dích tỷ chúng ta tạm thời ở nơi này tương đối hảo. Ta đây cùng triệu thúc bồi các ngươi đi. Trương Tuyết Hàng cười tủm tỉm nói, còn nhìn thoáng qua Tôn Mông. Tôn Mông, à kia thật tốt quá. Tiểu lượng hoan hô, cái này buổi tối, hai cái tự mặt thế tới nay liền sinh hoạt đến nơm nớp lo sợ, đêm không thể ngủ hai đứa nhỏ, rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành. Trên đường trở về, Văn Tiêu Tiêu mới có thời gian tế hỏi, phi cơ trực thăng rốt cuộc là chuyện như thế nào chúng ta muốn đi đâu làm đến? Hải Giác Sơn, nghi huyện phụ cận một chỗ công viên, lúc trước là một chỗ xây dựng thực hoàn chỉnh du lịch khu công viên nội thiết lập quan sát núi sông hạng mục cho nên nơi đó sẽ có phi cơ trực thăng. Tần lẫm mấy ngày này cũng ở chú ý chuyện này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ thực mau là có thể rời đi nghi huyện tới từng người mục đích địa. Nghe nói chuyện này, mọi người tâm tư không đồng nhất phương lỗi là muốn về quê nhìn xem, chẳng qua núi cao đường xa cũng cấp không được. Đến nỗi tô ra, đi nơi nào đều không sao cả cho nên cũng không có lộ ra cái gì đặc biệt kinh hỉ biểu tình. Văn tiêu tiêu trầm mặc cuối cùng nhìn về phía tần lẫm. Bạch đình xương bọn họ có cái gì yêu cầu? Bọn họ yêu cầu cùng nhau hồi đế đô, tần lẫm hồi nàng, văn tiêu tiêu biểu môi, nàng, liền, biết nói. Biết tấu ngôn thâm gần nhất kinh nhiên ở vội vàng làm phi cơ sự tình, văn tiêu tiêu cảm thấy chính mình cũng nên làm điểm cái gì, nói thật nàng đối văn tiêu tiêu gia đình tình huống một chút cũng không hiểu biết uy. Này nếu là trở về đế đô chẳng phải là muốn lòi. Vì thế Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị nói bóng nói gió một chút buổi tối riêng đi tìm Tống Ngôn Thâm, lén lút. Tống Ngôn Thâm mở cửa, đối Văn Tiêu Tiêu đã đến hết sức kinh ngạc theo sau chính là trong lòng vui vẻ, giả dích sốt cuộc nhớ tới hắn tới. Vào đi tìm ta có việc, Tống Ngôn Thâm ra vẻ bình tĩnh sườn khai thân mình. Văn Tiêu Tiêu lóe vào phòng, sau đó nghiêm trang nói ta mất trí nhớ. Tống Ngôn Thâm... Thật sự ta hiện tại cái gì đều nhớ không nổi cho nên ta hồi đế đô nói. ngươi không nghĩ hồi đế đô, giả dích liền tính ngươi cùng nghe thúc thúc giận dỗi cũng không thể như thế tùy hứng, hiện tại là đặc thu thời kỳ, ngươi còn có thể đi đâu. Tống môn thâm sắc mặt âm trầm, ngữ khí nghiêm khắc cần thiết cùng ta hồi đế đô, mặt khác tưởng đều không cần tưởng. Văn tiêu tiêu bị thỉnh ra tống môn thâm phòng, phanh, đại môn liền ném ở văn tiêu tiêu trên mặt, uy, có thể hay không giảng điểm đạo lý. Ta còn chưa nói xong đâu. Văn tiêu tiêu đứng ở ngoài cửa, bất quá ít nhất biết rõ ràng một việc nàng cùng cái kia Tiện mi cha quan hệ hẳn là không tốt lắm. Chi chi chi, trong túi tiêu thuyết bị đánh thức lộ ra đầu một cái kính kêu to. Thấy văn tiêu tiêu biểu tình sầu khổ vội vàng túm nàng tay áo bỏ lên trên bả vai, đầu tiên là dùng lông sù sù đầu cọ cọ văn tiêu tiêu gương mặt, tiếp theo từ trong miệng phun ra một cây đại bắp làm ngạnh hoàng kim bắp rất lớn rất dài cái loại này. Văn tiêu tiêu nắm tiêu thuyết miệng ngươi từ nơi nào nhổ ra? Tiểu Tuyết ngửa đầu cẩn thận nhìn nhìn Văn Tiêu Tiêu cho rằng đối phương là ăn không đủ no, vì thế lại móc ra vài căn đại bắp. thật là đáng thương nữ nhân ăn đi. Văn Tiêu Tiêu biết hamster có tàng đồ ăn thói quen, thậm chí chúng nó còn có cái tiểu kho hàng kêu túi má, nhưng là trước mặt bảy tám căn đại bắp mỗi cái đều có Tiểu Tuyết thân mình như vậy đại có điểm quá mức đi. vì làm rõ ràng đây là có chuyện gì, Văn Tiêu Tiêu xách theo Tiểu Tuyết cổ làm nó đem này đó bắp đều thu hồi tới. Tiểu tuyết làm nửa ngày mới hiểu được nữ nhân này không đói bụng A thật là lãng phí chuột da cảm tình. Tiểu tuyết là giống đực, vì thế dương miệng đem đại bắp toàn bộ thu hồi tới, đây chính là chính mình chuân lương A. Lần này văn tiêu tiêu thấy rõ ràng tiểu tuyết tuy rằng dương miệng, nhưng là bắp là trống rỗng không thấy, nói cách khác này chỉ hamster nhỏ là chỉ biến dị hamster, vẫn là không gian dị năng chuột. Khó trách không có bị những cái đó biến dị lão thử đồng hóa. Ổm tiểu tuyết, văn tiêu tiêu có chút buồn bực, liền tiểu tuyết đều có không gian A. Hâm mộ, biết tiểu tuyết có không gian sau, văn tiêu tiêu bắt đầu cố ý vô tình thử nó không gian lớn nhỏ, cuối cùng tiểu tuyết trong không gian trang hai túi trăm cân gạo, liền rốt cuộc trang không đi vào bất cứ thứ gì. Cũng chính là không sai biệt lắm hai cái phương mễ như vậy đại, thật là cái mini không gian. Văn tiêu tiêu dọn cái ghế nằm đặt ở trong viện, một bên phơi vào đông ấm dương, một bên nhìn tiểu tuyết ở mặt cỏ thượng chạy tới chạy lui. A lão thử, viện môn truyền miệng tới một tiếng kinh hô trắng tinh bị dọa đến một cái bước xa liền vào phòng. Trải qua quá chuột loạn sau tái kiến chuột khoa sinh vật khó tránh khỏi đã chịu kinh hách. Tiểu tuyết cũng bị sợ tới mức không nhẹ trực tiếp lẻn đến văn tiêu tiêu trong lòng ngực. Người giờ muốn chết, ngừng ra thủy cầu cấp tiểu tuyết giặt sạch móng vuốt văn tiêu tiêu mới ôm nó chậm rãi vào nhà. Trong phòng khách trắng tinh thấy văn tiêu tiêu trong lòng ngực tiêu tuyết lại là một trận hoảng sợ những người khác thấy vậy lộ ra vô ngữ biểu tình. Không có việc gì kia không phải lão thử. Tống ngôn thâm không thể không giải thích sau đó đem bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực trắng tinh đẩy ra. ngươi tới làm cái gì? Văn tiêu tiêu ngồi vào một bên, vô cớ liền hiện ra vài phần ngạo kiều. Khụ khụ, trắng tinh chừng mắt nhìn văn tiêu tiêu liếc mắt một cái, sau đó nói ca ca ta muốn cùng các ngươi thương nghị một chút đi hải giác sơn sự tình. Những người khác lẫn nhau liếc nhau, cuối cùng tống ngôn thâm cùng tần lẫm theo trắng tinh cùng nhau rời đi. Tần lẫm cùng tống ngôn thâm hai người mãi cho đến buổi tối mới trở về, đơn giản cùng mọi người nói một chút đi Hải Giác Sơn kế hoạch. Thường định hảo đi ra ngoài lộ tuyến cùng nhân viên, thần kỳ chính lạc lần này cư nhiên không có nói không mang theo Văn Tiêu Tiêu. Hải Giác Sơn tứ phía hoàn hồ, tần lẫm mịt mờ đề ra một câu, Văn Tiêu Tiêu chớp mắt nguyên lai like là hữu dụng đến lão nương địa phương. Trường 49 xuân về hoa nở hải giác sơn, xuất phát trước tô gia để lại cũng đủ đồ ăn cấp triệu đại thúc làm hắn cùng tôn mông tiểu lượng hai đứa nhỏ ở cùng một chỗ xem như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Những người khác còn lại là cùng nhau xuất phát đi hải giác sơn. Tống ngôn thâm bên này tổng cộng liền 6 cá nhân, không có gì hảo thuyết một chiếc xe như vậy đủ rồi. Mà bạch đình xương bên kia lại là mang theo 20 cái binh lính, thậm chí còn mang lên hắn kia kéo chân sau muội muội Ngồi trên xe, nhìn bên ngoài Hàn Huyên Bạch Đình Sương cùng Tống Ngôn Thâm, Văn Tiêu Tiêu nói, ta như thế nào cảm thấy Bạch Đình Sương là ở chiếm chúng ta tiện nghi? Như thế nào sẽ đâu? Phương lỗi không cảm thấy đối phương nơi nào ở chiếm tiện nghi, ngược lại nói, nhân gia còn riêng chuẩn bị phi cơ trực thăng người điều khiển đâu? Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Phương lỗi, đã sớm chuẩn bị tốt. Không phải chiếm tiện nghi, là ở kịch bản chúng ta à? Tô gia cười nói, liền tính như thế, chúng ta cũng xác thật yêu cầu phi cơ trực thăng kẻ muốn cho người muốn nhận. Hừ, văn tiêu tiêu ngạo kiều bĩu môi. Tần lẫm lên xe, nhìn thấy chính là văn tiêu tiêu dáng vẻ này, trêu gẹo nói, ngươi này lại là làm sao vậy? Không ngủ tình, mới không phải đâu, mỹ nữ sự người thiếu quản. Văn tiêu tiêu thu hồi ánh mắt dựa vào ghế dựa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Tần lẫm, hành tính tình càng lúc càng lớn. Hải giác sơn tuy rằng thuộc về nghi huyện, nhưng là ly huyện thành thập phần xa xôi, dọc theo đường đi nhiều lùn khâu vùng núi, mặt đất phập phồng thoải mái. Càng xa ly huyện thành càng không dính khói lửa phàm tục, dãy núi trùng điệp tật thoan nước cạn dần dần hiện lên mọi người trước mắt. Thời tiết biến nhiệt, văn tiêu tiêu cũng là cảm thấy có chút nhiệt mới hỏi như vậy, mở mắt ra ra bên ngoài vọng thời điểm lại sợ ngây người. Từ nghì huyện hướng đông đi, lướt qua mặt đông núi non, một mặt là xe lạnh hàn băng, một khác mặt còn lại là xuân về hoa nở. Này, đây là như thế nào làm được? Văn Tiêu Tiêu đem mặt rán ở pha lê thượng trừng lớn màu hổ phách đôi mắt. Trên thực tế, hải giác sơn ở mặt thấy trước liền có xuân chi thiên đường Mỹ dự, nơi này chịu hải dương gió mùa cùng bắc bộ núi non ảnh hưởng, hàng năm khí hậu ướt át bốn mùa như xuân. Tần lẫm cấp chưa hiểu việc đời Văn Tiêu Tiêu giải thích một phen. Chính là mà thế sau đại tuyết rơi cũng không ảnh hưởng đến nơi đây sao? Văn tiêu tiêu thật sự rất khó tin tưởng, nơi này sự tình có thể sử dụng khoa học tới giải thích. Tần lẫm, vào xem sẽ biết đều cẩn thận một chút. Tống ngôn thâm tự nhiên cảm thấy nơi này hoàn cảnh không bình thường, nhưng là càng làm cho hắn khó chịu chính là tần lẫm cùng văn tiêu tiêu thân mật giao lưu cho nên mới mở miệng đánh gãy. Liền tính tớ ngôn thâm không nói, mọi người cũng đều ở trong tối tự nhiên tâm cho nên đương hắn nói xong lời nói khi bên trong xe lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Hải giác sơn công viên, cao ngất bia đá có khắc năm cái chữ to, làm mọi người tinh thần rung lên. Đem xe ngừng ở công viên ngoại thềm đá hạ, mọi người sôi nổi xuống xe. Hải giác sơn nội nhiều cầu thang, xe là khai không đi lên ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy công viên bốn phía núi đá lan thượng đều bò đầy lục đằng, lệnh người cảm giác mới mẻ đồng thời cũng cảm nhận được đến từ sâu thẳm áp lực. Nơi này thảo cùng thụ đều quá tươi tốt như là như là một chỗ nguyên thủy rừng rậm Kế tiếp chỉ có thể đi bộ lên núi các vị theo sát. Bạch Đình Sương lại đây nhắc nhở mọi người. Hắn bên kia người trừ bỏ trắng tinh thoạt nhìn không đáng tin cậy mặt khác đều là chịu quá huấn luyện. Cho nên những lời này là đối tần lẫm đám người nói. Trong chốc lát chúng ta có thể đem phi cơ trực thăng đều thu vào trong không gian sao? Văn tiêu tiêu tránh đi bạch đỉnh sương ánh mắt ám chọc chọc hỏi Tô Gia. Tô Gia nhất thời nghẹn lời, nhưng đối thượng Văn tiêu tiêu sáng lấp lánh đôi mắt vẫn là nói ta tận lực. Vậy là tốt rồi, Văn tiêu tiêu có chút mong đợi kỳ vọng phi cơ trực thăng số lượng không cần quá ít. Đoàn người nhẹ dàn lên đường, vì tiết kiệm thể lực Văn tiêu tiêu ba lô cũng giao cho tiêu tuyết bỏ vào trong không gian tiêu tuyết thì tại Văn tiêu tiêu trong túi ngủ. Bước vào hải giác sơn công viên, đầu tiên là thấy một thốc bụi hoa, bởi vì không người thu bổ nguyên nhân, nơi này hoa mở ra đến vô pháp vô thiên, sung xuê dị thường. Xuyên qua bồn hoa đường sỏi đá cùng cái chắn liễu rù rừng cây có thể thấy một chỗ thật lớn nước trong hồ. Hồ nước làm sáng tỏ như gương, liếc mắt một cái có thể vọng đến dưới nước hai ba mễ, bên bờ thiền địa phương thậm chí có thể thấy dưới nước tế xa đá vụi. Bên hồ, dừng lại một con thuyền cổ kính hai tầng ngắm cảnh thuyền hoa, mặt ngoài nhìn lịch sự tao nhã kỳ thật là cái chạy bằng điện Bọn họ hiện tại liền phải thông qua này con thuyền hoa đến giữa hồ trên đảo đi, nơi đó là toàn bộ Hải Giác Sơn công viên trung tâm cũng là sân bay nơi địa phương. Bạch Đình sương phái hai người đi trước thuyền hoa thượng quan sát một phen, phòng điều khiển ngồi một vị thuyền trưởng tang thi, đánh bạo đầu sau bị nâng ra tới. Nâng thi thể binh lính tùy tay một ném cư nhiên đem đã chết thấu tang thi ném xuống thủy. Ngươi đang làm cái gì? Ở không biết dưới nước hay không an toàn dưới tình huống, làm như vậy là thực lỗ mãng." Trương Tuyết Hàng nghe tiếng quay đầu, đối hai người hành vi rất bất mãn. Mà Bạch Đình Sương cũng cau mày, lẳng lặng quan sát một chút đáy nước thấy không có gì động tĩnh mới nói, về sau không cần hành động thiếu suy nghĩ. "Là, hai gã binh lính đều xấu hổ cúi đầu, mà một bên đứng trắng tinh lại bất mãn lẩm bẩm. Có thể có chuyện gì thật là phiền toái ca ca ngươi cũng quá thật cẩn thận, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Bạch Đình Sương bất mãn trắng tinh coi khinh thái độ cũng không dễ làm mọi người mặt trách cứ muội muội đành phải đối Văn Tiêu Tiêu nói, nghe tiểu thư là thủy hệ dị năng giả có thể nhìn ra dưới nước có cái gì sinh vật sao? Văn Tiêu Tiêu trả lời, không có sinh vật. Hiểu biết giả dích nói như vậy, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra kết quả lại nghe nói giả dích bổ sung nói, dưới nước cái gì sinh vật đều không có. Một con cá, một con bồn tôm thậm chí liền vi sinh vật đều không có. Gió núi thổi qua, mọi người thấm ra một thân mồ hôi lạnh. Già thần già quỳ cái gì trắng tinh hung tợn cắn răng. Nước quá trong ắt không có cá, này cũng thực bình thường ha hà. Bạch Đình Sương cười gượng an ủi đại gia, nhưng là chính mình trong lòng cũng không tự tin. Tần lẫm hướng bầu trời nhìn liếc mắt một cái kỳ thật đâu chỉ trong nước đâu toàn bộ hải giác sơn trừ bỏ này đó hoa hoa thảo thảo lớn lên thực hảo sinh vật khác giống như một con cũng chưa nhìn thấy. Này núi rừng cũng quá yên tĩnh, trước lên thuyền đi ít nhất hiện tại không gặp được nguy hiểm. Tống ngôn thâm là cái hành động phái cũng không sẽ đi lo lắng này đó còn không có phát sinh sự tình. Lên thuyền, Bạch Đình Sương cũng ra lệnh một tiếng chuyện tới hiện giờ lùi bước là không có ý nghĩa. Thượng Thuyền Hoa, Bạch Đình Sương liền an bài hai người tiến vào phòng điều khiển. Văn Tiêu Tiêu còn lại là bái mộc chế lan can ra bên ngoài vọng. Dưới nước phô một tầng tầng thủy thảo vừa mới ném xuống tang thi đã biến mất. Tần lẫm đứng ở một bên, không cần đi xem, trung quanh cập dưới nước mấy mét xa cảnh sắc cũng đã thu hết trong óc. Đáng tiếc lực lượng quá yếu chỉ có thể làm được cái này khoảng cách theo dõi. Vì thế chỉ có thể hỏi Văn Tiêu Tiêu, đang xem cái gì? Ta còn không có thượng quá như vậy tiểu nhân thuyền đâu, trước kia đều là ngồi du thuyền. Văn tiêu tiêu không đầu không đuôi nói như vậy một câu. Không sai, nàng vừa mới lại thất thần còn có điểm nhớ nhà. Tần lẫm tần lẫm không lời gì để nói. Thực mau thuyền khai. Trường 50 yên tĩnh giữa hồ đảo. thuyền máy tốc độ thực mau từ bên bờ đến giữa hồ đảo chỉ dùng 20 phút khai tiến vào mới phát hiện này phiến hồ vực ngoài dự đoán rộng lớn mà ở thuyền hoa chạy khi văn tiêu tiêu vẫn luôn chú ý dưới nước động tĩnh sâu thẳm trầm tĩnh trừ cái này ra giống như không có khác động tĩnh thuyền hoa chậm rãi cập bờ mọi người rời thuyền dưới chân là một tầng thật dày lục đằng phủ kín toàn bộ lên núi lộ phía trước là có xe cắp hiện tại chỉ có thể đi bộ lên núi bạch đình sương dẫm lên dưới chân dậm dạp cây mây mang theo mọi người bò bậc thang Văn tiêu tiêu cùng tô ra đi ở đội ngũ trung gian, phía sau là tần lẫm cùng tống ngôn thâm mấy người, là cái nơi tương đối an toàn. Trong rừng lặng ngắt như tờ, dần dần, mọi người bên tai chỉ có tiếng bước chân, tiếng hít thở, tiếng tim đập. Không khí dần dần áp lực, mệt mỏi quá à, có thể hay không nghỉ ngơi một hồi. Văn tiêu tiêu có chút thở hồng hộc, nàng đã đi rồi đã lâu được không? Đột nhiên xuất hiện oán giận thanh đánh vỡ vừa mới quỷ dị yên tĩnh. Bất trí bất giác chung, leo núi mọi người thế nhưng hô hấp dần dần biến mau, dần dần có hít thở không thông cảm giác. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Bạch Đình Sương mở miệng ý bảo đại gia dừng lại nghỉ ngơi, trên người lại là bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Quá an tĩnh, liền hắn đều bất trí bất giác đã chịu ảnh hưởng. Quay đầu lại đi xem, trong đội ngũ rất nhiều người đều là sắc mặt tái nhợt. Chỉ có văn tiêu tiêu cùng tần lẫm hai người còn tính bình thường, văn tiêu tiêu chính cầm một cái hồng nhạt ống hút ly nước uống nước tần lẫm cư nhiên còn có tâm tình nhìn nàng cười. Nghe tiểu thư, người vừa mới không có cảm giác được cái gì kỳ quái sao? Bạch Đình Sương bức thiết muốn tìm tòi đến tột cùng. Không có, trên thực tế, văn tiêu tiêu vừa mới còn nghe được hồ nước thanh âm, ôn nhu, vui sướng ở ngâm sướng, ở hát vang. Bạch Đình Sương Kỳ quái nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, Bạch Đình Sương quyết định kế tiếp lộ trình muốn nhiều lời nói chuyện, không thể như vậy an tĩnh. Không bằng chúng ta ca hát đi, trắng tinh vẻ mặt đơn thuần đề nghị nhưng lạc leo núi ca hát thật sự thực khó khăn đâu. Văn Tiêu Tiêu nghỉ ngơi tốt sau nhưng thật ra thực cổ động. Ta thích nhất ca hát lạc núi lớn con cháu nhà ái Thái Dương. Mọi người, cảm giác lỗ tai đã chịu ô nhiễm, cầm miệng, trắng tinh giống to. Văn tiêu tiêu lộ giao ủy khuất biểu tình, đáng thương vô cùng nhìn tần lẫm liếc mắt một cái. Tần lẫm, là bọn họ không hiểu thưởng thức, mọi người, người đối lý không. Bất quá không khí cuối cùng là sinh động lên, mọi người ba năm kết bạn nói chuyện phiếm, dần dần áp xuống kia quỷ dị không khí cùng trong lòng khủng hoảng. Dừng ở mặt sau cùng chính là một vị tuổi trẻ binh lính, hắn đi theo mọi người vẫn luôn đi phía trước đi, có thể cảm giác được địa thế càng ngày càng cao, dưới chân tuy rằng bị không biết cái gì trùng loại dây đằng che khuất nhưng là dẫm lên đi mềm mại còn có chút thoải mái. Như thế nghĩ, vị này tuổi trẻ binh lính cúi đầu, nguyên bản là tưởng hào hảo quan sát một chút. Kết quả, a hắn chân không biết khi nào bị kia dây đằng sống sờ sờ ăn luôn một nửa mọi người quay đầu lại nhưng vào lúc này kia đội trẻ binh lính dưới chân dây đằng bỗng nhiên bạo khởi điên cuồng sinh trưởng đem này từ dưới chân chìa tới rồi cổ bất quá ngay lập tức liền hoàn toàn nuốt sống phía trước người tưởng kéo hắn một phen kết quả chính mình tay cũng bị cuốn lấy cẩn thận tống ngôn thâm phong dị năng hóa thành một đạo vô ngân phong đao đem dây đằng cắt sớt lưu tại người nọ cánh tay thượng lại như cũ ở vặn vẹo a nó ở hút máu hút ta huyết Câu này nói xong người nọ liền sắc mặt tái nhợt ngã xuống, sau đó toàn thân lấy cực nhanh tốc độ khô quát đi xuống, ra kề sát ở trên xương cốt huyết nhục lại là đã không có. Mà trước hết bắt đầu đã chịu công kích tội trẻ binh lính, sớm đã liền xương cốt đều không còn, có chỉ là một mảnh đón gió rêu rao trường xanh đậm đằng. ca chúng ta bằng không rời đi đi, trắng tinh tâm sinh nhút nhát cái này địa phương quá khủng bố. Đi phía trước đi, đã trở về không được. Bạch Đình Sương nhìn tới khi lộ màu xanh lục càng đậm thảo sắc càng sâu. Trương Tuyết Hàng rút ra trùy thủ cắt ra bên người thảo đằng, lại thấy kia thảo như là có sinh mệnh giống nhau về phía sau cuộn tròn mà đi. Là thực vật biến dị, khó trách nơi này một tia sinh vật đều không có. Tần Lẫm bình tĩnh nói, trong giới tự nhiên, mặc kệ là thực vật vẫn là động vật đều là có lĩnh vực ý thức nơi này thực vật hiển nhiên là phi thường tính bài ngoại. Thực thực vật hẳn là sẽ không ăn người đi. Trắng tinh thanh âm đang run rẩy này nơi nào là thực vật, rõ ràng chính là đoạt mệnh đao. Tần lẫm liếc nàng một chút, con mắt hình viên đạn sắc bén. Hoa ăn thịt người chưa thấy qua sao. Tần lẫm không nói chính là, này đó dây đằng, không chỉ có sẽ ăn người, thậm chí còn có rất mạnh mê huyễn tác dụng, vừa mới người nọ bị ăn đến liền thừa nửa cái chân cũng chưa chi giác có thể thấy được này nguy hiểm. Kéo một chút văn tiêu tiêu công đạo nàng cẩn thận một chút. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, ngay sau đó nhanh hơn nện bước đuổi kịp phía trước bước chân, lỗ tai lại là vừa động vừa động có cây cành lá chất lỏng cũng coi như là thủy đi, nghiêm túc cảm ứng lên, đương nhiên có thể cảm nhận được dây đằng ở nhanh chóng di động. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên dừng lại, nàng phía sau tô ra đột nhiên không kịp dự phòng thiếu chút nữa đụng phải, sau đó hỏi làm sao vậy? Ta cảm giác dưới chân dây đằng ở động, ngươi lại nói bừa ta như thế nào không a kia kia. Trắng tinh quay đầu lại phản bác lại đối thượng một đồ cao cao chót vót lục tường, ngón tay run run rẩy rẩy nâng lên ý bảo mọi người xem qua đi. Quay đầu lại, dây đằng như là dâng lên một tầng màu xanh lục sóng gió, khoảnh khắc liền phải bao trùm mọi người. Đi phía trước chạy, tần lẫm đầy một chút văn tiêu tiêu chính mình lại quay người đi cuối cùng. Lôi hệ dị năng rất xuống, mắt thấy liền phải lăn đến trên người lục đằng lại là bị sôi nổi phách đến phiêu linh thứ tán. Tống ngôn thâm phong hệ dị năng cũng cắt đứt không ít dây đằng. Bạch Đình Sương tổ chức hòa hệ dị năng đối phó này đó dây đằng, vài người hợp lực cuối cùng là sáng lập ra một chỗ an toàn đất trống Chạy ở đằng trước Tô Gia cùng Văn Tiêu Tiêu cũng dừng bước chân, bởi vì phía trước dây đằng cũng càng dài càng cao căn bản đi bất quá đi. Tô Gia trường đao múa may tác khí mười phần, Văn Tiêu Tiêu băng nhận cuốn quá dây đằng thu hoạch một đợt lại một đợt. Này ngoạn ý lớn lên cũng quá nhanh đi, hơn nữa chúng ta làm như vậy có phải hay không giống như là cấp đại thụ cắt tóc giống nhau, căn bản thương tổn không được nó. Văn tiêu tiêu có chút buồn bực, phải nghĩ biện pháp tìm được này đó dây đằng bản thể, hoặc là chỉ huy chúng nó lãnh đạo. Tô gia cũng phát hiện các nàng làm như vậy là vô dụng. Tinh tinh cảm ứng một chút nơi này mạnh nhất thực vật ở đâu. Bạch đình Sương hướng về phía trắng tinh hô to, mọi người đều lộ ra giật mình biểu tình. Nguyên lai like, trắng tinh dị năng là cảm ứng, có thể cảm ứng được những người khác dị năng mạnh yếu, này dị năng đặt ở ngày thường thực Zoria, nhưng là ở quần thể tác chiến khi liền rất lợi hại tổng có thể tìm được mạnh nhất hoặc là yếu nhất cái kia. Trắng tinh nghe được kaka nói bắt đầu nhắm mắt lại, theo thời gian trôi qua nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt cái chán cũng che kín mồ hôi. Nơi này thực vật thật sự là quá nhiều, lấy trắng tinh dị năng cấp bậc căn bản vô pháp bao trùm nhiều như vậy. Phó một ngụm máu tươi phun ra, tô ra vội vàng đem này đỡ lấy. ở đỉnh núi trắng tinh hữu khí vô lực thở hổn hển. cõng nàng, chúng ta đi đỉnh núi, đem trắng tinh giao cho phương lỗi, làm hắn cõng tô ra nhìn thoáng qua đang ở tận lực tiêu diệt dây đằng những người khác, nhanh chóng quyết định quyết định bọn họ mấy cái trước lên núi. phương lỗi là lực lượng dị năng, cõng trắng tinh cùng chơi giống nhau, như cũ bước đi như bay. Tô gia liền túm văn tiêu tiêu cùng nhau đi phía trước đi, càng là hướng lên trên những cái đó dây đằng ngược lại không thế nào sinh động, thậm chí liền dưới chân đá xanh bậc thang đều lỏa lồ ra tới. Chân không ngừng nghỉ đi rồi nửa giờ ở nhìn thấy hải giác sơn cột mốc khi Trương Tuyết Hàng lo một phen cái chán mồ hôi ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Đó là Trương Tuyết Hàng kinh hô ra tiếng, Trương 51 hồ nước khúc Hát Du, đỉnh núi là một chỗ thật lớn đỉnh bằng thạch đài, thạch đài ngoại hoàn bãi mọi người tâm tâm niệm niệm phi cơ trực thăng. Tổng cộng 6 giá trỉnh trỉnh tê tê, mà thạch đài trung tâm còn lại là một cây thật lớn cây liễu cành lá tốt tươi, xanh ngắt ướt át, mấy người ôm hết đều không thể đem này vây quanh. Nhưng mà như vậy mỹ phong cảnh, mọi người lại không dám đi nhìn kỹ thứ này, tuyệt đối là này đó thực vật lão đại không chạy. Tô gia vừa mới cũng là thấy những người khác ở gia sức chống cự, lúc này mới trước chạy lên núi tới, nhưng là đối mặt như thế khổng lồ thả thần bí địch nhân, nàng cũng không biết nên như thế nào làm. Nó giống như thật cao hứng. Văn Tiêu Tiêu thường thường cây liễu chỗ đi đến, xuyên thấu qua nó thật dày ra có thể cảm nhận được bên trong hoan chảy dòng nước xỏ xuyên qua mỗi một chỗ cành khô, dễ chịu mỗi một mảnh lá cây. Tới gần sau Văn Tiêu Tiêu thấy cây liễu đứng cạnh thẻ bài 800 năm cổ thụ. Chính là thứ này cần thiết phá hủy nó. Thanh tỉnh sau trắng tinh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ thả sợ hãi nhìn chằm chằm cổ thụ, dùng mệnh lệnh khẩu khí chỉ huy mọi người, các ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh thượng a phương lỗi bỗng nhiên buông tay đem trắng tinh ném tới trên mặt đất ngượng ngùng không sức lực a ngươi trắng tinh bị đá phiến khái một chút lại đau lại giận không biết có phải hay không ảo giác ở trắng tinh nói xong lời nói sau văn tiêu tiêu bỗng nhiên cảm giác được này cây liễu động đi lên thật dài cành liễu ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong sau đó lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đem trên mặt đất trắng tinh vứt lên ném ở không trung hoắc thật không nhận người thụ đãi thấy Mặt sau đuổi kịp tới Bạch Đình Sương vừa lúc thấy một màn này, một đoàn hòa cầu chuẩn xác không có lầm nện ở cây liễu cành khô thưởng. Bạch Đình Sương là hòa hệ dị năng, hơn nữa vẫn là nhị cấp tự nhiên uy lực không giống bình thường, hòa thế lan tràn, lập tức toàn bộ thụ lá cây đều dính hỏa tinh. Bọc trắng tinh cành bị thiêu hủy, trắng tinh rơi trên mặt đất. Văn tiêu tiêu chỉ có thể cảm giác được cây liễu kịch liệt run run thân thể thật giống như là đang run rẩy giống nhau, bị đốt trọi lá cây toát ra một chút trồi non còn không kịp sinh trưởng đứng ở bạch đỉnh xương bên người mặt khác hòa hệ dị năng giả cũng phát động công kích. Đừng không xong, văn tiêu tiêu không kịp ngăn cản, chỉ có thể nâng dậy trên mặt đất trắng tinh hướng một bên chạy tới. Hai người vừa mới đứng lên, phía sau cây liễu đã phát giận, một cái thô trắng cảnh liễu hướng hai người đánh úp lại. Trắng tinh miễn cưỡng thanh tỉnh, nàng nhưng không giống lại thể nghiệm một lần không chung người bay. Trộm nhìn thoáng qua văn tiêu tiêu, lại nhìn thoáng qua bay tới dây đằng, trắng tinh nắm lấy văn tiêu tiêu thủ đoạn dùng sức đẩy, đem người về phía sau đẩy đi, chính mình còn lại là đi phía trước chạy một đại đoạn. Ngoạ tào, về phía sau đảo trong nháy mắt kia, văn tiêu tiêu nhớ tới pháo hôi vận mệnh, chẳng lẽ nàng giả thiết chính là nhất định sẽ bị ác độc nữ xứng hại chết. Đi rồi hạ chi tình, còn có người sau tới. Mặc kệ Văn Tiêu Tiêu nội tâm thế giới có bao nhiêu phong phú, nhưng này hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng, Văn Tiêu Tiêu bị cành liễu cuốn đi. Tần Lẫm cùng Tống ngôn Thâm đồng thời tiến lên, đáng tiếc chậm một bước kia cành liễu bọc Văn Tiêu Tiêu trực tiếp đem người kéo gần lại rậm rạp tán cây nội. Ở không trung phiêu đãng Văn Tiêu Tiêu phản ánh cực nhanh, đầu tiên là dùng băng nhận cắt ra càng triền càng chặt cành liễu, sau đó một tay nắm lấy một cái cành khô, nhẹ nhàng rung động. Văn Tiêu Tiêu thẳng tách tư thân cây trung tâm rớt đi xuống. 800 năm cổ thụ A trung tâm cư nhiên là chống không, này này không phải lừa gạt người tiêu thụ sao. rơi xuống đất khoảnh khắc văn tiêu tiêu giống như tạp trúng thứ gì, lạc đến phía sau lưng đau lòng. Nhưng mà ở văn tiêu tiêu nằm trên mặt đất cả người đau đớn thời điểm, một đạo lục quang thế nhưng chậm rãi cùng văn tiêu tiêu dung hợp cuối cùng quang mang biến mất không thấy, văn tiêu tiêu cũng mở bừng mắt. Tiểu tuyết cho ta cái đèn pin, văn tiêu tiêu bò dậy nhưng là nhìn không thấy hốc cây nội tình huống. Chi chi. Tiểu tuyết đôi mắt hồng sâu kín từ chính mình tiểu trong không gian lấy ra một cái bắp. Văn tiêu tiêu, không phải cái này, là sáng lên. Văn tiêu tiêu vò đầu, đem ba lô giao cho tiểu tuyết thật là cái sai lầm quyết định. Lần nữa giải thích hạ tiểu tuyết sốt cuộc minh bạch trực tiếp đem văn tiêu tiêu ba lô lấy ra tới, văn tiêu tiêu lập tức nhảy ra chính mình đèn pin. Mà bên ngoài người đều phải cấp điên rồi, đồng thời còn cần đối mặt cây liễu điên cuồng tiến công. Theo cảnh lay động đong đưa, mọi người phát hiện dưới chân núi dây đằng đã lan tràn lên đây. So với này cây da dày thịt béo cây liễu, những cái đó sinh trưởng tốc độ lệnh người giận sôi dây đằng càng thêm khủng bố. Chúng ta cần thiết rời đi nơi này. Bạch Đình Sương nhìn gần trong gang tắc phi cơ trực thăng, lớn tiếng nói. Tần lẫm nhìn Bạch Đình Sương, đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh giống như một uông hàn đàm hắn mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tinh xảo lại trương dương tính cách kiệt ngạo này lăng liệt thoáng nhìn, sinh sôi làm Bạch Đình Sương ngừng kế tiếp muốn nói nói cùng động tác. Một cây cành liễu trừ lại đây, Bạch Đình Sương kinh hoàng thất thố hạ thế nhưng bị thương. Nếu là giả dích xảy ra chuyện ta nhất định phải các ngươi đền mạng Tần lẫm nói được kiên quyết sau khi nói xong liền đẩy phương lỗi, giao đãi nói các ngươi trước rời đi. Sau đó không đợi phương lỗi mấy người nói chuyện, liền thả người nhảy, hướng tới cây liễu bên kia nhảy tới. A lẫm, phương lỗi không có biện pháp gọi lại tần lẫm, đối phương đã không có thân ảnh. Hốc cây nội, văn tiêu tiêu mở ra đèn pin, bốn phía đen như mực nương mỏng manh quang chỉ có thể thấy bên trong mộc chế cấu tạo không phải khắp rỗng ruột mà là có rắc rối phức tạp mạch tiết hoa văn, bàn căn đan sen cảnh khô. Wow, văn tiêu tiêu tán thưởng thiên nhiên điêu luyện sắc xảo, đèn pin dần dần hướng lên trên di động một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Văn tiêu tiêu sợ tới mức động cũng không dám động thẳng đến đối phương khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Trắng bạch mặt, đèn pin chiếu, a là ta, giả dích tần lẫm nắm lấy văn tiêu tiêu thủ đoạn, đem người đưa tới chính mình trong lòng ngực ôm lấy. Không có việc gì, đừng sợ, giống ngày thường hắn làm được nhiều nhất như vậy, vỗ nhẹ văn tiêu tiêu bối, trấn an nàng. Ách kỳ thật ngươi xuống dưới phía trước ta cũng không phải rất sợ. Văn tiêu tiêu nháy sáng lấp lánh mắt to thành thật nói. Tần lẫm. Thật là lo lắng vô ích, liền ở hai người tương đối vô ngữ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng trận ca hát mềm nhẹ tiếng ca cùng với gió nhẹ thổi qua, giống mẫu thân khúc hát su, hống hải từ tiến vào mộng đẹp. Bọn họ còn có tâm tình ca hát, văn tiêu tiêu có chút sinh khí, tần lẫm sắc mặt trầm hạ tới, vừa mới trong nháy mắt khi hắn cảm nhận được rất mạnh tinh thần lực tuyệt đối không phải bạch đỉnh xương bọn họ dị năng trình độ có thể ngăn cản. Bên ngoài, Bạch Đình Sương đám người cũng sát thật gặp nguy hiểm, vừa mới tiếng ca đã làm một bộ phận người mất đi tâm trí, tại đây đồng thời hồ nước lan tràn, mực nước bay lên, rất có im toàn bộ đảo su thế. Không bao giờ có thể chờ đợi, Bạch Đình Sương làm còn có thể bảo trì thanh tỉnh người thượng phi cơ. Đáng được ăn mừng chính là phi cơ du là mãn, linh kiện còn không có lão hóa, đây là thoát đi hải giác sơn cuối cùng một tia hy vọng. Chính là, phương lỗi còn có chút do dự, phải đợi tần lẫm cùng giả dích xuất hiện đi. Chúng ta đi trước bọn họ sẽ không có việc gì. Tống ngôn thâm nhìn thoáng qua kia cây dần dần khô héo đi xuống cây liễu, giống như từ văn tiêu tiêu đi vào kia cây liền mất đi sinh cơ, không còn có tân sinh cảnh xuất hiện. Đi thôi, trường tuyết hàng giữ chặt phương lỗi, lại nâng mơ màng sắp ngủ tô ra cuối cùng nhìn thoáng qua cắn nuốt tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đại cây liễu, xoay người thượng phi cơ trực thăng. Tới khi chuẩn bị người điều khiển, hiện tại chỉ còn lại có hai vị, hơn nữa tinh thần trạng thái thật không tốt. Ta có thể điều khiển ta ở bộ đội học quá. Trương tuyết hàng sung phong nhận việc nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng chỉ khai đi rồi hai giá phi cơ trực thăng. Cánh quạt dần dần khởi động động cơ vang lên tiếng gầm rú ở giữa âm lượn lờ tiếng ca đoàn người chật vật bất kham rời xa giữa hồ đào. Trường 52 rơi máy bay kỳ ngộ, hốc cây nổi, tần lẫm ôm văn tiêu tiêu eo, văn tiêu tiêu vẻ mặt hoảng sợ ngươi làm cái gì. Mà ngươi đi ra ngoài, nhắm mắt lại. Tần lẫm hiển nhiên không có văn tiêu tiêu thường nhiều như vậy, thanh âm trầm ổn thực ở văn tiêu tiêu nhắm mắt lại khoảnh khắc lôi quang tự nội mà ngoại đem toàn bộ cây liễu bổ ra. Ánh mặt trời đại lượng, hai người một chân bước vào trong nước. Hồ nước không quá chân mặt toàn bộ hải rác sơn biến thành một mảnh ao hồ trong nước xanh mượt trôi nổi tất cả đều là những cái đó dây đằng mà hai người nơi đại cây liễu lúc này đã trở nên hắc tiêu. Văn tiêu tiêu kinh ngạc với tần lẫm thực lực như thế cường hãn, tần lẫm tắc co mày, cảm thấy này cây liễu bị bổ ra quá dễ dàng chút. Nếu là như thế, vừa mới gì cần cố sức tiến vào tìm người. Nhưng là hiện tại không kịp nghĩ nhiều tần lẫm túm văn tiêu tiêu thượng một trận phi cơ trực thăng. Văn tiêu tiêu đáng tiếc nói, tô gia cư nhiên không đem chúng nó thu đi. Tần lẫm, nếu là thu đi hai ta liền thật sự xong đời, bất qua ở văn tiêu tiêu xoay người sau, tần lẫm vẫn là đem dư lại thu hồi tới, không cần bạch không cần ngươi sẽ khai sao, văn tiêu tiêu ngồi xong sau thực khẩn trương tần lẫm mới bao lớn, vừa mới khảo xong bằng lái đi. Cư nhiên liền dám lái phi cơ, tần lẫm ngồi ở điều khiển vị, lúc này thủy đã mạn quá dòng dọc. Chỉ thấy tần lẫm ở kia một đốn đùa nghịch thế nhưng thật sự bắt đầu vận chuyển lên. bổn thiếu gia cái gì sẽ không, tần lẫm lúc này mới có tâm tình lại đây trêu chọc một chút văn tiêu tiêu. Người tốt nhất có thể an toàn rớt xuống, chúng ta hiện tại như thế nào hồi nghi huyện A, có lộ tuyến sao? Cũng không biết những người khác đi rồi thời gian dài bao lâu, bọn họ thật sự đi rồi sao? Sẽ không bị chết đuối đi. Văn tiêu tiêu ở kia toái toái niệm còn đem chính mình hoảng sợ. Ngươi mong bọn họ điểm tốt đi. Tần lẫm bất đắc dĩ cười cười. Mà thế sau địa cầu cùng vệ tinh thất liên, sở hữu hướng dẫn hệ thống cũng chưa biện pháp sử dụng tần lẫm chuẩn bị trước tìm cách chống chạy địa phương rất xuống, sau đó lại nghĩ cách trở về. Văn tiêu tiêu ngáp một cái tần lẫm liền nói, nếu là mệt nhọc liền trước ngủ một lát tới rồi ta kêu ngươi. Văn tiêu tiêu không trả lời, nằm liệt ghế trên thực mau liền ngủ rồi. Tần lẫm chờ phi cơ trực thăng vững vàng phi hành sau, còn có thể bớt thời giờ đi xem một cái ngủ văn tiêu tiêu, nàng màu tóc cùng màu da đều thực thiền, lông mi rất dài, mồi phấn đô đô, ngủ bộ dáng như là cái tiểu thiên sứ, cũng giống búp bê Tây Dương. Thật xinh đẹp, tần lẫm ở trong lòng tán thưởng. Văn tiêu tiêu làm giấc mộng, mơ thấy chính mình biến thành một thân cây, căn chát ở trong đất cảnh lá đón gió rêu rao, vô ưu vô lự. Phanh, mộng đẹp bừng tỉnh, văn tiêu tiêu túm đai an toàn, vẻ mặt hoảng sợ Trước mắt kia đen nhìn nhịt một mảnh là thứ gì? Cẩn thận gặp được biến dị điều đàn. Tần lẫm chỉ tới kịp nhắc nhở một chút đám kia điều liền không quan tâm đánh tới tốc độ cực nhanh, như vậy va chạm liền tính tần lẫm kỹ thuật điều khiển cao siêu cũng không hề biện pháp phi cơ trực thăng đong đưa đến càng kịch liệt. Tần lẫm nhìn thoáng qua văn tiêu tiêu, khả năng muốn rơi máy bay. Văn tiêu tiêu trong lòng mắng to, miệng quạ đen. Sau đó chính là một trận cấp tốc hạ trụy, mãnh liệt không trọng cảm làm văn tiêu tiêu không nhịn xuống, phun ra, sau đó phi cơ trực thăng đụng vào cái gì. Văn tiêu tiêu mất đi rồi. Hảo lãnh, văn tiêu tiêu run lập cập chậm rãi mở to mắt ánh vào mi mắt chính là một mảnh xanh ngắt lục chúc ốc đỉnh dưới thân phô cỏ khô tịch ngủ chúc tấm ván gỗ. Này đây là nào, văn tiêu tiêu ngồi dậy, phát hiện trên người chỉ che lại một cái hơi mỏng miên chất thảm khó trách sẽ lãnh. ngươi tỉnh lạc. Trúc bản môn bị mở ra, đi vào tới một vị ăn mặc đặc sắc dân tộc phục sức nữ nhân, thật dài đầu tóc bị quấn lên, phát gian mang theo bạc sức, váy ngắn thêm áo cộc tay, mát lạnh thấu cốt. Đây là nơi nào, ngươi là ai? Nơi này là miêu gia trại ta kêu thiệu nhã, là thủ lĩnh phái ta tới chiếu cố ngươi nha hoàn. Đầu thủ lĩnh, văn tiêu tiêu cho rằng chính mình nghe lầm, đây là cái gì kỳ quái xưng hô? Là nha, thiệu nhã cười cười, trên mặt mang theo hai cây má lúm đồng tiền, đen nhánh trong mắt thực mê người cùng ta ở bên nhau nam nhân đâu, ngươi có hay không thấy? Văn Tiêu Tiêu bắt lấy Thiệu Nhã thủ đoạn, nếu là những người này cứu chính mình nói, khẳng định cũng sẽ thấy thần lẫm. Ngượng ngùng, ngài là thủ lĩnh đi săn mang về tới ta cũng không có thấy những người khác. Thiệu Nhã bị Văn Tiêu Tiêu chảo đến có điểm đau, hơi hơi dùng sức tránh thoát. Như vậy a, Văn Tiêu Tiêu có chút thất vọng, trong lòng hoảng đến lợi hại. Ta có thể gặp một lần các ngươi thủ lĩnh sao? Cái kia ở miêu trại rất có uy vọng người, liền tính tìm không thấy tần lẫm ít nhất có thể đem chính mình rơi xuống đất vị trí làm rõ ràng. Không được người bình thường là không thể nhìn thấy thủ lĩnh, chỉ có thể chờ thủ lĩnh triệu kiến. Nhắc tới vị này thủ lĩnh, thiệu nhã toàn bộ trên mặt đều mang theo sùng bái quang mang. Văn tiêu tiêu, đây là phong kiến chuyên chế tư tưởng còn triệu kiến, hắn cho rằng chính mình là hoàng đế đâu trên thực tế thật đúng là như thế vị này thủ lĩnh ở miêu gia trại địa vị chính là thổ hoàng đế buổi tối miêu gia trại chuẩn bị lửa trại tiệc tối tới chúc mừng hôm nay săn thú thu hoạch pha phong văn tiêu tiêu thành công bị triệu kiến trại từ trên đất chống bãi đầy bàn lùn cùng thật dày cái đệm vị kia thủ lĩnh đại nhân liền ngồi tại vị trí ở giữa hạ đầu còn lại là ngồi đầy các loại cao thấp mập ốm nam nhân Trên bàn bãi Mỹ vị món ngon, bên người còn có Mỹ nữ quỳ phụng rượu phụng dưỡng, các nam nhân hoan thanh thiếu ngữ thật là tự tại Hiểu biết giả dích lại đây, trong lúc nhất thời các loại đánh giá ánh mắt đào qua nàng, thậm chí còn có lộ ra thèm nhỏ dãi không thôi ánh mắt đối với văn tiêu tiêu làm đáng khinh biểu tình. Vị này đường xa mà đến tiểu thư, xin hỏi tên của ngươi là? Vị kia thủ lĩnh rốt cuộc nói chuyện, so với những người khác thô lỗ vị này cao cao tại thượng nam nhân nhưng thật ra có vẻ rất có lễ phép. Mà ở hắn nói chuyện thời điểm, những người khác cũng rốt cuộc thu hồi những cái đó lệnh người cực kỳ không thoải mái ánh mắt. Văn tiêu tiêu, đứng ở tịch trung, văn tiêu tiêu ánh mắt không sợ. Nguyên lai like là nghe tiểu thư, mau ban tòa. Thủ lĩnh cực kỳ cao hứng ý bảo bên người thiếu nữ điền bàn thêm đồ ăn. Văn tiêu tiêu khóe mắt hơi trừ, ban tòa. Cái quỷ gì, nếu không phải những người này đều dùng hiện đại đồ vật nàng còn tưởng rằng chính mình lại xuyên qua. Cái kia thủ lĩnh. Văn tiêu tiêu ngồi xuống sau, bắt đầu thử thăm dò mở miệng. Văn, nghe tiểu thư có chuyện thỉnh nói thẳng. Được xưng là thủ lĩnh nam nhân khóe mắt sáng một chút, sau đó đối với văn tiêu tiêu lộ ra có thể nói sắc mị mị ánh mắt. Hắn lớn lên béo, có vài phần phân đất viên bộ dáng, khẽ nhếch miệng như là phải chảy nước miếng. Đối với văn tiêu tiêu khi biểu tình tha thiết thần thái ngu xuẩn thả xấu xí. Văn tiêu tiêu nghẹn lời một chút, người như vậy như thế nào có thể lên làm thủ lĩnh? Ta nghe thiệu nhã nói là ngươi đem ta nhặt về tới, không biết có hay không thấy bằng hữu của ta. Hoặc là thủ lĩnh có thể nói cho ta địa điểm ta chính mình đi tìm. Văn tiêu tiêu sắc mặt lạnh xuống dưới, người này cứu chính mình trở về là bất an hảo ý đi. Nguyên bản cảm kích tâm tình không còn sót lại chút gì, chỉ nghĩ nhanh lên tìm được tần lẫm rời đi. Cái này, cái này, mập mạp thủ lĩnh do dự một chút phía dưới lập tức có người hô, lớn mật cư nhiên dám đối với chúng ta thủ lĩnh nói như vậy, không muốn sống nữa. Văn tiêu tiêu, bồn bảo bảo cái gì cũng chưa nói, hảo sao, ai, không cần như vậy hung, sợ hãi nghe tiểu thư. Mập mạp thủ lĩnh lập tức xua xua tay, nếu nghe tiểu thư như vậy muốn biết kia không bằng chờ đến săn thú ngày cùng ta cùng nhau ra chạy nhìn xem. Khi nào, văn tiêu tiêu hỏi, Năm ngày một lần săn thú ngày tự nhiên còn cần nghe tiểu thư chờ mấy ngày. Mập mạp thủ lĩnh cười tủm tỉm nói, đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng. Nhìn ngồi đầy hung thần ác sát nam nhân, văn tiêu tiêu ngăn chặn trong lòng không khỏe, gật gật đầu. Trường 53 thủ lĩnh âm mưu, văn tiêu tiêu bị thiệu nhã mang về trúc lâu, nơi đây khí hậu ẩm ướt, ban đêm còn có điểm lạnh thiệu nhã cấp văn tiêu tiêu bỏ thêm một cái chăn mỏng. Nhìn khắp nơi lọt gió trúc lâu, văn tiêu tiêu rất tò mò đây là như thế nào chống đỡ tang thi. Nghĩ văn tiêu tiêu liền hỏi ra tới, sau đó đối thượng thiệu nhã đen nhánh trong mắt. Cái gì là tang thi? Văn tiêu tiêu. Các người liền tang thi là cái gì cũng không biết, kia trong thôn liền không ai bệnh biến sao, đột nhiên phát cuồng cái loại này. Văn tiêu tiêu ngay sau đó hỏi, tiểu nhã lắc đầu, nói ta chưa thấy qua, bất quá thủ lĩnh rất lợi hại, cho dù có nguy hiểm cũng sẽ kịp thời giải quyết. Văn tiêu tiêu trầm mặc, thôn này có cổ quái, nơi này người giống như đều đối cái kia thủ lĩnh thực kính sợ giống chúng cổ giống nhau. Chẳng lẽ thật là trung cổ trong tiểu thuyết không phải thường xuyên viết một ít miêu trải cô nương sẽ hạ cổ sao? Nhưng là thủ lĩnh là cái nam, văn tiêu tiêu không nói lời nào tiệu nhã thấy thế liền chậm rãi ra chúc lâu còn chi kỳ đóng cửa lại. Văn tiêu tiêu có điểm sợ hãi, sờ sờ túi tiểu tuyết cũng không thấy, không biết cái kia vật nhỏ còn sống sao. Ngày thứ hai, sáng sớm, tiệu nhã bưng tới chậu rửa mặt cùng nước trong, trực tiếp vào văn tiêu tiêu phòng, sau đó đem này từ trong ổ chăn lôi ra tới. Người làm gì văn tiêu tiêu ngơ ngác mà lập tức đã bị hồ vẻ mặt nước lạnh. Nghe tiểu thư, là thủ lĩnh muốn chịu kiến ngươi. thiệu nhã giúp văn tiêu tiêu rửa mặt xong, sau đó còn mang đến một bộ hồng lam giao nhau thêu thùa váy cưỡng chế giúp văn tiêu tiêu thay, lại cho nàng mang lên trong trại đặc có bạc sức. Có một loại nô dịch tiểu cô nương tội ác cảm hơn nữa, như thế nào giống như phim truyền hình phi tử thị tầm hình ảnh. Đại buổi sáng, cái này thủ lĩnh chỉnh cái gì chuyện xấu. Đêm qua Lý Hiểu Khiêm trở lại trong phòng càng nghĩ càng cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, như vậy một cái thủy linh linh tiểu mỹ nhân, so này trong trại cô nương không biết mỹ nhiều ít hắn đến mau chóng làm tới tay mới là. Chẳng chọc một buổi tối, Lý Hiểu Khiêm rốt cuộc ở sáng sớm thời điểm liền phân phó người đem này mang lại đây. Nhìn thoáng qua chốc trên bàn bãi đỏ tươi đóa hoa, Lý Hiểu Khiêm trên mặt lộ ra một mặt nụ cười dâm đãng. Văn Tiêu Tiêu bị đưa tới trại từ trung tâm, trước mặt là một tòa thật lớn trúc lâu, so với chính mình cư trú xa hoa gấp 10 lần không ngừng. Trúc lâu trước còn có hai người đứng phiên trực nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu cùng Tiểu Nhã chỉ đem một người đương đi vào. Nghe tiểu thư ta không thể bồi ngươi, chính ngươi vào đi thôi. Tiểu Nhã lui về một bước, nhìn theo Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu kỳ quái nhìn đối phương liếc mắt một cái, bước lên trúc dài, gõ khai trúc môn. Môn thực mau bị mở ra, nganh diện liền đối với Lý Hiểu Khiêm kia trương mặt béo phì, vẻ mặt kinh hỉ đem văn tiêu tiêu mang đi vào. Vào nhà sau, Lý Hiểu Khiêm liền vẫn luôn ở đi tới đi lui còn không dừng xoa xoa đôi tay, bỗng nhiên xoay người lại ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm văn tiêu tiêu, hai mắt tỏa ánh sáng. Văn tiêu tiêu xóa tung tóc quan bị biên thành bím tóc phát gian mang theo tô bạc sức khuôn mặt tinh tế nhỏ xinh, ngoan ngoãn lại xinh đẹp nhất tuyệt vẫn là kia doanh doanh bất kham nắm chặt eo nhỏ thon dài trắng nõn cẳng chân, mảnh khảnh mắt cá chân trụy chuông bạc động lên nên là như thế nào thanh thúy dễ nghe thanh âm. Lý Hiểu Khiêm bị sợ ngây người. Văn tiêu tiêu lạnh mặt này dâm tặc ánh mắt cũng quá trần trụi nên giáo huấn một chút hắn. Lý Hiểu khiêm phục hồi tinh thần lại, xoay người đi lấy phía sau trên bàn phủng hoa, muốn đưa cho đối phương, xoay người lại đối thượng một thanh trường kiếm, lạnh băng, liền để ở hắn trên cổ. Ngươi, ngươi, Lý Hiểu khiêm tốn hoảng sợ, đây là nơi nào tới kiếm? Như thế nào, thủ lĩnh đại nhân, sẽ không liền dị năng cũng chưa gặp qua đi. Văn tiêu tiêu nhìn thấy tên mập chết tiệt hoảng sợ biểu tình, rốt cuộc vừa lòng. Lý Hiểu Khiêm trong lòng luộc bộp một tiếng kia chẳng phải chính là giống trong TV diễn siêu năng lực giống nhau, mặt ngoài như cũ là sợ hãi bộ dáng, trong lòng cũng đã bắt đầu mừng như điên. Thật tốt quá, nếu có thể thu phục cái này tiểu nha đầu, hắn ngày sau địa vị sẽ càng củng cố. Nghe tiểu thư có chuyện hảo hảo nói, đừng nhúc nhích giận. Nói, Lý Hiểu Khiêm lại đem trong tay hoa hướng văn tiêu tiêu trước người tặng một chút. Đừng nhúc nhích. Văn Tiêu Tiêu tay run lên, Lý Hiểu Khiêm cổ trực tiếp bị cắt qua, huyết lưu đến băng trên thân kiếm bị đông lạnh trụ, lạnh cam cam. Trong tay Hoa Tê xoạch một tiếng rơi xuống dưới mặt đất, phấn hoa tràn ra theo tinh tế thanh phong phiêu tán ở trong phòng. Lý Hiểu Khiêm cũng bất chấp cổ miệng vết thương, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một phen cỏ xanh nhét ở miệng mũi chỗ. Văn Tiêu Tiêu đối này hành vi cảm giác không thể hiểu được thân mình lại từng đợt trượt dạ, trước mắt hiện lên thật nhiều cái hư ảnh, bỗng nhiên tối sầm mất đi chi giác. Ha ha. Lý Hiểu Khiêm lộ ra một mặt đắc ý cười. Tiểu dạng, còn tưởng cùng ta đấu. Tê lau lau trên cổ miệng vết thương, Lý Hiểu Khiêm chỉ sờ đến một đống băng cha. Này, Lý Hiểu Khiêm vội vàng tìm ra gương, nhìn kỹ hắn nửa cái cổ đều bị đông lạnh thành khối băng. Này, này tại sao lại như vậy? Khụ khụ, tần lẫm là ở một chỗ tràn ngập hư thối hơi thở hầm tỉnh lại. Nếu không phải hoảng hốt gian còn có ý thức, hắn còn tưởng rằng chính mình về tới đời trước mở mắt ra trên người hắn có thương tích đứng dậy động tác thực thông thả bốn phía đen như mực duỗi tay có thể nắm lấy song sắt côn giống nhau đồ vật tần lẫm suy đoán chính mình là bị người nhốt ở nơi này duỗi tay từ trong không gian lấy ra đèn pin tần lẫm bắt đầu cẩn thận đánh giá chính mình vị trí địa phương hầm rất lớn bên trong bãi đầy lồng sắt tử lồng sắt quan có rất nhiều người có rất nhiều tang thi khạc khạc người được người sống khí vị lồng sắt tang thi không biết mệt mỏi đập cắn xé song sắt côn a tần lẫm cười lạnh trong tay nắm một quả tam cấp tinh hạch hấp thu này tinh hạch nơi phát ra với hắn kiếp trước liền mang theo không gian hiện giờ hắn mới nhị cấp đỉnh dị năng tùy tiện hấp thu rất có thể sẽ nổ tan xác mà chết nhưng là hắn chờ không kịp giả dích không ở chỗ này phải đi ra ngoài tìm nàng Màu tím u quang tán nhập tần lẫm trong cơ thể, trong nháy mắt kia dị năng dường như đại dương mênh mông rót vào dòng suối nhỏ cơ hồ liền không chịu nổi. Bất quá tần lẫm thân thể là hẻm núi, là thâm khe ở một trận không khỏe qua đi thực mau liền cất chứa này cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Dị năng tam cấp, không chỉ có tự thân dị năng có tăng lên, ngay cả bởi vì rơi máy bay mà sinh ra miệng vết thương cũng thông thả khôi phục. Tần lẫm đứng lên, sau đó lôi hệ dị năng nắm lấy lồng sắt lan can, toàn bộ lan can liền hóa thành một đống sắt vụn. Bởi vì không quen thuộc tình huống nơi này, tần lẫm rời đi lồng sắt sau không có trước tiên đi ra ngoài, mà là trước đem nơi này tang thi rửa sạch. Xách một cái có tinh hạch đều không có. Tần lẫm trong giọng nói mang theo ghét bỏ, đồng thời cũng tỏ vẻ này đó tang thi đều rất thấp cấp, thậm chí là vừa rồi chuyển hóa không lâu. Hầm một cái có 32 cái lồng sắt, trong đó tang thi có 18 vị toàn chết ở tần lẫm lôi hệ dị năng hạ biến thành cạn bã. Dư lại 14 người, cũng đều muốn chết không sống cực kỳ suy yếu tần lẫm đem lồng sắt mở ra, không lại đi quản, nếu có thể tồn tại tự nhiên sẽ nghĩ cách rời đi. Theo hầm vẫn luôn hướng trốn đi tần lẫm bước lên thổ chế bậc thang. Bậc thang cuối đè nặng thép tấm, là này chỗ đơn sơ địa phương duy nhất thoạt nhìn thực rắn chắc đồ vật. Trường năm 14 ý nghĩ kỳ lạ tên mập chết tiệt. Người muốn đi ra ngoài sao, từ nơi này đi ra ngoài chính là mê huyễn biển hoa, người sẽ chết khụ khụ. Suy yếu thanh âm ngăn cho tần lẫm kế tiếp động tác theo thanh âm vọng qua đi, là một người tuổi trẻ thiếu nữ, bởi vì trên mặt đất hầm đã lâu rồi nguyên nhân, nàng tóc cùng trên mặt đều là dơ hề hề, duy nhất một kiện có thể tránh thể quần áo cũng là lộ cánh tay cùng chân. Tần lẫm ném cho nàng một kiện quần áo, mê huyễn biển hoa là địa phương nào. Ủ nhã cầm quần áo nhặt lên tới mặc ở trên người, sau đó đỡ lồng sắt đứng lên. Mê huyện biển hoa sinh trưởng cùng trại từ bốn phía, là trong trại cấm địa cũng là Lý Hiểu Khiêm dùng để khống chế trại dân công cụ. Tần lẫm suy đoán cái này Lý Hiểu Khiêm có thể là trại từ kẻ xâm lấn, bởi vì trước mặt nữ nhân nhắc tới tên này thời điểm trên mặt là tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Đáng tiếc Tần lẫm không có hứng thú đi nghe người khác bi thảm tao ngộ trực tiếp hỏi, mang ta đi cửa ra vào khác ta sốt ruột tìm người. Ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Ủ nhã gặp qua người nam nhân này từ lồng sắt ra tới bộ dáng, hắn rất mạnh có thể trợ giúp nàng báo thù. Người ở cùng ta nói điều kiện, tần Lậm ánh mắt lăng liệt tay phải hơi hơi nắm chặt thuộc về dị năng giả khí thế chậm rãi biểu lộ cuối cùng toàn bộ đè ở ô nhã trên người. Ủ nhã hai chân run lên, cắn răng kiên trì mới không làm chính mình quỳ trên mặt đất không mang theo lộ nói ta liền trực tiếp đem nơi này tạc hảo, đến lúc đó dư lại người tần lẫm thanh âm thực đạm, lại không ở nói giỡn. ủ nhã thế mới biết chính mình làm kiện sai sự, người nam nhân này căn bản là không có khả năng bị uy hiếp đến, nếu vừa mới cầu xin hắn có lẽ đã đạt tới mục đích. Cùng ta tới, ủ nhã cố nén sợ hãi, mang theo tần lẫm đi lên một con đường khác. Lý Hiểu Khiêm vì phương tiện thi hành âm mưu, con đường này là trực tiếp thông đến hắn trong phòng. Tần lẫm dọc theo đường đi đều không có nói chuyện tối tăm địa đạo chỉ có nữ nhân một người nói nhỏ, hắn ở dùng tinh thần dị năng quan sát chung quanh, vẫn luôn không có nhận thấy được sinh mệnh dấu hiệu thẳng đến trên mặt đất nói cuối. Trên mặt đất trùng hợp chính là Lý Hiểu Khiêm kia gian sa hoa trúc lâu. Văn tiêu tiêu lại đang nằm mơ, mơ thấy chính mình biến thành đại thụ chung quanh vây quanh một đống hỏa hồng sắc tiểu hoa. Mùa xuân tới rồi có ong mật lại đây thu thập phấn hoa. Lý Hiểu Khiêm nghiêng ngả lảo đảo bổ nhào vào trước giường. Hắn đến đem văn tiêu tiêu đánh thức, lúc này cổ hắn đã hoàn toàn bị đông lạnh trụ, căn bản vô pháp hoạt động, thậm chí mở miệng nói chuyện trong miệng đều mạo bạch khí, lại quá mấy cái giờ, hắn sẽ bị sống sờ sờ đông chết. Người tỉnh tỉnh, Lý Hiểu Khiêm chỉ chờ mong mê huyện hoa có thể khởi hiệu, duỗi tay đẩy hướng về phía văn tiêu tiêu. Phanh, theo một tiếng kịch liệt tiếng vang, Lý Hiểu Khiêm chúc lâu sụp đổ nửa bên, dư lại một nửa chống rỗng ở trong gió rêu rào. Lý Hiểu Khiêm ngốc bụi đất rơi xuống, lộ ra một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh Ta khuyên ngươi đừng đụng nàng Tần lẫm vị trí rõ ràng trên mặt đất lại nhẹ nhàng nhảy trực tiếp thượng mấy mét cao chút lâu Chỉ còn lại có một nửa chút lâu bị tần lẫm dẫm đến kéo kẹt kéo kẹt vang Cũng làm Lý Hiểu Khiêm thấy rõ đối phương bộ dáng Là ngươi, Lý Hiểu Khiêm đương nhiên nhận thức này không phải bị chính mình ném đến hầm nam nhân sao Thực ngoài ý muốn Tần lẫm trong tay lôi hệ dị năng đã ngưng tụ, lại bỗng nhiên bị ô nhã đánh gãy. Không thể giết hắn, hắn còn khống chế được trong chạy người. Tần lẫm liền nhìn Lý Hiểu Khiêm liếc mắt một cái, lại là cái tên mập chết tiệt. Lướt qua Lý Hiểu Khiêm đi xem trên giường người, tần lẫm lúc này mới thu hồi chính mình lạnh băng ánh mắt thần sắc cũng trở nên nhu hòa. Giả dích. Văn Tiêu Tiêu chính vui sướng mà nhìn ong mật hái hoa kết quả không biết nơi nào toát ra tới không hiểu chuyện tiểu ong mật vẫn luôn ở nàng bên tai chuyển động ong ong phiền đã chết. Văn Tiêu Tiêu vươn tay đừng xào. Tần Lẫm nắm lấy Văn Tiêu Tiêu thiếu chút nữa phiến đến trên mặt hắn tay. Ha ha a khuyên các ngươi thức thời điểm nàng chúng mê huyễn phấn hoa tưởng cứu nàng lời nói liền tới cầu ta. Tuy rằng Tần Lẫm nhìn thực hung nhưng là Lý Hiểu khiêm không đem người đặt ở trong mắt. Cái gì là mê huyễn phấn hoa? Văn tiêu tiêu rốt cuộc mở mắt thấy tần lẫm thời điểm trực tiếp phát tới. Ta không phải đang nằm mơ đi, người tới tìm ta. Tần lẫm nhéo nhéo trên mặt nàng thịt thịt đem người bế lên tới. Không có việc gì đi, ta có thể có chuyện gì, ngủ một giấc văn tiêu tiêu sờ sờ đầu, ngủ trước đã xảy ra cái gì tới. Lý hiểu khiêm lại là sắc mặt đại biến, sao có thể không có việc gì. Nhưng vào lúc này, trong trại những người khác đều sôi nổi cầm ra hỏa vây quanh lên, nhìn tần lẫm vị này khách không mời mà đến, lộ ra phẫn nộ biểu tình. Kỳ quái chính là, bọn họ tất cả đều bỏ qua ô nhã. Thủ lĩnh, ngài không có việc gì đi. Những người này nhất quan tâm cư nhiên vẫn là Lý Hiểu Khiêm. ô nhã nhìn một màn này, nắm chặt đôi tay, những người này nguyên bản đều là nàng thân cố, mà lúc này lại toàn bộ thành Lý Hiểu Khiêm con rối Tần lẫm nhìn Lý Hiểu Khiêm, đối phương phì nị trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười, ở tần lẫm ánh mắt uy hiếp hạ, bãi xuống tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Bất quá là cùng đại gia chỉ đùa một chút thôi, ha ha. Phía dưới đứng chạy dân cưng nhiên một chút đều không có hoài nghi, thấy Lý Hiểu Khiêm bình yên vô sự, liền như vậy rời đi. Văn tiêu tiêu đứng lên, hỏi tần lẫm chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ. Thủ lĩnh, Lý Thủ lĩnh. Tần lẫm còn không có biết rõ ràng nơi này là tình huống như thế nào, nhưng thật ra trước bị thủ lĩnh cái này xưng hô cấp kinh sợ, không đoán sai nói vị này mập mạp chính là ô nhã trong miệng Lý Hiểu Khiêm đi. Đối phương không phải dị năng giả, lại có thể khống chế được này đó trại dân, thật là hiếm lạ. Làm, làm cái gì? Lý Hiểu Khiêm thanh âm phát run, một nửa là sợ tới mức, một nửa là đông lạnh đến. Không muốn chết nói, khuyên ngươi an phận điểm. Tần lẫm uy hiếp xong Lý Hiểu Khiêm, lúc này mới đối Văn Tiêu Tiêu nói. Trước cho hắn cởi bỏ, Văn Tiêu Tiêu liền vung tay lên, ngưng kết ở Lý Hiểu Khiêm máu hàn băng như vậy hóa khai. Đi thôi, Tần lẫm ôm Văn Tiêu Tiêu eo, mang theo nàng nhẹ nhàng nhảy rơi xuống trên mặt đất. Văn Tiêu Tiêu ăn mặc váy ngắn, eo như tế liễu Tần lẫm thu hồi tay thời điểm nhìn thoáng qua. Làm sao vậy, Văn Tiêu Tiêu mờ mịt nhìn Tần lẫm, vì cái gì xuyên thành như vậy, Tần lẫm có điểm sinh khí bởi vì ta là tới thị tẩm văn tiêu tiêu hai tay một quán thiên chân nói tần lẫm vừa mới thật là đối tên mập chết tiệt kia thủ hạ lưu tình văn tiêu tiêu bái tần lẫm cánh tay chúng ta đến đi tìm tiêu tuyết nó không thấy tần lẫm quan tâm lại là văn tiêu tiêu ngươi thật sự không bị thương lúc ấy phi cơ trực thăng rơi xuống thật sự cấp ta là tìm một chỗ mặt nước mới bách hàng đáng tiếc vẫn là không chống đỡ Không có A ta trên người một chút thương đều không có chính là luôn muốn ngủ, còn ái nằm mơ, bất quá này hẳn là không tính bệnh đi. Vậy là tốt rồi, tần lẫm có chút yên tâm, ủ nhã ở một bên nhìn người hai người không coi ai ra gì giao lưu cắn răng theo đi lên. Người vừa mới đáp ứng ta muốn giúp ta, hơn nữa không giải quyết cái kia lý hiểu khiêm các ngươi ra không được miêu ra trải. Tần lẫm không đáp ứng nàng, đối với đối phương trộm đổi khái niệm sự cũng không so đo, hắn hiện tại tâm tình không tồi, chỉ nói ta yêu cầu trước hiểu biết một chút tình huống. Ủ nhã liền không nói, chỉ là nhấp nhấp miệng, muốn nói lại thôi. Trường 55 mê huyễn biển hoa, từ văn tiêu tiêu rời giường đến tần lẫm xuất hiện cũng bất quá khoảng cách 2 cái giờ, lúc này thái dương vừa lúc thăng lên đỉnh núi, kim hoàng sắc ánh mặt trời vầy đầy toàn bộ trại tử. Cùng hải giác sơn giống nhau, nơi này cảnh sắc cũng là thảo phong lâm mậu, xanh tươi dục lưu, bất quá trong trại người liền không như vậy hữu hảo, nam nhân đều là hung thần ác sát, nữ nhân đều là thật cẩn thận. Văn tiêu tiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhỏ giọng cùng tần lẫm nói, nữ nhân kia còn ở đi theo. Không có việc gì, tần lẫm là cố ý ô nhã hiền nhiên biết rất nhiều trong trại bí văn, muốn hợp tác dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý tới. ngươi còn nhớ rõ chúng ta là từ đâu rơi xuống sao? Văn tiêu tiêu lại hỏi, nếu là trong sông nói tiểu tuyết có thể hay không bị hướng đi? Không nhớ rõ, nếu tần lẫm lúc ấy có ý thức nói cũng liền sẽ không bị nhốt lại. Tần lẫm có duỗi tay sờ sờ văn tiêu tiêu kể ót, đem người khấu ở trong ngực hơi hơi cúi đầu, nơi này chạy dân đều rất kỳ quái. Nóng bỏng nhiệt khí phun ở bên tai, văn tiêu tiêu lỗ tai nhỏ hồng hồng, thanh âm tận lực đè thấp nơi này phong kiến đến như là chuyên chế vương triều. Mấy ngày nay chiếu cố ta thiệu nhã cô nương hoàn toàn đem chính mình trở thành nha hoàn ta cũng không biết nên như thế nào ở chung. Đi chải từ bên ngoài nhìn xem, tần lẫm lôi kéo văn tiêu tiêu đi, phía sau vẫn luôn đi theo ô nhã lại thay đổi sắc mặt vội vàng đuổi theo. Các ngươi muốn đi ra ngoài ta đều nói bên ngoài chính là mê huyễn biển hoa căn bản không có người có thể đi ra ngoài. Bởi vì sốt ruột ô nhã thanh âm có chút chói tai. Không đi xem như thế nào biết đâu. Tần lẫm trên mặt treo không chút để ý ý cười, lại không có một tia độ ấm. Ú nhã lại nhìn về phía văn tiêu tiêu, cái này cô nương vừa mới cũng trúng mê huyễn phấn hoa, có lẽ bọn họ thật sự có thể miễn dịch. Lòng mang một tia may mắn, ô nhã chầm mặc đi theo hai người phía sau. Ngươi vì cái gì không có bị khống chế? Tần lẫm đột nhiên hỏi nói. Ú nhã dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra do dự dãy dụ thần sắc cắn môi, không nói một lời. Tần lẫm lại nhìn chằm chằm nàng. Mắt đen như mực tinh thần lực lặng yên không một tiếng động tham nhập ô nhã trong trí nhớ. Tiểu tuyết, văn tiêu tiêu kinh hô đánh gãy tần lẫm tinh thần lực dò xét. Một con dính bùn đất đại hồi hamster trực tiếp bổ nhào vào văn tiêu tiêu trong lòng ngực còn thân mật cọ cọ, cọ nguyên bản tinh xảo lại tươi đẹp theo thù áo trên thực mau liền trở nên xám xịt một đoàn. Văn tiêu tiêu, tiểu tuyết a số nữ nhân, nếu không phải chuột ra khứu rác nhanh nhạy, liền tìm không đến ngươi. Tần lẫm đem tiểu tuyết sách lên, ánh mắt ghét bỏ, ngẩng đầu hỏi văn tiêu tiêu thứ này ngươi còn muốn sao. Đương nhiên muốn, tiểu tuyết nữ nhân ta thấy ngươi do dự. Văn tiêu tiêu một lần nữa ôm lấy tiểu tuyết bất quá dùng dị năng giúp nó tắm một cái thực mau tiểu tuyết liền lại biến thành kia phó phong độ nhẹ nhàng, không nhiễm hạt bụi nhỏ xoái chuột bộ dáng. Kinh hồn chưa định ô nhã thấy văn tiêu tiêu lòng bàn tay có thể hội tụ dòng nước càng là bị cả kinh mở to hai mắt nhìn. Ngươi các ngươi xem ra miêu gia trại thật đúng là ngăn cách với thế nhân liền dị năng già cũng không biết tần lẫm rõ ràng không phải châm chọc ngữ khí lại vẫn là làm ô nhã cảm thấy hổ thẹn chúng ta miêu gia trại nguyên bản dựa núi gần sông thực cấp thực túc rất ít đi bên ngoài thẳng đến kia một hồi mưa to trong thôn rất nhiều người đều sinh bệnh không thể hiểu được liền phát điên ô nhã rốt cuộc nhắc tới tang thi sự tình tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đều nhìn nàng nguyên lai các ngươi trong thôn cũng bị virus cảm nhiễm quá sau lại đâu Văn Tiêu Tiêu đuổi theo hỏi. Sau lại Lý Hiểu khiêm đi tới trong thôn. Trong lúc này nhất định phát sinh qua cái gì đáng tiếc ô nhã không chịu nói thêm gì nữa. Tần Lẫm cũng không truy vấn. Trong bất chi bất giác bọn họ đã ra trại khẩu nganh diện đối với một mảnh đón gió rêu rao màu đỏ hoa tươi đóa hoa tiểu mà rậm rạp lửa cháy giống nhau nhan sắc. Ô nhã che lại miệng mũi cách khá xa xa. Văn Tiêu Tiêu đứng ở chỗ này có chút say xe ngáp một cái lại xem trong lòng ngực Tiểu Tuyết đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Tần lẫm hiếp lại mắt đem tinh thần lực hoàn toàn điều hành lên, một đạo vô hình cái chắn ở trước mặt ngăn cách phấn hoa một tia đều không có phiêu tiến vào. duỗi tay nắm lấy văn tiêu tiêu thủ đoạn bị đối phương khí lạnh một băng, văn tiêu tiêu nháy mắt thanh tỉnh. Nhìn này hoa liền muốn ngủ. Ha, văn tiêu tiêu dương miệng ánh mắt thủy nhuận nhuận đáng yêu cực kỳ. Bên kia, Lý Hiểu Khiêm nhìn rời đi ba người tức muốn hộc máu, một bên phân phó người cho chính mình sửa nhà, một bên hung tợn tính toán. Ồ nhã cái kia thiện nữ nhân, lúc trước nên giết nàng. Kia hai cái người từ ngoài đến xác thật khó làm chính mình trong tay mê huyễn hoa cư nhiên đối bọn họ không có hiệu quả, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Nghĩ, Lý Hiểu Khiêm nhìn thoáng qua đang ở sửa nhà cường tráng các nam nhân thừa dịp mấy người không chú ý hướng chạy từ chỗ sâu trong đi đến. Sau núi, lẻ loi, chỉ có một chỗ đơn sơ chút lâu đứng lặng ở cỏ dại tùng chung, bởi vì trường kỳ không người xử lý, nơi này liền một cái đường nhỏ đều không có. Lý Hiểu Khiêm tranh cỏ dại, đi bước một đi phía trước dịch còn chưa tới gần chút lâu liền có thể nghe thấy từng đợt gầm rú, Lý Hiểu Khiêm run run một chút là những cái đó hoạt tử nhân cũng là điện ảnh diễn tang thi. Nơi này người ngu muội vô chi, chỉ đem thi biến coi như sinh bệnh. Đốc đốc đốc, gõ vang trúc môn, phòng trong từng luồng đốt trọi vị cùng thịt thối vị giao nhau ở bên nhau, làm Lý Hiểu Khiêm nhìn thôi đã thấy sợ thậm chí còn sau này lui một bước. Kéo kẹt, môn bị mở ra. Một con tràn đầy nếp nhăn, khô quắt phát nhăn bàn tay ra tới, theo chúc môn đại sưởng, một vị đầy đầu đầu bạc bà lão cũng lộ ra thân hình. Ba phần không giống người, bảy phần đảo giống quỷ. Làm cái gì, bà lão thanh âm khàn khàn, như là sinh gì sắt cơ điện thượng tự tiếp không hạ tự tùy thời đều có khả năng tắt thở. Lý Hiểu Khiêm nuốt nuốt nước miếng, trong thôn tới hai cái người ngoài, ngươi người ngoài, có mê viễn biển hoa ở ai có thể tiến vào chẳng lẽ không phải ngươi đem người mang tiến trong trại tới. Bà lão đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Hiểu Khiêm, tròng trắng mắt rất nhiều, may mắn tốt thời điểm mới có thể thấy tròng mắt bộ dáng này thật sự là đáng sợ cực kỳ. Ta Lý Hiểu Khiêm đĩnh đĩnh bộ ngực đột nhiên có tự tin, là ta thì thế nào. Ngươi đừng quên, là ai cho ngươi cung cấp hoạt tử nhân, lại là ai giúp ngươi luyện cổ, nếu là không có ta, trong thôn người đã sớm đem ngươi thiêu chết. Tựa hồ là bị Lý Hiểu Khiêm nói đả động, bà lão cứng đờ cánh tay bãi bãi. Ngươi đi đi, ta sẽ giúp ngươi xử lý kia hai người. Vậy ngươi mau chóng, tốt nhất hôm nay buổi tối liền động thủ, cái kia nam tùy tiện ngươi xử trí, cái kia tiểu mỹ nhân muốn để lại cho ta. Nhớ tới văn tiêu tiêu tư sắc, Lý Hiểu Khiêm lại thiếu chút nữa chảy nước miếng. Bà lão không nói chuyện, chỉ là dùng nàng kia tràn đầy tròng trắng mắt đôi mắt nhìn Lý Hiểu Khiêm liếc mắt một cái, sau đó xoay người về phòng. Phòng trong, lại truyền đến len ca len canh thanh âm. Lý Hiểu Khiêm lại là không dám lại đãi đi xuống, vội vàng từ thang lầu trên dưới đi, bởi vì tư thế không xong còn quăng ngã một chút đứng dậy khi trên đầu dính đầy cỏ dại. Nguyên bản nghĩ ra chạy nhìn xem, nhưng chạy trước kia nhìn như quyến rũ lại cực có mê huyễn tác dụng biển hoa sát thật cầu quái, văn tiêu tiêu cùng tiểu tuyết tới gần liền phải ngủ tần lẫm liền không có tiếp tục đi ra ngoài. Cởi chuông còn cần người cột chuông, muốn phá giải mê huyễn biển hoa vẫn là đến tìm Lý Hiểu Khiêm có phương hướng sau tần lẫm liền cũng không nóng nảy vào đêm tần lẫm cùng văn tiêu tiêu ô nhã về tới phía trước tiểu mộc lâu thiệu nhã đối với nhiều hai người sự tình không thế nào quan tâm như cũ chờ văn tiêu tiêu nghỉ ngơi sau liền rời đi văn tiêu tiêu đã sớm ngủ rồi trên thực tế nàng từ gia hải giác sơn liền vẫn luôn thực ái mệt dã rời tần lẫm ngồi ở trước giường tổng cảm thấy văn tiêu tiêu có chút không bình thường vì nàng che giấu chăn, nhẹ giọng nói thực mau liền mang ngươi rời đi. Kỳ thật tần lẫm có chút sợ hãi, hắn vẫn luôn thực lo lắng văn tiêu tiêu vận mệnh rốt cuộc nàng kiếp trước đi được như vậy sớm, thậm chí liền từ biệt đều không kịp. Đạp đạp đạp, yên tĩnh ban đêm, ngoài cửa sổ tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng, ngủ ở trên sàn nhà ô nhã lập tức liền mở to mắt hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trường 56 mê huyễn hoa cùng thanh tỉnh thảo Là nàng, nàng tới, nàng tới. Ủ nhã kinh hoàng cuộn tròn thân mình, hướng cái bàn phía dưới toàn đi. Tần lẫm duỗi tay bưng kín văn tiêu tiêu lỗ tai, bình tĩnh ánh mắt từ kinh hoàng thất thố ô nhã trên người quét đến cửa sổ chỗ. Một chản đèn dầu lộ ra mờ nhạt quang, khô gầy thấp bé thân ảnh ảnh ngược ở trên tường, thoạt nhìn không có bất luận cái gì uy hiếp lại đem ô nhã sợ tới mức tàng đến cái bàn phía dưới. Tần lẫm khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi đến trước cửa, mở cửa đi ra ngoài, ngăn cách phòng trong ngoài phòng. Hắn đi ra ngoài mau, trở về cũng mau, lại tiến vào khi lại không thấy ngoài cửa sổ bóng dáng, Tần Lẫm đem một cái ống trúc đặt ở trên bàn, hỏi, "Đây là cái gì?" Ủ Nhã bị dọa đến run rẩy một chút, đợi đã lâu cũng chưa mặt khác sự tình phát sinh, lúc này mới từ cái bàn phía dưới chui ra tới. Thấy trên bàn đồ vật khi, lại run rẩy. Cổ, Tần Lẫm lại cầm lấy ống trúc thứ này nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, mở ra sau bên trong quả nhiên lặng lặng nằm một con tằm cứng dường như sâu. Còn rất đáng yêu khấu thượng cái nắp tần lẫm lại hỏi cái kia lão bà tử là người nào Nếu đêm khuya đến phóng chắc là cùng Lý Hiểu Khiêm là một đám Thu bà bà là chúng ta trong trại vô sư tinh thông y lý dược thuật Trước kia trong thôn có đầu người đau não nhiệt đều là thu bà bà trị liệu Thẳng đến nàng trượng phu sau khi chết thu bà bà tựa như thay đổi Một người bắt đầu nghiên cứu khởi cổ thuật tới Muốn nàng trượng phu khởi tử hồi sinh Ủ nhã nuốt nuốt nước miếng Sau lại trong trại quả nhiên xuất hiện hoạt tử nhân thu bà bà liền cho rằng đây là một cơ hội, nhưng nàng trượng phu đã chết đi thời gian rất lâu, căn bản không có biện pháp tỉnh lại, nàng liền càng thêm điên cuồng nghiên cứu cổ thuật, thậm chí liền những cái đó hoạt tử nhân đều không buông tha. Tần lẫm nghe minh bạch nguyên lại kia lão bà tử là ở lấy tang thi luyện cổ, không biết hiệu quả như thế nào, nhưng là nàng hôm nay buổi tối bộ dáng nhưng không thế nào hào. Một đêm không nói chuyện, văn tiêu tiêu một giấc ngủ đến điểm Mỹ, buổi sáng lên khi tinh thần mười phần. Chúng ta hôm nay làm cái gì? Văn Tiêu Tiêu gặm chư bánh mì, uống sữa bò. Quả nhiên vẫn là cùng Tần Lẫm ở bên nhau nhất thoải mái. Văn Tiêu Tiêu hoàn toàn không ý thức được mấy thứ này là nơi nào tới. Đi tìm Lý Hiểu Khiêm, trước đem trại dân nhóm khôi phục bình thường. Tần Lẫm không cùng nàng nói, đêm qua còn tới một vị khách không mời mà đến, sợ dọa đến nàng, chuyện này chuẩn bị chính mình giải quyết. Ân ân Văn tiêu tiêu gật đầu, đem dư lại bánh mì đều đưa cho tiểu tuyết, sau đó đứng lên chuẩn bị xuất phát. Nàng cùng chúng ta cùng đi sao? Tần lẫm liền nhìn về phía ô nhã, ô nhã lập tức tỏ vẻ ta cũng đi, ta phải hướng trại dân nhóm vạch trần Lý Hiểu Khiêm ác hành. Đồng dạng sáng sớm liền nhón chân mong chờ còn có Lý Hiểu Khiêm, vị này mập mạp đêm qua lại mất ngủ, chỉ còn chờ thiên sáng ngời mỹ nhân liền đưa tới cửa tới. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm hướng trại trung tâm đi, nàng đã thay đổi ngày hôm qua quần áo, xuyên một thân đồ thể dục tóc quăn rối tung xuống dưới, đã thanh xuân rào giạt lại lười biếng tùy tính. Trải qua ngày hôm qua một ngày tu bổ, sụp xuống chút lâu cư nhiên đã phục hồi như cũ, thậm chí so với phía trước nhìn càng huy hoàng. Cửa thiếu thủ vệ, văn tiêu tiêu trực tiếp đi lên gõ cửa. Lý hiểu khiêm gấp không chờ nổi mở cửa tần lẫm một chân qua đi, đối phương trực tiếp quăng ngã trên sàn nhà. Ngươi ngươi. Lý Hiểu Khiêm che lại ngực khiếp sợ không thôi Thu bà từ cư nhiên không đem người lộng chết. Đưa người phân lễ vật, tần lẫm từ trong túi móc ra ống trúc bạch mập mạc cổ trùng liền từ bên trong bò ra tới. Không, Lý ta xa một chút, không cần lại đây cầu ngươi cầu xin ngươi. Lý Hiểu Khiêm lùi lại sau này dịch đi, hiển nhiên biết đây là thứ gì, sợ hãi không được. Không nghĩ làm hắn tiếp cận ngươi cũng đúng, bất qua khống chế trại dân nhóm bí mật ngươi cũng nên nói ra đi. Tần lẫm sách tầm cưng, ở lý hiểu khiêm trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Ta nói, ta nói cho ngươi lý hiểu khiêm hỏng mất trực tiếp đem sự tình đào cây đậu nói ra ta là đang lẩn trốn ly tang thi khi rớt xuống vách núi, trong lúc vô tình ở trong sơn cốc phát hiện có thể khiến người thần trí không rõ mê huyễn hoa, bị mê huyễn hoa khống chế sau bọn họ sẽ khuất phục với mở mắt ra cái thứ nhất thấy người. Mà thế trước này đó hoa chỉ là bình thường hoa dại mà thôi, chính là trải qua virus xâm nhập chúng nó đã xảy ra biến dị, ngu mụi vô chi sơn trại người tự nhiên sẽ không biết ta liền mượn này khống chế bọn họ. Sự tình chính là đơn giản như vậy, chỉ là một cái ngẫu nhiên cơ hội mà thôi, lại bởi vì Lý Hiểu Khiêm tự thân lòng tham không đáy dục vọng mà độc hại một phương nhân loại Người cái hỗn đàn, ủ nhã tiến lên hung hăng mà cho Lý Hiểu Khiêm một cái tát. Chúng ta cứu người mệnh, người lại đem trong thôn người đương nô lệ. Đem các cô nương đều biến thành cấm luyến, công ngươi hưởng lạc ô ô. Lý Hiểu Khiêm bị đánh, mặt cao cao sưng khởi, lại bởi vì tần lẫm ở đây cũng không dám phản kháng, chỉ là nhìn về phía ô nhã ánh mắt không như vậy thân thiện. Chính ngươi cũng từng trung quá mê huyễn hoa độc, khẳng định có giải dược trước lấy ra tới. Văn tiêu tiêu rũi tay, băng kiếm đã nắm trong lòng bàn tay. Không, không giải trừ mê huyễn hoa độc tính chính là một loại cỏ bốn lá, cùng mê huyễn hoa làm bạn mà sinh ta trong tay không có. Mỗi lần vì phòng ngừa ngộ thương đến chính mình, Lý Hiểu Khiêm đều sẽ ở trên người mang một ít chính là ngày hôm qua bị khi dễ đến như vậy thảm, hắn không có tâm tình đi bổ sung tân. Mang chúng ta đi tìm thanh tỉnh Thảo, tần lẫm thực bình tĩnh còn bất thời giờ cấp kia thần kỳ Thảo nổi lên tên. Lý Hiểu Khiêm mọi cách không muốn cũng chỉ có thể đứng lên, dọc theo đường đi trong trại người đều cung kính cùng Lý Hiểu Khiêm chào hỏi, có thậm chí muốn định nọt theo kịp bị tần lẫm cưỡng chế cự tuyệt. Người tốt nhất thành thật điểm chính là không có kia chỉ trùng bảo bảo ngươi cho rằng sẽ là đối thủ của ta. Tần lẫm thanh âm lạnh băng. Ta mang các ngươi tìm được thanh tỉnh thảo lúc sau có thể thả ta sao. Lý Hiểu Khiêm đi ở trên đường còn không quên co kè mặc cả. Sẽ làm ngươi bị chết nhẹ nhàng điểm. Tần lẫm há là sẽ ăn này một bộ người tùy tay liền cho Lý Hiểu Khiêm một cái điện liệu đại lễ bao. Điện liêu xẹt qua Lý Hiểu Khiêm to mỏng thân thể, mồ hôi đầy đầu mập mạp sốt cuộc không nói chuyện nữa. Mê huyễn biển hoa trước ô nhã vẫn là cách khá xa xa mà không dám tiếp cận. Đi vào là có thể tìm được. Lý Hiểu Khiêm cũng dừng lại bước chân. Tần lẫm từ phía sau đè lại bờ vai của hắn, sau đó một cái dùng sức đem người đẩy vào biển hoa chung, động tác nhanh nhẹn lại tàn nhẫn lại mau. Văn tiêu tiêu, hoa, wow, hào tàn nhẫn. Sợ văn tiêu tiêu ngủ, tần lẫm không làm nàng đi vào, dặn dò nói, ngươi ở bên ngoài chờ ta cùng hắn đi vào. Văn tiêu tiêu vẫn luôn cho rằng cái này phấn hoa đối dị năng giả là không có tác dụng, vì thế gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút ta chờ ngươi. Tần lẫm xoa xoa nàng đầu, xoay người vào biển hoa. Biển hoa nội, Lý Hiểu Khiêm cắn răng từ chính mình trong túi móc ra thanh tỉnh thảo đặt ở miệng mũi chỗ cái kia tần lẫm thật không phải cái đồ vật bất quá thực mau hắn là có thể lộng chết cái này đáng giận nam nhân. Không phải đã không có sao. Tần lẫm theo sau mà đến trên cao nhìn xuống nhìn Lý Hiểu Khiêm, hắn 1m86 thân cao chính là đối phương đứng lên cũng đến ngước nhìn, huống chi Lý Hiểu Khiêm hiện tại là có thể nói chật vật phủ phục tư thế. Nơi này căn bản không có thanh tỉnh thảo, ngươi như thế nào sẽ cho phép loại này có thể giải trừ mê huyễn đồ vật lưu tại bên ngoài đâu? Tần lẫm đã sớm biết cho nên thấy Lý Hiểu Khiêm trong tay đồ vật cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lưu ý một chút bộ dáng. a vậy ngươi còn nguyện ý cùng ta ra tới. Lý Hiểu Khiêm có chút sờ không chuẩn tần lẫm thái độ. Bởi vì ngươi sẽ chết, tần lẫm đen nhánh con ngươi che một tầng hơi nước khí thế lạnh lùng cao ngạo cố tình trên mặt còn mang theo một mặt lệnh người cân nhắc không ra bĩ cười thật sự là chính thả khó phân biệt. Audio truyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, chương 57 khởi tử hồi sinh thuật, liền tính là Lý Hiểu Khiêm cũng không nghĩ tới tần lẫm dẫn hắn đi vào nơi này là vì muốn hắn mạnh. Nguyên bản liền không nhanh nhẹn tứ chi dần dần trở nên cứng đờ từng cái sau này dịch. Như thế nào sẽ, ngươi không nghĩ cứu này đó trại dân sao? Lý Hiểu Khiêm tuy rằng là ở chất vấn, nhưng là một tia tự tin đều không có. Chờ ngươi đã chết ta liền đem ngươi đầu óc đào ra, sau đó nhìn xem có thể hay không tìm được về thanh tỉnh thảo ký ức. Tần Lẫm cười đến ác liệt, hắn đương nhiên là ở nói chuyện giật gân, bất quá tinh thần hệ dị năng xác thật có thể tìm tòi người khác ký ức. Ai làm ngươi động không nên động người đâu. Tần lẫm sẽ không làm trò văn tiêu tiêu mặt giết người, nhưng thật ra cái này Lý Hiểu Khiêm là ở tự tìm từ lộ. Lý Hiểu Khiêm rốt cuộc tan vỡ, hoảng không chọn lộ sau này chạy tới. Một đạo tinh tế tia chớp xuyên qua bụi hoa đập ở Lý Hiểu Khiêm càng chân thượng, đối phương trực tiếp phát gục trên mặt đất lại xem bị đánh trúng càng chân, một cổ đốt trọi hương vị chậm rãi tàn mát ra người người lý hiểu khiêm muốn nói gì cuối cùng chỉ là hô người không đi xem vị kia nghe tiểu thư sao nói không chừng nàng hiện tại đã gặp được nguy hiểm đâu tần lậm ánh mắt sâm hàn lại có trong nháy mắt trần chờ lý hiểu khiêm lập tức nắm lấy cơ hội quát người xác định cái kia ô nhã là an toàn sao nói không chừng nàng mới là che giấu sâu nhất người đâu biết ta vì cái gì đem nàng nhốt lại bởi vì nàng là người điên Biển hoa ngoại, văn tiêu tiêu ôm tiểu tuyết đi tới đi lui, toàn bộ miêu gia trại đều che giấu với núi sâu bên trong, thúy sắc nhuộm đầy sơn cốc thanh phong từ từ, độ ấm mát lạnh. ô nhã trước sau rời xa những cái đó màu đỏ tiểu hoa, thần sắc đề phòng, không chịu tới gần. Văn tiêu tiêu trong lòng ngực tiểu tuyết đã ngủ rồi, thân mình mềm như bông, giống kẹo bông gòn. Có lẽ là chờ thời gian có điểm trường, văn tiêu tiêu bắt đầu chủ động cùng ô nhã nói chuyện, này đó trại dân nhóm giống như đều không quen biết ngươi. Trước kia là nhận thức bất quá bọn họ đều bị Lý Hiểu Khiêm khống chế, hiện tại trại dân toàn bộ đều là con rối là không có tư tưởng người gỗ. Ủ nhã trong mắt có không thể nói bi thương, nùng liệt khó có thể hóa khai. Văn tiêu tiêu lại nghĩ đến đối Lý Hiểu Khiêm duy mệnh là tư thiệu nhã, gật gật đầu, bọn họ xác thật không có tư tưởng các nam nhân ít nhất thoạt nhìn quá thật sự uy phong, chính là những cái đó nữ hài nhi, một đám giống như cấp thấp nô dịch đáng thương thật sự cúi đầu tự hỏi văn tiêu tiêu cũng không có chú ý tới, nguyên bản cuộn tròn ở một chỗ ô nhã dần dần tới gần chính mình, ánh mắt trở nên điên cuồng mà thị huyết. Người ách, văn tiêu tiêu bị bóp chặt cổ theo sau bụng nhỏ đó là một trận đau đớn, lạnh lẽo trùy thủ đâm vào trong thân thể có máu tươi chảy ra. ô nhã sát văn tiêu tiêu là lâm thời này lòng tham, nàng cần thiết kéo dài thời gian tần lẫm không thể nhanh như vậy liền tìm đến giải cứu trại dân phương pháp. Giả dích. Tần lẫm lúc này Ly Văn Tiêu Tiêu bất qua ngắn mùn vài bước khoảng cách nhưng mà chờ hắn đem người ôm vào trong ngực thời điểm, lại như là qua mấy vạn năm lâu như vậy. Ai có thể nghĩ đến nhát gan nhút nhát ô nhã sẽ đột nhiên tàn nhẫn hạ sát thủ đâu, Lý Hiểu Khiêm vì mạng sống bất đắc dĩ tung ra cái này chân tướng. Tần lẫm không có do dự liền trở về đuổi, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Hắn thậm chí không có đi quản muốn chạy trốn ô nhã, chỉ là ôm Văn Tiêu Tiêu, máu tươi từ hắn khe hở ngón tay giữa dòng ra nhiễm hồng mắt Văn tiêu tiêu có thể cảm giác được có vũ khí sắc bén cắt qua nàng bụng nhỏ, đâm vào thân thể, có thể là nàng quá trì đột liền cảm giác đau đều khoan thai tới muộn. Còn hảo ta không biến thành tang thi. Văn tiêu tiêu nguyên bản liền trắng nõn, lúc này bởi vì mất máu càng thêm tái nhợt. Đừng nói chuyện, giả dích tần lẫm thanh âm có chút nghẹn ngào, không biết có phải hay không khóc, hắn chỉ có thể đem trong lòng ngực tiểu cô nương ôm thật chặt. Sẽ không có việc gì. Văn tiêu tiêu hồ hấp tiệm nhược nàng đã chảy thật nhiều huyết mí mắt cũng dần dần trầm trọng. Có lẽ đây là nàng số mệnh đi tay chậm rãi rũ xuống. Giả dích, tần lẫm cánh tay buộc chặt vùi đầu vào văn tiêu tiêu cổ, giờ khắc này là hắn chưa bao giờ từng có yếu ớt. Thực xin lỗi, tần lẫm biết chính mình nên làm chút cái gì, nhưng là hiện tại hắn hiện tại cái gì đều làm không được. Văn tiêu tiêu hiện tại cảm giác thực kỳ diệu, như là rơi vào ấm áp trong hồ nước, lại như là ngâm ở thổ nhưỡng, nàng cành lá muốn nảy mầm, rễ cây muốn mở rộng, cả người có sự không song sức lực liền kém cuối cùng một khắc hóa kén thành điệp. Vì thế, ở chốc lát gian, phôi đột phá lại ra chồi mầm nảy mầm trải qua trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc chui từ dưới đất lên mà ra. Màu xanh lục quang mang ở miệng vết thương không ngừng chữa trị, ở ai cũng chưa chú ý tới dưới tình huống, văn tiêu tiêu thân thể thượng miệng vết thương đã biến mất khụ khụ, Tần Lẫm ôm đến thật chặt, nàng có điểm khó chịu. Tần Lẫm trên mặt còn treo nước mắt, thoạt nhìn thật là chật vật cực kỳ, Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt có điểm phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Tần Lẫm nhìn nàng trong chốc lát, sau đó cúi đầu xốc lên Văn Tiêu Tiêu quần áo. "Văn Tiêu Tiêu, này này này còn thể thống gì? Trên quần áo còn dính vết máu, nhưng mà nguyên bản miệng vết thương lại không thấy, da thịt như củ tuyết trắng trơn mềm." Tần lẫm không biết văn tiêu tiêu là khi nào thức tỉnh chữa khỏi hệ dị năng, lúc này cũng không kịp nghĩ lại, sợ bóng sợ gió qua đi sợ hãi cũng đủ làm hai người sức cùng lực kiệt. Ta thấy ngươi khóc văn tiêu tiêu rũi tay đi sờ tần lẫm gương mặt lạnh lạnh. Là gió lớn mê mắt, tần lẫm phủ nhận nói, duy trì vốn có tư thế ngồi nửa ngày tần lẫm mới tiếp tục hỏi ngươi cảm giác thế nào. Văn tiêu tiêu xoa xoa mặt, cảm giác có điểm đói bụng, tần lẫm. Đem văn tiêu tiêu nâng dậy tới, hai người mới có tâm tình suy nghĩ vừa mới phát sinh sự. Ủ nhỡ vì cái gì đột nhiên muốn giết ta? Văn tiêu tiêu tưởng không rõ. Hơn nữa ta đây là có chuyện gì, ta có phải hay không hồi quang phản chiếu? Văn tiêu tiêu trong giọng nói đều mang theo kinh hoàng. ngươi biết lần thứ hai thức tỉnh sao? Tần lẫm hỏi, văn tiêu tiêu liền vẻ mặt ngốc nhìn tần lẫm nghe tới hào cao cấp bộ dáng dị năng giả chung rất ít một bộ phận người có thể làm được lần thứ hai thức tỉnh do đó được đến chính mình đệ nhị dị năng tiếp trước tần lẫm chết thời điểm đế đô căn cứ thậm chí tuyên bố nghiên cứu ra lần thứ hai tiến hóa tề nhưng là xác suất thành công chỉ có phần trăm chi không điểm linh nhị hơn nữa tiến hóa sau khi thất bại dị năng giả cũng sẽ tử vong nguyên bản dị năng giả người sống sót so chiếm so liền ít đi nơi nào chịu được như thế đạp hư tiến hóa tề sự tình liền không giải quyết được gì Văn Tiêu Tiêu mở to hai mắt như vậy à? Thật là số rất ít đi, bằng không nàng đọc sách thời điểm như thế nào không chú ý tới. Ta đây đây là cái gì dị năng? Văn Tiêu Tiêu nắm tần lẫm quần áo hỏi, giống cái ham học hỏi như khát đệ tử tốt. Bước đầu kết luận là chữa khỏi hệ dị năng cực kỳ hy hữu một loài. Tiếp trước tần lẫm sở nhận thức chữa khỏi hệ dị năng già cũng bất quá hai vị. Ta đã biết ta hiện tại thực như bức. Văn tiêu tiêu vỗ vỗ tần lẫm bả vai, lại khôi phục phía trước tự tin phi dương bộ dáng, Chữa khỏi hệ dị năng, văn tiêu tiêu sụ mặt trong lòng muốn nhạc nở hoa. Quả nhiên, bàn tay vàng sẽ đến trễ, lại vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Tần lẫm tần lẫm có điểm vô ngữ, thật là hào hống, nhanh như vậy liền cao hứng. Theo sau tần lẫm xoay chuyển ánh mắt nguyên bản ý cười không còn sót lại chút gì, nhìn trong trại phương hướng thật sâu mà nhìn thoáng qua. Kế tiếp làm sao bây giờ? Văn tiêu tiêu cao hứng xong rồi sau, đi hỏi tần lẫm. Đương nhiên là cho ngươi báo thù. Tần lẫm hoàn toàn có thể hiện tại liền mang theo văn tiêu tiêu đi, nhưng là lý hiểu khiêm tốn ô nhã hắn không nghĩ buông tha. Trường 58 đáng chết trốn không thoát. Hai người một lần nữa bước vào trại tử còn không có tìm được lý hiểu khiêm tốn ô nhã, liền có trại dân đi trước ra tay, đem hai người vây quanh lên. Người tới một đám hai mắt đăm đăm tứ chi cứng đờ chỉ có thấy văn tiêu tiêu cùng tần lẫm khi mới hương phấn động phải tới. Trong tay cầm vũ khí xuống tay không lưu tình chút nào. Này rốt cuộc là cái gì? Cùng tang thi giống như văn tiêu tiêu lấy lớp băng ngăn trở nhào hướng chính mình nam nhân cùng tang thi so sánh với bọn họ làn da vẫn là cùng nhân loại giống nhau tinh tế mềm mại. Bị khống chế người. Tần lẫm giữ chặt văn tiêu tiêu, sau đó tinh thần lực tản ra, này vẫn là hắn lần đầu tiên như thế đại quy mô sử dụng tinh thần lực. Đón đỡ khai một cái huy cái quốc chém lại đây lão hán tần lẫm khom lưng trực tiếp đem văn tiêu tiêu khiêng thượng bả vai, sau đó chạy như điên. Huy, văn tiêu tiêu loại này đầu chiều hạ tư thế thật không dễ chịu, nhưng là nhìn phía sau truy lại đây chạy dân liền cái gì đều không nói. Tần lẫm mục tiêu minh xác thẳng đến sau núi mà đi, nơi này tựa hồ thật sự có cái gì kết giới, những cái đó trại dân đến đây sôi nổi nghỉ chân. Cũ nát chút lâu, đại môn bỗng nhiên mở ra tần lẫm thả người nhảy, liền né tránh nganh diện phát lại đây mấy chỉ tang thi. Khắc khắc, tang thi cùng trại dân đối đánh vào cùng nhau, chỉ một thoáng đó là một phen huyết nhục chém giết, đều là không có ý thức con rối huyết nhục chi thân lại là so bất qua cái xác không hồn. Tần lẫm buông văn tiêu tiêu, vài đạo lôi hệ dị năng đánh hạ chính nhào vào trên mặt đất gặm thực trại dân tang thi liền đầu lâu thối giữa, không có sinh cơ. Chính là giải quyết tang thi, những cái đó may mắn còn tồn tại trại dân như cũ bồi hồi ở bốn phía, không chịu rời đi. Tần lẫm xoay người một chân đá văng mộc lâu đại môn, bên trong cánh cửa, lý hiểu khiêm thi thể bị bãi ở ở giữa, bộ mực chỗ có một cái thật lớn lỗ thủng, nguyên bản hẳn là sắp đặt ở trong thân thể trái tim không thấy là bị người sống sờ sờ đào đi rồi, thậm chí là ở Lý Hiểu Khiêm thanh tỉnh dưới tình huống. Phòng trong hương vị khó nghe tanh tưởi cùng hư thối chi khí hỗn tạp ở bên nhau, có thể so với vũ khí sinh hóa. Nhanh chóng nhìn lướt qua trên bàn công cụ cùng hư hư thực thực nấu đồ vật đại lưu tần lẫm đem văn tiêu tiêu lưu tại bên ngoài, chính mình đi vào. Ái trả lại cho ta trả lại cho ta. Rất nhỏ thanh âm từ bên trong truyền đến, Tần Lẫm vòng qua đại lưu liền thấy một cái đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn bà lão quỳ rạp trên mặt đất. Thu bà bà, Tần Lẫm liếc mắt một cái liền nhận ra người này là lần trước cùng chính mình giao thủ vị kia, nàng giỏi về đùa nghịch xà trùng chuột kiến, chạy trốn cũng mau, hiện giờ nhìn thế nhưng như thế chật vật. "Ủ nhã đâu?" Tần Lẫm ngồi xổm xuống, duỗi tay bóp lấy thu bà bà cổ. Cúi đầu mới phát hiện đối phương bị thương, mấy cái giờ phía trước thu bà bà trong bụng truy thủ còn từng cắm vào quá văn tiêu tiêu thân thể Tần Lẫm vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Vì thế Tần Lẫm không hề mở miệng, trực tiếp dùng tinh thần hệ dị năng tham nhập thu bà bà não nội, đem ký ức điều động ra tới. Ổ Nhã sát thật đã tới nơi này, thừa dịp thu bà bà giết chết Lý Hiểu Khiêm cướp lấy trái tim thời điểm, đem đã sắp sống lại thu bà bà trưởng phu thi thể mang đi. Ký ức đến từ thu bà bà, Tần Lẫm lại không tin dùng tang thi tinh hạch cùng cổ thuật luyện chế đồ vật thật sự có khởi tử hồi sinh tác dụng. Tặng thu bà bà cuối cùng đoạn đường, Tần Lẫm đạp Lý Hiểu Khiêm thi thể trừ bỏ phòng Rời đi sau toàn bộ mộc lâu đều bị phá hủy, hóa thành một mảnh phế tích. Văn tiêu tiêu khó hiểu nhìn tần lẫm, lại thấy hắn ở phế tích hạ tìm được rồi một chỗ thép tấm, dùng sức lôi kéo, lộ ra một cái địa đạo Nếu ngày ấy tần lẫm kiên trì từ nơi này ra tới, chỉ sợ sẽ cùng thu bà bà trước tiên gặp mặt. Đây là, đi tìm thanh tỉnh thảo. Lý Hiểu Khiêm làm việc cẩn thận, phát hiện thanh tỉnh thảo sau liền âm thầm đem này toàn bộ tiêu hủy, chỉ trừ rất ít một bộ phận giấu đi cung chính mình sử dụng Nếu không phải xem xét thu bà bà ký ức tần lẫm cũng sẽ không nghĩ đến hầm. Mang theo văn tiêu tiêu theo dưới bậc thang hầm càng đi hạ càng tối thăm âm trầm, nhưng thật ra văn tiêu tiêu trong lòng ngực tiểu tuyết hưng phấn kêu vài thanh. Đèn pin ở văn tiêu tiêu trong tay lúc ẩn lúc hiện tần lẫm muốn bắt văn tiêu tiêu còn không chịu. Thẳng đến thấy hầm phía dưới thi thể khi văn tiêu tiêu mới thét chói tay nhảy đến tần lẫm trên người. Đừng sợ, đều đã chết. Văn tiêu tiêu không nghe, vẫn là koala dường như triền ở tần lẫm trên người, hai cái đùi không tự biết bàn ở tần lẫm eo. Tần lẫm tần lẫm hít sâu một chút, sau đó một tay ôm lấy văn tiêu tiêu, một tay tiếp nhận đèn pin. Cuối cùng là đi đến yên tĩnh lại không có kỳ kỳ quái quái đồ vật địa phương tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu. Xuống dưới, nga, văn tiêu tiêu lúc này mới từ tần lẫm trên người nhảy xuống tần lẫm một tay đặt ở trên vách tường chỉ nghe được ầm vang một tiếng chỉnh mặt tường đất ầm ầm ngã xuống bụi đất phi dương văn tiêu tiêu bụng mặt đã lâu sau mới mở mắt ra thấy kia một mặt màu xanh lục thời điểm kích động chạy đi vào là chúng ta muốn tìm thanh tỉnh thảo tần lẫm gật đầu sau đó giao đãi văn tiêu tiêu ngươi cầm này đó thảo đi cứu người làm những cái đó chạy dân khôi phục bình thường nga ngươi đâu văn tiêu tiêu phùng một phen xanh mượt thảo hỏi ta đi tìm ô nhã Tần lẫm thần sắc còn tính bình thường, thẳng đến nhìn văn tiêu tiêu rời đi sau mới trầm hạ ánh mắt. Ú nhã chạy, mang theo một khối thi thể, không? Chuẩn xác mà nói là đã sống lại thi thể. Hắn có thể chạy có thể nhảy lại nghe mệnh với cổ chủ không có tư tưởng. Ở thu bà bà sắp thành công cuối cùng một khắc, Ú nhã được đến cổ trùng quyền khống chế, mang đi thu bà bà trượng phu đã chết đi hồ hạ. Hồ hạ là miêu gia trại nhất có học vấn người, giáo dục ra rất nhiều hài tử Ú nhã chính là đông đảo hài từ một cái, xem như hồ hạ học sinh. Chính là Ú nhã đối hồ hạ ái là dị dạng, biến thái, vì làm hồ hạ rời xa xấu xí thô lỗ nguyên phối. Ú nhã không tiếp cấp thu bà bà hạ độc tạo thành thu bà bà hiện giờ như vậy già nua bộ dáng. Ha ha, chúng ta rốt cuộc có thể ở bên nhau. Ú nhã tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng hồ hạ lạnh băng cứng đờ gương mặt. Bỗng nhiên, vẫn luôn không ý thức hồ hạ cầm Ú nhã tay, gắt gao mà. Ô Nhã ngẩng đầu, trên mặt mang theo vui mừng. "Hồ lão sư, ngươi là nhớ rõ ta, phải không?" Hồ Hạ trong mắt thẳng lăng lăng, liền như vậy nhìn Ô Nhã, đối với như vậy liếc mắt đưa tình ánh mắt thấp cúi đầu xuống, như là muốn hôn môi đối phương gương mặt giống nhau. "A," một trận đau đớn truyền đến, Ô Nhã đầy mặt máu tê hoàng sợ ngẩng đầu, nhìn đang ở gặp thực chính mình thân thể Hồ Hạ, lộ ra hỏng mất thần sắc. "Không, sẽ không?" Hồ hạ sức lực rất lớn, để lại ô nhã mảnh khảnh thân thể, một ngụm một ngụm, không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Hắn không phải tang thi, trong ánh mắt không có đối huyết nhục khát vọng cứ như vậy không hề dao động đem ô nhã ấn ở trên mặt đất phân thực xong Không, cứu ta cứu ta, ủ nhã trên mặt mang theo khó có thể tin quang, cứ như vậy một bên kêu cứu một bên chơ mắt nhìn chính mình bị người khác ăn luôn, đến chết cũng không rõ ràng lắm, đến tột cùng là nơi nào ra ngoài ý muốn. Chỗ tối, tần lẫm thân ảnh giấu ở tối tăm chung, ánh mắt nặng nề. Ở ô nhã thanh âm buông xuống tiếp cận tử vong thời điểm, ra tay giải quyết rất hồ hả. Bên kia, văn tiêu tiêu mang theo thanh tỉnh thảo đi giải cứu trại dân nhóm, cầm thanh tỉnh thảo ở mọi người trước mắt một phóng, nguyên bản thấy văn tiêu tiêu liền hưng phấn đến không được trại dân nhóm đều dần dần bình tĩnh trở lại. Ách ta đây là làm sao vậy? Đầu đau quá, nhìn chính mình trong tay cầm vũ khí trại dân nhóm lực hiện kinh hoàng đem này ném xuống đất Các ngươi nếu là thanh tỉnh, liền đi giải cứu một chút những người khác. Văn Tiêu Tiêu đem thanh tỉnh thảo giao cho này đó đã khôi phục bình thường người, sau đó nói đơn giản một chút sự tình trải qua, những người này quả nhiên cái gì đều không nhớ rõ, liền lý hiểu khiêm là ai cũng không biết. Nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói, nguyên bản truy đuổi Văn Tiêu Tiêu đến đây chạy dân nhóm vội vàng chạy về trong trại, bắt đầu từng nhà tiến hành giải cứu công tác. Nhìn những cái đó bị nô dịch nữ nhân, nguyên bản còn chưa tin trại dân nhóm cũng nhận thức đến chính mình đã từng phạm phải sai. Không phải các ngươi sai, bất quá về sau vẫn là có chút phòng bị ý thức đi. Văn Tiêu Tiêu đối với đầy mặt ái náy các nam nhân nói. Một ít người nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói lập tức gật đầu, một ít người còn không có đi ra mất đi thân nhân bi thương, trải qua chuyện này trong trại rất nhiều người đều hy sinh. Thật đáng buồn chính là những người này đại đa số đều không phải chết vào thiên tai nhân họa mà là bị Lý Hiểu Khiêm hãm hại mà chết. Trải từ bên ngoài mê huyễn biển hoa có thể làm một đạo phòng hộ, Lý Hiểu Khiêm kiến tạo hầm có thanh tình thảo hạt giống, các ngươi đào tạo sau cũng không cần lo lắng mê huyễn hoa độc tính, nơi này rời xa phố xá sầm uất còn có thể tự cấp tự túc là cái không tồi địa phương. Tần Lẫm ra tới sau, không nhắc tới Ô Nhã, chỉ đối trại dân nhóm nói mê huyễn hoa cùng thanh tình thảo tác dụng, trại dân nhóm vô cùng cảm kích. Trường 59 đường núi Hoàn Du, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm rốt cuộc phải rời khỏi tuy rằng ở trong trại gặp được rất nhiều không vui sự, nhưng là văn tiêu tiêu thức tỉnh rồi chữa khỏi hệ dị năng, nàng cùng tần lẫm cảm tình cũng càng tốt cũng coi như là đoạn quý giá ký ức. Thiệu nhã đưa văn tiêu tiêu cùng tần lẫm rời đi tuy rằng đã không có quá khứ kia đoạn ký ức nhưng là thiệu nhã vẫn là cái kia đơn thuần thiện lương cô nương. Tái kiến, đứng ở mê huyễn biển hoa bên, này phiến đỏ như máu biển hoa rốt cuộc không hề là khủng bố tượng trưng. Văn tiêu tiêu cùng tiệu nhã ôm một chút, sau đó xoay người cùng tần lẫm rời đi, hai người xuyên qua mê huyễn biển hoa, văn tiêu tiêu nắm thật nhiều mê huyễn hoa thu hồi tới. Thứ này mang đi ra ngoài, về sau tuyệt đối là âm nhân thứ tốt. Tần lẫm tần lẫm cam chịu văn tiêu tiêu cách làm, ra miêu ra chạy lướt qua mê huyễn biển hoa, một cái gập gảnh đấu chiếc đường núi liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Văn tiêu tiêu trầm mặc một chút chúng ta như thế nào đi ra ngoài. Tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu, hắn trong không gian kỳ thật có phi cơ trực thăng, nhưng là bởi vì lần trước rơi máy bay trải qua, bầu trời cũng không phải thực an toàn, lại đến một lần hắn nhưng chịu không nổi. Ta có xe, tần lẫm nói, văn tiêu tiêu trừng lớn đôi mắt quả nhiên có tàng đồ vật địa phương, liền biết tần lẫm không thích hợp mấy ngày nay cho chính mình đồ ăn khẳng định đều là trộm cất dấu. Vì thế ở văn tiêu tiêu chú mục hạ, tần lẫm trống rỗng móc ra hai chiếc xe đạp. Văn tiêu tiêu chớp chớp mắt chỉ có cái này sao? ngươi không nên hỏi trước hỏi không gian sự tình sao. Tần lẫm nhắc nhở nàng. Văn tiêu tiêu vẻ mặt đau khổ chất vấn. Ngươi có không gian vì cái gì không trang điểm công nghệ cao đồ vật. Tần lẫm, bất quá công nghệ cao cũng không dùng được nhỏ hẹp đường núi chỉ thích hợp xe đạp cũng may thứ này đơn giản hiếu học dễ thượng thủ. Văn tiêu tiêu thực mau liền cưỡi xe sướng sơn carbon tàu ở đường nhỏ thượng. Phía sau đi theo tần lẫm có chút buồn bực tiểu cô nương thật sự không đề bụng không gian sự tình, nàng có phải hay không căn bản là không đề bụng ta. Hừ, ở trên đường núi kỵ hành hai ngày lúc sau, vòng đi vòng lại hai người rốt cuộc thượng quốc lộ. Văn tiêu tiêu lệ nóng doanh tròng. Lái xe lái xe, ta gần nhất màn trời chiếu đất có phải hay không gầy. Tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu thịt mâm mốt khuôn mặt có chút trầm mặc sau đó nói không phải muốn ngồi xe sao ta đem xe đạp thu hồi tới. Nga! Văn tiêu tiêu mấy ngày nay đã biết tần lẫm không gian rất lớn, đối với nguyên thư chung không có ghi lại tần lẫm không gian sự tình không có so đo, nàng hiện tại cũng là song hệ dị năng giả đâu tần lẫm có thêm thành thực bình thường. Ngồi ở trên ghế phụ, văn tiêu tiêu rốt cuộc thả lỏng lại, mấy ngày nay ban ngày lái xe buổi tối ngủ lều chạy thật là quá thảm. Chúng ta đi đâu? Văn tiêu tiêu nhìn không bờ bến bàn sơn nói, bỗng nhiên nhớ tới bọn họ có phải hay không đã cùng nghi huyện thoát ly. Đừng ôm quá lớn hy vọng chúng ta khả năng không thể quay về nghi huyện. Bất quá nếu Văn Tiêu Tiêu thật sự rất thường trở về nói, hắn sẽ tìm được lộ những lời này bị Tần Lẫm giấu ở trong lòng. Văn Tiêu Tiêu lại chỉ là vẫy vẫy tay, tích ứng trong mọi tình cảnh đi, hy vọng ra ra bọn họ an toàn chạm đất, sau đó có thể cùng nhau kết bạn đi đế đô, nơi đó hẳn là sẽ thực an toàn. Nghe thấy Văn Tiêu Tiêu nói, Tần Lẫm không có đáp lại, trong lòng lại là nghĩ đem Văn Tiêu Tiêu bắt cóc khả năng tính. Tần lẫm kỹ thuật lái xe lại mau lại ổn, ở xuyên qua mấy chỗ đường hầm, vòng qua mấy cái đường núi sau, con đường bắt đầu su với bằng phẳng, bọn họ đi ngang qua không người thôn trang, cũng gặp mặt khác chiếc xe. A lẫm, có người, ngồi ở ghế phụ văn tiêu tiêu bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, chỉ vào một chỗ kích động mà nói. Tần lẫm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đứng ở bên đường mấy người đều ăn mặc không sai biệt lắm quần áo, mang theo tương tự trang bị, mà bọn họ chiếc xe thượng họa thật lớn hoa hồng huy chương đánh dấu đây là cái có tổ chức có kỷ luật tiểu đội tần lẫm đem xe dừng lại ven đường đứng ba người liền dùng đề phòng ánh mắt đánh giá hai người xe thẳng đến văn tiêu tiêu dáng xuống cửa sổ xe các vị đại ca chúng ta lạc đường nơi này là chỗ nào a văn tiêu tiêu tuổi còn nhỏ lại bộ dáng ngoan ngoãn nháy mắt liền bắt làm tù binh vài vị trung niên lão nam nhân tâm liền phía trước đề phòng tâm đều yếu đi vài phần tiểu muội muội hỏi đường a Lúc này, đối phương bên trong xe bước xuống một vị yêu diễm mỹ nữ, đỏ tươi môi cùng đầy đầu đại cuộn sóng tóc quan, vũ mị động lòng người. Nàng xuống dưới lúc sau, kia mấy nam nhân lập tức liền không ra tiếng, liền nhiều xem Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái cũng không dám. Văn Tiêu Tiêu suy đoán, nữ nhân này là cái lão đại. Tần Lẫm mở cửa xe xuống xe, Văn Tiêu Tiêu thấy nữ nhân kia mắt sáng rực lên một chút, vì thế cũng chạy nhanh xuống xe. Nha tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội là một đôi nhi a. Muốn hỏi Vũ thì cái gì? Hỏi đi. Giang Vũ đối với Tần Lẫm vứt cái mặt mày, nhưng hiền nhiên Tần Lẫm cũng không thích tiểu đệ đệ cái này sưng hô, vì thế lân cận tiểu đội một tòa ven đường cửa hàng ầm ầm sập. Giang Vũ thu hồi ý cười tuổi không lớn tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Lại cẩn thận quan sát hai người, quần áo tóc đều là sạch sẽ, khai xe cũng là cái trang khoản Việt dã mà thế đến bây giờ quá đến như vậy người tốt nhưng không nhiều lắm thấy. Nói chuyện, Tần Lẫm hỏi. Có thể a, bất quá đến chờ Tỷ Tỷ xong xuôi sự mới được. Giang Vũ ngậm căn thuốc lá, dựa vào xe bên hít mây nhà khói, Văn Tiêu Tiêu trong miệng hàm cây kẹo que, nhìn tần lẫm cùng vị này Tỷ Tỷ đánh đố. "Ta kêu Văn Tiêu Tiêu, ngươi tên là gì a?" Văn Tiêu Tiêu thấy hai người đều không nói chuyện nữa, bắt đầu thò lại gần nói chuyện với nhau. "Giang Vũ, thần phong tiểu đội đội trưởng, lợi hại đi." Giang Vũ đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, dùng mũi chân nghiền nát, nàng ăn mặc áo ngủ trang, dáng người thực hảo lại Mỹ lại tác. Văn tiêu tiêu hỏi thần phong tiểu đội là cái gì? Giang Vũ, cùng người bên ngoài nói chuyện gì đó, ghét nhất, chúng ta tiểu đội ở ánh dạng đông căn cứ đứng hàng thứ 6, rất có thực lực các ngươi muốn hay không suy xét một chút gia nhập. Giang Vũ bên người đứng nam nhân đột nhiên hỏi nói, tần lẫm nguyên bản không phản ứng ở nghe được ánh dạng đông căn cứ khi mới giật giật đôi mắt. Ánh dạng đông căn cứ Tây Nam khu lớn nhất an toàn căn cứ nơi đây ly nghi huyện thật đúng là không phải giống nhau xa nghi huyện ở Đông Nam khu. Văn Tiêu Tiêu đương nhiên không biết cái này trong sách vai chính đoàn căn bản không có tới qua ánh dạng đông căn cứ. Vì thế đành phải tiếp tục truy vấn ánh dạng đông căn cứ là cái gì căn cứ này rất lớn sao cùng nghi huyện so sánh với đâu. Mà thế sau tin tức bế tắc một chỗ tin tức truyền tới thường thường đã qua đi thật lâu mà giang vũ các nàng hiển nhiên không nghe nói qua nghi huyện. Chờ ngươi đi xem sẽ biết. Giang Vũ đã thành công đem Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu quy kết vì ở nông thôn tiểu địa phương tới người. Liền ở mấy người khi nói chuyện có người nhắc nhở đến, "Vũ tỷ, người tới." Các ngươi trốn xa một chút, tiểu tâm bắn các ngươi vẻ mặt huyết. Giang Vũ còn tính đủ ý tứ, đánh lộn phía trước trước nhắc nhở Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lẫm, Tần Lẫm liền mang theo nàng đi một bên trốn tránh xem náo nhiệt giang vũ bọn họ muốn tìm phiền toái hiền nhiên cũng là một cái tiểu đội đối phương tổng cộng có 3 chiếc xe nhìn so giang vũ các nàng càng hung có thể thắng sao văn tiêu tiêu chính tò mò liền thấy giang vũ đầu tàu gương mẫu nhằm phía đối phương chiếc xe sau đó một cái giơ tay thật lớn hỏa cầu đem đối phương chiếc xe bật lửa làm này không thể không xuống xe giang vũ hiền nhiên không như vậy giảng đạo lý đối phương người vừa xuống xe đã bị thương chỉ vào sau đó nhanh chóng mở ra sống mái với nhau như vậy kích thích sao Văn tiêu tiêu trừng lớn đôi mắt đi nhìn, cuối cùng đám kia người không biết nói chút cái gì, Giang Vũ không nghe đi vào, một chân đá vào cái kia dẫn đầu nam nhân trên người. Dấn lão nương tâm tình không tồi, chạy nhanh lăn. Giang Vũ mắng một câu, đối phương trong đội ngũ người chật vật rời đi, là chạy vội rời đi, bởi vì bọn họ tam chiếc xe đã hoàn toàn báo hỏng. Vì cái gì như vậy hung, hơn nữa những cái đó xe hẳn là rất có giá trị đi. Liền như vậy hư hao. Văn Tiêu Tiêu xem đến thực nghiêm túc, gặp được khó hiểu liền đi hỏi Tần Lẫm. Dù sao cũng là trả thù, hảo hảo nói chuyện nhiều không khí thế. Tần Lẫm suy đoán Giang Vũ cùng này chi tiểu đội có xích mích, mà thực lực của đối phương hẳn là cũng không yếu, nếu không Giang Vũ sẽ không một người đều không giết, chỉ là đoạt vài thứ tùy tiện giáo huấn một chút liền đem người thả chạy. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Chương 60 ánh dạng đông căn cứ thành. Giang vũ hướng tới hai người đi tới, chọn chọn tế mi, đi thôi, mang các ngươi vào thành. Giang vũ lên xe tần lẫm mang theo văn tiêu tiêu theo sát sau đó. Nếu muốn phú trước tu lộ, đi thông ánh dạng đông căn cứ đại lộ san bằng lại rộng lớn, trên đường lui tới chiếc xe cũng nhiều, một mảnh phồn vinh hướng về phía trước cảnh tượng. Tới rồi căn cứ cửa thành, văn tiêu tiêu càng là kinh ngạc đến rỗi thẳng cổ xem. Tường thành cao ngất có tiến xuất khẩu hai cái thông đạo thiết trí nghiêm mật kiểm tra quan ải. Ngoại thành nội là cách ly khu cùng quá độ khu, sở hữu không có ánh dạng đông căn cứ cư dân tập người đều không thể tiến vào nội thành. giang vũ bọn họ kiểm tra xong có thể trực tiếp vào thành, mà văn tiêu tiêu cùng tần lẫm yêu cầu cách ly quan sát còn có giao nộp vào thành phí dụng. Văn tiêu tiêu nhỏ giọng hỏi, chúng ta tinh hạch đủ sao? Yên tâm đi, tần lẫm là không thiếu tinh hạch, hắn trong không gian tinh hạch đều nơi phát ra với tiếp trước tích lũy, nếu đem tinh hạch coi như lưu thông tiền nói. Hắn có thể nói là trên thế giới nhất giàu có người. Ở vào thành chỗ giao tinh hạch lúc này mới thuận lợi tiến vào đến ngoại thành cách ly khu. Giang vũ đi phía trước cùng tần lẫm, văn tiêu tiêu chào hỏi. Chúng ta đi trước các ngươi tiến nội thành sau có thể hỏi thăm một chút thần phong tiểu đội, lại đây tìm ta. Hào, tần lẫm gật đầu tư thái tự phụ xa cách. Sau đó tần lẫm mang theo văn tiêu tiêu đi cách ly phòng cách ly, cấp phụ trách tiếp đãi nữ nhân tắc hai quả tinh hạch. Có thể cho chúng ta ở một cái trong phòng sao? Nàng sợ hắc đến ta bồi. Tần lẫm động tác tùy ý ôm văn tiêu tiêu bảo vai, nói chuyện khi ngữ khí thân mật phụ trách tiếp đãi nữ nhân chỉ là nhìn thoáng qua liền biết hai người quan hệ gật gật đầu, nói, đi theo ta. Sau đó đem hai người mang tiến một cái nhỏ hẹp phòng, bên trong giường vẫn là trên dưới phô cái loại này. Nơi này là độc lập, các ngươi liền ở chỗ này đãi một buổi tối đi. Nói xong liền khóa lại môn đi rồi. Văn Tiêu Tiêu nhìn tần lẫm kỳ thật ta giống nhau sợ hắc. Ta sợ, tần lẫm thực có lể. Văn Tiêu Tiêu đứng trên mặt đất sừng sốt trong chốc lát não bổ khởi một mét tám mấy thân cao, đáng thương hề hề, sợ hãi hắc tần lẫm, miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Hành đi, tần lẫm là sẽ không ủy khuất chính mình cùng Văn Tiêu Tiêu, đem nơi này đệm giường cùng chăn tất cả đều đổi thành tân, lúc này mới đối Văn Tiêu Tiêu nói, ngươi ngủ mặt trên, mặt trên an toàn một chút. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, bỏ đi lên. Tần lẫm chiếu cố văn tiêu tiêu chiếu cố đến chu đáo lại thanh thản, dọc theo đường đi văn tiêu tiêu cơ hồ không có chính mình động thủ làm gì đó cơ hội. Dần dần, văn tiêu tiêu chính mình cũng chưa ý thức được nàng đã thói quen loại này ở trong hình thức. Ban đêm, văn tiêu tiêu ngủ thật sự hương, giống như từ có chữa khỏi hệ dị năng sau, nàng giấc ngủ chất lượng đều bay lên. Hàng hiên truyền đến loảng soảng loảng soảng tông cửa thanh âm tần lẫm muốn dùng tinh thần cái chắn thời điểm văn tiêu tiêu đã tỉnh. Làm sao vậy? Nàng còn mơ mơ màng màng, trên mặt buồn ngủ chưa từng lui tán, mang theo ngây thơ biểu tình khả khả ái ái. Tiếp tục ngủ, tần lẫm đầy một chút môn, là bị khóa trụ nếu bên ngoài đồ vật không phải rất lợi hại, bọn họ căn bản không cần lo lắng. Nhưng là lúc này, hàng hiên liên tiếp truyền đến kêu khóc thanh, thê thảm chói tai. Văn tiêu tiêu ôm chăn, xuống giường. Ta ngủ không được, lúc này, hàng hiên thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, trầm thấp giống lên một tiếng cùng với chói tai thét chói tai loạn thành một đoàn Phòng cách ly không có cửa sổ, văn tiêu tiêu chỉ có thể dựng lên lỗ tai quan sát đến. Nguyên bản đang ngủ ngon lành tiểu tuyết bỗng nhiên cả người tạc mau, lập tức lẻn đến văn tiêu tiêu trong lòng ngực đối với cửa vị trí. Chi chi kêu vài tiếng, tần lẫm ngẩng đầu, bỗng nhiên nhận thấy được cái gì ở môn bị một cổ mạnh mẽ phá khai đồng thời xoay người ôm văn tiêu tiêu eo, hai người vị trí vừa chuyển tránh đi nhập môn vị trí. Hô, sông tới chính là cái người. Chuẩn xác mà nói, đối phương có người thân thể, nhưng mà lúc này phủ phục trên mặt đất tứ chi chấm đất ánh mắt hung ác như là đại hình chó dữ ở kiếm ăn. Được bệnh chó giải tang thi, văn tiêu tiêu kinh hô một tiếng, đồng thời một đạo băng trùy đã đánh ra, đối phương dáng người thoăn thoắt tránh thoát, sau đó lại hướng về phía hai người phát lại đây, tần lẫm tốc độ càng mau thủ sẵn văn tiêu tiêu eo đem người mang ra phòng cách ly, lắc mình đến hành lang. Hành lang một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là chạy trốn cách ly giả, có cầm súng cảnh vệ bắt đầu sơ tán đám người, còn có một đội người đang ở nhanh chóng hướng bên này đuổi. Phòng trong quái vật xông ra tới, bắt đầu đấu đá lung tung, tần lẫm cùng văn tiêu tiêu tránh đi, đám kia cảnh vệ liền nổ súng quét ngang, trong lúc nhất thời bang bang tiếng súng không ngừng, quái vật lại trước sau lông tóc vô thương. Tần lẫm nhíu mày, này ánh dạng đông căn cứ phòng vệ như vậy nhược liền ở hai người ở trong góc phát nốt thời điểm phía trước dẫn dắt hai người đến phòng cách ly nữ nhân đã đi tới thỉnh các ngươi đến đại sảnh tiếp tục tiến hành cách ly nơi này thực mau liền xử lý xong rồi tần lẫm mắt phượng nhẹ chọn trước mắt xa cách ngươi xác định nữ nhân cười cười thói quen liền hảo, này đó dị trùng nhìn tàn ác mau liền không sức lực đến lúc đó chế phục hắn dễ như trở bàn tay tới ánh dạng đông căn cứ ngày đầu tiên tần lẫm cùng văn tiêu tiêu học được một cái tân từ dị trùng Hai người liếc nhau, đi theo nữ nhân đi tới cách ly đại sảnh, nơi này người rất nhiều thanh âm ồn ào, có người tập mãi thành thói quen chỉ là ngủ say, có người tắt mặt lộ vẻ sợ hãi lo sợ bất an. Tần lẫm lấy thảm phô trên mặt đất hai người ngồi xuống. Văn tiêu tiêu không có buồn ngủ, liền cùng tần lẫm nói chuyện cái kia dị trùng là thứ gì? Là dị năng hóa thất bại nhân loại tần lẫm hơi hơi nhíu nhíu mày, thứ này sớm như vậy liền xuất hiện sao? Tiến hóa thất bại không phải trực tiếp liền đã chết sao, như thế nào như thế nào còn có thể biến thành cái dạng này. Văn tiêu tiêu chống cằm một bộ không phải thực lý giải bộ dáng. Đừng nghĩ, không vây liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Tần lẫm không trả lời, lại đem việc này âm thầm lưu tâm. Nửa đêm về sáng, trong đại sảnh ngẫu nhiên có một hai cái biến dị tang thi, cũng đều thực mau bị giải quyết. Xử lý cấp thấp tang thi, mọi người đã rất có kinh nghiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, an toàn vượt qua cách ly kỳ văn tiêu tiêu cùng tần lẫm lãnh tới rồi cư dân tạp. Xin hỏi nhị vị muốn nạp phí tích phân sao, một quả một bậc tinh hạch tương đương một tích phân, nhị cấp tinh hạch tương đương mười tích phân. Tiếp đại chỗ xinh đẹp tiểu thư tươi cười ánh nắng tươi sáng, người xem như tắm mình trong gió xuân. Ánh dạng đông căn cứ chỉ có thể sử dụng tích phân. Tần lẫm hỏi, ngữ khí không chút để ý, lại làm tiếp đại tiểu thư đỏ mặt. Đúng vậy, ở căn cứ nội chỉ có thể sử dụng tích phân mua sắm thương phẩm cùng giao dịch. Văn Tiêu Tiêu ở một bên nghe, không khỏi cảm khái ánh dạng đông căn cứ căn cứ trường yêu tú gom tiền năng lực tích phân là giả thuyết tinh hạch mới là thật thật tại tại có giá trị, đem ánh dạng đông căn cứ mỗi ngày lưu thông tinh hạch đều liễm ở chính mình trong tay, kia đến nhiều ít tài phú a. Tần Lẫm cuối cùng cho mỗi chương tạp phân biệt nạp phí 200 tích phân, được đến tiếp đãi tiểu thư một cái đại đại mị nhãn. Xin hỏi nơi ở cũng là ở chỗ này mua sắm sao? Tần Lẫm làm lơ Mị Nhãn, ngữ khí lãnh đạm dò hỏi. Tiếp đãi tiểu thư trên mặt lộ ra một mặt thất vọng thần sắc, sau đó thực mau điều chỉnh tốt, tiếp tục nói, ánh dạng đông căn cứ nơi ở thực khan hiếm, nhị vị nếu không dài thời gian cư trú nói, kiến nghị hợp thuê. Tần Lẫm ánh mắt đảo qua Văn Tiêu Tiêu, sau đó nói, chúng ta tưởng trụ biệt thự. Tiếp đãi tiểu thư tưởng ngươi cái đại đầu quỷ. Ha ha, vị tiên sinh này, xin biệt thự nơi ở yêu cầu bảy người hướng lên trên nga, đây cũng là tránh cho lãng phí công cộng tài nguyên. Tiếp đãi tiểu thư cười đến giống một đóa hoa. Cuối cùng Tần Lẫm vẫn là không có được như ý nguyện được đến biệt thự, hai người thuê hạ một gian hai phòng một sảnh chung cư. Tần Lẫm không phải thực vừa lòng, hoặc là liền đại điểm, hoặc là liền rước khoát chút thành tựu một cái nhà ở hảo, cái này làm hắn rất khó làm a. Chương 61 hỏi thăm thần phong tiểu đội, cầm tiếp đãi tiểu thư cấp bản đồ cùng chìa khóa. Hai người thành công tìm được rồi phòng, bóng dâm tiểu khu đệ nhất đơn nguyên 1301 hào phòng, một thang 2 hộ, tiêu chuẩn 2 phòng 1 sảnh. Bất quá nguyên bản thang máy là đình trệ, Văn Tiêu Tiêu bò trên lầu tới sau, đã là mệt đến thở hồng hộc, lại xem Tần Lẫm hơi thở vững vàng đến như là giống như người không có việc gì. Văn Tiêu Tiêu đẩy cửa đi vào, có giường có sofa có cái bàn có đồ làm bếp hoàn mỹ. Ngươi tuyển cái nào? Văn Tiêu Tiêu bái một phòng không cửa, hỏi Tần Lẫm. Tuyệt tiệt, ngươi trước điền. Tần lẫm thật sự không phải thực để ý cái này, vì thế văn tiêu tiêu liền chính mình tuyển một phòng, đi vào thu thập. Ở mép giường cấp Tiểu tuyết dùng hậu thảm lót một cái oa, sau đó lại đem phòng dùng rẻ lau tất cả đều lau khô cuối cùng thay chính mình khăn trải giường vỏ chăn. Tần lẫm ra tới thời điểm, văn tiêu tiêu đang ngồi ở phòng khách trước mặt thả cái thâm thùng, bên trong phóng thủy cùng giơ quần áo, văn tiêu tiêu cứ như vậy dùng thủy hệ dị năng khống chế được dòng nước tiến hành xoáy nước quay cuồng. Tần lẫm, ngươi đang làm gì? Văn tiêu tiêu ngẩn đầu, giặt quần áo A, ngươi muốn hay không cũng phóng bên trong. Tần lẫm lần đầu tiên thấy như vậy giặt quần áo, vì thế hỏi, ngươi xác định như vậy có thể rửa sạch sẽ. Vì cái gì không thể, máy giặt cũng là cái dạng này. Văn tiêu tiêu cảm thấy không thành vấn đề, thậm chí vì chính mình cơ linh điểm cái tán. Tẩy xong sau, văn tiêu tiêu đem nước bẩn đào rớt, sau đó khống chế được quần áo mất nước liền thái dương đều không cần, liền làm gia miêu gia trại sau, bên ngoài thời tiết vẫn là thực lãnh, cỏ cây không có nảy mầm dấu hiệu giống đầu xuân thanh hàn. Văn tiêu tiêu như vậy giặt quần áo phương thức thật là lệnh người hâm mộ tần lẫm nhìn nửa ngày yên lặng cho nàng điểm cái tán. Sắc trời còn sớm, văn tiêu tiêu ở trên sofa nằm liệt một lát liền đi xem tần lẫm, nàng nghĩ ra đi. Tần lẫm tự nhiên biết nàng ý tứ, lấy chìa khóa, mang văn tiêu tiêu xuống lầu. Hai người ra cửa thời điểm thấy đối diện ở hàng xóm. Là một cái dáng người đơn bạc lão nhân ra, trong tay dẫn theo đồ ăn, thấy hai người khi mặt lộ vẻ đề phòng, sau đó nhanh chóng đẩy cửa mà vào, đem hai người ngăn cách bên ngoài. Tiểu nhạc đệm không có ảnh hưởng đến văn tiêu tiêu tâm tình, cùng tần lẫm vui mừng đi xuống lầu. Ánh dạng đông căn cứ giới kinh doanh phát triển đến không tồi, nội thành khu phố buôn bán trừ bỏ mua đồ vật tiểu phô, nhiều nhất chính là quán ba tiệm cơm. Ra khỏi thành đi săn nhiệm vụ tiểu đội, là này đó tiểu từ quán khách quen. Đem xe ngừng ở một nhà treo đèn nê ông thẻ bài quán ba trước tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đi vào, bên trong ánh đèn lờ mờ có quầy ba cùng bàn tiệc. Ngồi ở chỗ này người tùy ý tiêu xài thời gian cùng tiền tài tận tình hưởng lạc. Văn tiêu tiêu từ này thối nát bầu không khí chung cảm nhận được một tia suy suốt cùng tuyệt vọng hơi thở. Có lẽ ngày mai liền sẽ chết không ai sẽ đi tồn tiền. Nơi này ngược lại thành tinh hạch giàu có giả được hoan nghênh nhất địa phương. Hiện giờ thời gian còn sớm, tại đây gian tên là số 22 quán ba người không phải rất nhiều, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm này đối tuấn nam mỹ nhân tổ hợp vẫn là hấp dẫn hảo chút ánh mắt. Ngồi ở quầy ba chỗ tần lẫm cho chính mình điểm bị rượu cốc tai, cấp văn tiêu tiêu muốn ly vô thuần đồ uống. Văn tiêu tiêu, nàng thành niên, nàng có thể uống rượu. Sau đó bị tần lẫm nhìn thoáng qua, văn tiêu tiêu ngoan ngoãn nâng lên trước mặt đồ uống ly. Cũng không biết là dùng thứ gì điều, hương vị quái quái, văn tiêu tiêu uống một ngụm liền không nghĩ uống nữa. bartender nhìn hai người, lộ ra một bộ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tê cười. Xin hỏi tiểu ca, ngươi biết thần phong tiểu đội ở nơi nào sao? Tần lẫm lấy ra năm cái tinh hạch phóng tới trên quầy ba, bartender tiểu ca thấy lập tức rũi tay lấy đi. Sau đó lộ ra một mạt ý cười, đứng ở hai người trước mặt. Thần phong tiểu đội. Các ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì, Giang Vũ là cái điên nữ nhân khuyên các ngươi tránh xa một chút tương đối hào. Tần lẫm liền thẹn thùng cười cười, thiếu vũ thì tiền, hắn làm chúng ta trong vòng 3 ngày còn đi lên. Ba Tender đánh giá hai người tựa hồ là tin, thần phong tiểu đội ở Bắc Khu 005 Hào Viện, các ngươi có thể đi nơi đó tìm ánh dạng đông căn cứ sở hữu tiểu đội đều ở Bắc Khu. Cảm ơn tần lẫm bưng lên chén rượu. Hắn ngón tay thon dài trắng nõn, ngũ quan tinh xảo lại không nhu, mang theo tuyết đêm tàng đao lãnh lễ, môi mỏng nhấp rượu khi, sườn mặt ẩn với minh minh diệt diệt ánh đèn hạ, phai nhạt bên tai ồn ào tan thanh phong minh nguyệt. Thiếu niên ánh mắt là sắc bén, ngẫu nhiên nhìn về phía đối diện cô nương khi tài lực có hòa hoãn, thiếu chút hùng hổ dọa người nguyện khí. Ba tender tiểu ca xem ngây người, đây là nhà ai tiểu thiếu gia vừa thấy liền không phải phàm nhân nột. Ánh dạng đông căn cư có rất nhiều tiểu đội sao Văn tiêu tiêu nâng má, đem trên mặt thịt đều tễ thành một đoàn, thanh âm nhẹ nhàng, ánh mắt lượng lượng, lôi trở lại, bartender tiêu ca suy nghĩ. Khụ khụ, ánh dạng đông căn cứ ngày thường sẽ có một ít phía chính phủ nhiệm vụ tuyên bố, chỉ có đăng ký tiểu đội mới có thể đi tiếp nhiệm vụ cho nên vì nhiều kiếm chút tinh hạch như vậy đội ngũ rất nhiều. Bartender tiêu ca giải thích nói, như vậy a, văn tiêu tiêu gật gật đầu, sau đó lôi kéo tần lẫm ống tay áo. Hai ta muốn hay không cũng đi đăng ký cái tiểu đội. Tần lẫm nhìn nàng, đà kích nói, nhân số không đủ, không phù hợp đăng ký điều kiện. Kia chúng ta về sau như thế nào làm nhiệm vụ A, chúng ta không cần kiếm tinh hạch sao. Văn tiêu tiêu vẻ mặt đau khổ thật là phiền não cực kỳ. Ngươi thao cái này tâm làm gì, còn không bằng ngẫm lại hai ta về sau ai nấu cơm tới thật sự. Tần lẫm xoa xoa văn tiêu tiêu phát đỉnh. Văn tiêu tiêu, là Nga, nàng sẽ không nấu cơm. Lại đem ánh mắt truyền hướng tần lẫm, vị này đại thiếu gia khẳng định cũng sẽ không, chẳng lẽ gặm lương khô nhật tử liền như vậy đột nhiên bắt đầu rồi. Tuy rằng ở lên đường thời điểm vẫn luôn gặm lương khô, nhưng là tưởng tượng đến kế tiếp đều là cái dạng này nhật tử, liền hào khổ sở a Tần lẫm cười khẽ, nhìn đem nàng sợ tới mức, bartender tiểu ca ánh mắt ở hai người trên người đổi tới đổi lui, đều mặt thế còn như vậy lưu hành giải cầu lương sao. T. Đường phân siêu tiêu. Tần lẫm cũng không tính toán làm văn tiêu tiêu động thủ nấu cơm quả thực là lãng phí nguyên liệu nấu ăn, trên đường trở về hai người may mắn mua được xương sườn, tần lẫm làm xương sườn cơm. Văn tiêu tiêu sau khi ăn xong muốn đi rửa chén, bị tần lẫm cự tuyệt. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, đi ngủ sớm một chút, vì thế văn tiêu tiêu lưu luyến mỗi bước đi trở về phòng. Bị trở thành tiểu phế vật làm sao bây giờ, trở lại phòng tiêu tuyết còn ở ngủ, văn tiêu tiêu đi chọc hắn cũng chưa phản ứng. Văn tiêu tiêu quan sát trong chốc lát không phát hiện dị thường mới nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, văn tiêu tiêu tỉnh lại sau phát hiện trên bàn có cháo cùng tiêu thái, duy độc không thấy tần lẫm. Một bên uống cháo, một bên ra bên ngoài quan sát tần lẫm đi đâu. Phanh, ngoài cửa có thứ gì ở tông cửa, văn tiêu tiêu bị hoảng sợ vội vàng đi đến trước cửa xem xét không có một bóng người. Lúc này mới ý thức được là cách vách hàng xóm ra truyền tới động tĩnh. Văn tiêu tiêu nhớ tới vị kia dáng người khô gầy lão da da, hắn một người ở nhà hẳn là sẽ không làm da lớn như vậy động tĩnh đi. Phanh phanh phanh, như là bàn ghế bị té ngã thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Văn tiêu tiêu đã kết luận này trong phòng có tang thi tay cầm băng kiếm, lẳng lặng chờ. Trường 62 vây xem vũ thị ẩu đả. tần lẫm lên lầu thời điểm thấy chính là văn tiêu tiêu tay cầm băng kiếm như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hàng xóm ra đại môn bộ dáng. Thấy tần lẫm trở về, văn tiêu tiêu mới rũi tay túm qua tần lẫm, vẻ mặt phòng bị nói, đối diện trong phòng có tang thi. Tần lẫm trầm mặc vài giây sau đó tiến lên gõ vang lên hàng xóm gia môn, lúc này trong phòng động tĩnh đã bình ổn, văn tiêu tiêu suy đoán có phải hay không người cũng chưa. Kéo kẹt một tiếng, phòng trộm môn bị mở ra, dáng người khô gầy lão ra ra vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai người, tần lẫm biểu hiện chấn định hỏi yêu cầu hỗ trợ sao. Không cần, phanh. Môn thực mau đã bị đóng lại, lão gia ra thoạt nhìn cũng thực bình thường, tần lẫm quay lại đầu đi xem văn tiêu tiêu cơm nước xong. Không có, văn tiêu tiêu bay nhanh lắc đầu, đi ăn cơm chúng ta trong chốc lát đi ra ngoài. Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu trở về nhà, văn tiêu tiêu bưng cháo chén, vẫn là cảm thấy kỳ quái, lại nghĩ đến tần lẫm chính mình chạy ra đi, liền lập tức chất vấn nói, ngươi vừa mới đi đâu. Tùy tiện đi dạo, bất quá ngươi hẳn là không muốn bỏ lâu, không kêu ngươi. Tần lẫm cười khẽ, mặt mày đều mang theo ôn nhu. Ân ân, văn tiêu tiêu liền lập tức gật đầu, không nghĩ tới tần lẫm còn rất hiểu biết nàng. Chúng ta trong chốc lát đi đâu à? Đi tìm Giang Vũ, hỏi thăm một chút tin tức. Có tần lẫm ở vạn sự đều có thể an bài hảo, văn tiêu tiêu có thể an tâm đương cá mặn hơn nữa sẽ không bị ghét bỏ. Văn tiêu tiêu cơm nước xong, tần lẫm đi rửa chén. Văn tiêu tiêu văn tiêu tiêu đứng ở phòng bếp cửa nhìn có điểm điểm ái náy đâu ánh dạng đông căn cứ khu vực phân chia nghiêm khắc trừ bỏ trung tâm thương nghiệp vòng mặt khác đại khái hóa thành đông tây nam bắc bốn khu bắc khu bị các lớn nhỏ đội chiếm lĩnh quyền địa bàn đoạt tài nguyên sự tình nhìn mãi quen mắt bởi vì tiểu đội nhân viên đều là thực lực bất phàm dị năng giả căn cứ người phụ trách cũng đối này mở một con mắt nhắm một con mắt phóng túng thật sự văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đến thời điểm giang vũ số 5 trong viện dương cung bà kiếm đứng thật nhiều người xem quần áo có điểm quen thuộc văn tiêu tiêu liền nhìn về phía tần lẫm Tần lẫm gật gật đầu, là lần trước ở ngoài thành đám kia người, này oan oan tương báo khi nào rứt à. Cảm khái một câu, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm liền xuống xe, hướng trong viện đi đến. Cùng giang vũ rằng có chính là cái vóc dáng cao, mặt chữ điền tấp đầu, sắc mặt bất thiện nam nhân, mang theo một đám tiểu đệ, hùng hổ, rõ ràng là muốn cái cách nói. Dương húc cùng người đã nói bao nhiêu lần, về sau thiếu tới cô nãi nãi địa bàn dương oai ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao. Giang Vũ ngậm thuốc lá, một bộ lão nương thiên hạ đệ nhất tư thế, bên cạnh cũng đi theo một đám tiểu đệ, khí thế không thua. Vừa mới đến gần tần lẫm cùng văn tiêu tiêu, nhà các ngươi tới chạm một bên đi tỉ vội vàng đâu? Giang Vũ thấy hai người còn nhiệt tình chào hỏi, cái kia kêu dương húc hán tử thấy Giang Vũ như thế không để bụng thái độ còn lại là bạo nộ mẹ nó, su kỹ nữ. Đã thương ra ra người sẽ không chịu thừa nhận cho ta thượng, hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút thần phong tiểu đội này nhóm người. Tần lẫm lôi kéo văn tiêu tiêu lui ra phía sau, trong lúc nhất thời tiểu viện nội khói bốc lên tứ phương quyền cước tương giao. Cái kia kêu dương húc chính là lực lượng hệ dị năng, một quyền đánh tiếp quyền phong có thể đánh rách tả tơi dưới chân phiến đá xanh. Nhưng nơi này dù sao cũng là giang vũ đại bản doanh, người đông thế mạnh căn bản không sợ. Dương Húc hiển nhiên cũng minh bạch cho nên lần này là hướng về phía làm phá hư tới tóm được cái gì liền tạp cái gì thực mau trong viện liền một mảnh hỗn độn Liền ở một cái thiết chất diều sắp bay đến văn tiêu tiêu trên đầu thời điểm, tần lẫm ra tay, một đạo lôi điện xẹt qua phía chân trời, nặng chĩu diều theo tiếng mà chết. Dương Húc lúc này mới chú ý tới hai người, ngươi còn thỉnh ngoại viện. Dương Húc cười lạnh nhìn về phía giang vũ, sau đó hướng về phía tần lẫm đã đi tới. Văn tiêu tiêu đại ca ngươi vì cái gì phải nghĩ không ra đánh mẹ ngươi dám dương lớn mật ngươi nói chuyện khách khí điểm lão nương khi nào thỉnh quá ngoại viện. giang vũ nổi trận lôi đình, giống cái pháo đốt giống nhau dẫm lên hai bên tiểu đệ thân thể liền bay lại đây đứng ở dương húc trước mặt chỉ vào cái mũi mắng văn tiêu tiêu chưa bao giờ gặp qua như thế trường hợp nàng kiếp trước da cảnh tốt đẹp kết giao bằng hữu đều là danh viện thục nữ gặp mặt ba phần tình trên mặt treo dịu dàng hiền thục mặt nạ ai cũng đoán không ra mặt nạ hạ tâm tư Giang Vũ thật là cái thần kỳ nữ nhân, dương Húc cũng bị mắng sừng sốt khí thế đột nhiên yếu đi ba phần, lại tưởng đánh trả đã không lời nào để nói. Nhìn sân bị phá hư không sai biệt lắm, liền bàn tay vung lên, mang theo các huynh đệ đi rồi. Giang Vũ chờ người đi rồi lúc này mới gom lại tóc phân phó tiểu đệ thu thập sân, mời Văn Tiêu Tiêu cùng tần lẫm vào nhà đi. Liền như vậy thả bọn họ đi, Văn Tiêu Tiêu không cảm thấy Giang Vũ là sẽ có hại nữ nhân. Quả nhiên, chỉ thấy Giang Vũ lạnh lùng mắng cười một tiếng, mấy thứ này mới giá trị mấy cái tiền ta đoạt những cái đó nhưng đều là thứ tốt. Văn tiêu tiêu, hảo đi, nữ nhân này thật đáng sợ. Giang Vũ đem hai người mời vào lâu nội phòng khách nơi này nơi ở đều là sân mang tiểu lâu, phương tiện tiểu đội nhân viên hàng ngày huấn luyện cùng chứa đựng vật tư. Vừa mới những người đó là, Văn tiêu tiêu vẫn là hỏi ra tới, bắc cực tiểu đội ngốc bức không cần để ý tới. Giang Vũ còn không có nguôi giận, nhắc tới đối phương trên mặt còn treo giận tái đi. Ánh Dạng Đông căn cứ đứng hàng để tứ lính đánh thuê tiểu đội. Tần Lẫm đến là sớm có hiểu biết đối với Giang Vũ cười lạnh một tiếng. Giang Vũ có chút xấu hổ, ngoài mạnh trong yếu tâm tư bị Tần Lẫm chọc phá, vừa mới ngạo nghễ khi thế không còn sót lại chút gì, ngược lại lộ ra một mặt ai oán. Ta cùng cái kia dương húc thực lực không phân cao thấp cũng chính là bọn họ tiểu đội người tương đối nhiều thôi, sớm hay muộn vượt qua bọn họ nói các ngươi tới tìm ta, là muốn nghe được cái gì. giang vũ nói như thế nào cũng là ánh dạng đông căn cứ nhân vật phong vân thực mau liền điều chỉnh tâm thái, nắm giữ quyền chủ động. Văn tiêu tiêu nhìn về phía tần lẫm, là Nga, bọn họ là tới làm gì? Muốn hỏi một chút dị hóa tề sự tình. Tần lẫm một câu liền làm Giang Vũ thay đổi sắc mặt tàn khốc nói, đệ đệ tuổi không lớn, biết đến nhưng thật ra không ít người một dị năng giả hỏi thăm cái này làm cái gì kia cũng không phải là cái gì thứ tốt. Ta dùng không đến luôn có người có thể sử dụng đến. Nói Tần lẫm nhìn thoáng qua văn tiêu tiêu. Giang Vũ chưa thấy qua văn tiêu tiêu sử dụng dị năng còn tưởng rằng Tần lẫm muốn đem kia đồ vật dùng đến văn tiêu tiêu trên người, liền cười lạnh nói, ngươi nếu là muốn cho nàng chết liền cứ việc đi hỏi thăm đi. Sau đó vẻ mặt thương hại nhìn văn tiêu tiêu tiểu muội muội ngươi bạn trai muốn hại chết ngươi muốn hay không tới đầu nhập vào tỷ tỷ. Văn tiêu tiêu hết chỗ nói rồi trong chốc lát mới nói, hắn hắn không phải ta bạn trai. Giang Vũ, ta không tin, văn tiêu tiêu, liền ở văn tiêu tiêu cùng Giang Vũ mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, ngoài cửa truyền đến một cái suy yếu thanh âm. a Vũ, ngươi lại cùng người đánh nhau. Khụ khụ, a lạnh, ngươi như thế nào ra tới, không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngươi sao. Giang Vũ vừa thấy đã đến người nháy mắt thu hồi mũi nhọn, liền kiều chân bắt chéo đều buông xuống. Văn Tiêu Tiêu trong mắt chuyển động, có tình huống. Chương 63 tái ngộ cá xấu người. Có khách nhân ở, nam nhân dáng người cao gầy, hình thể gầy nhưng rắn chắc bề ngoài ưu tú, khí chất lộ ra nho nhã, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, thoạt nhìn có chút bệnh trạng. Hai cái tiểu bằng hữu tìm ta tùy tiện tâm sự. Giang Vũ nói còn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai người, trong ánh mắt lộ ra cảnh cáo. Các người hảo ta là Lữ Lạnh Giang Vũ bạn trai. Lữ Lạnh đối với hai người gật gật đầu, sau đó bị Giang Vũ túm ngồi xuống bên người. ngươi hảo, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm cũng chạy nhanh tự giới thiệu lễ phép đáp lễ. Lữ Lạnh vào nhà lúc sau, Giang Vũ kia trương dương tính tình thu liễm không ít nhưng là không khí lại trở nên càng thêm xấu hổ. Văn Tiêu Tiêu gãi gãi đầu cấp Tần Lẫm đưa mắt ra hiệu chúng ta có phải hay không hẳn là đi rồi. Đúng lúc này, Lữ Lạnh đột nhiên hỏi nói, ngươi đoạt xương Húc đồ vật ta đều nói không cần. Cái gì kêu đoạt vài thứ kia vốn dĩ chính là chúng ta cùng nhau phát hiện là bọn họ không tuân thủ tín dụng ta chỉ là lấy về thuộc về chính mình kia phân thôi. Người yên tâm, Dương Húc biết chính mình đối lý, không dám đem sự tình nháo đại, hắn hôm nay đã ra khí, sẽ không lại đến. Giang Vũ Hảo ngôn hảo ngữ nói, trong giọng nói còn mang theo một tia khó có thể phát hiện ủy khuất. Lữ Lạnh lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Lần sau không cần như vậy. Ân, Giang Vũ lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Văn tiêu tiêu trừng lớn đôi mắt, không xong, bị uy cầu lương. Lữ tiên sinh thân thể không tốt, ở một bên quan sát nửa ngày tần lẫm, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Lữ lạnh ngượng ngùng cười cười, là ta có xuyễn, phía trước còn có thể dựa dược vật duy trì ổn định, nhưng là mặt thế sau, dược vật quá khó lộng tới khụ khụ. Mới nói nói mấy câu, Lữ lạnh liền lập tức ho khan lên, sợ tới mức Giang Vũ vội vàng chụp hắn bối. Xuyễn loại này bệnh căn bản không có biện pháp hoàn toàn chữa khỏi, liền tính ở mặt thấy trước cũng là phải cẩn thận che chờ búp bê sứ lữ lạnh có thể sống đến bây giờ, giang vũ không không thể không. Tần lẫm gật gật đầu, không có hỏi lại, xuyễn xác thật khó chỉ, nhưng là đối với chữa khỏi hệ dị năng giả tới nói, động động ngón tay sự Giang vũ có đáng giá hay không hợp tác đâu, người vừa mới hỏi chuyện của ta thứ ta bất lực kia đồ vật thực khan hiếm trước mắt cũng chỉ là ánh dạng đông thượng tầng có cơ hội tiếp xúc đến. Giang vũ nhìn tần lẫm tiễn khách chi ý rõ ràng. Quấy dày, tần lẫm gật đầu tạ lỗi, sau đó mang theo văn tiêu tiêu rời đi. Dị hóa tề là cái gì? Trên đường trở về văn tiêu tiêu liền đuổi theo hỏi, nàng rất tò mò. Tần lẫm lái xe, do dự mà như thế nào giải thích chuyện này, phía trước một con khắp cả người lân giáp quái vật bỗng nhiên nhảy ra tốc độ cực nhanh hướng bên đường cửa hàng toàn đi. Cá xấu cá xấu. Văn tiêu tiêu chính kinh ngạc, ngay sau đó một đôi cầm súng hộ vệ liền vọt vào cửa hàng, tiếng súng cùng đám người tiếng thét chói tai hỗn loạn ở bên nhau, một mảnh hỗn loạn. Một chiếc quân dụng Việt giã ngừng ở ven đường, trên xe xuống dưới một cái mặt lộ vẻ không kiên nhẫn thanh niên. vương vũ nhìn cửa hàng nội hỗn loạn, mắng một câu thật là phế vật lâu như vậy liền cái nho nhỏ quái vật cũng chảo không được. Thiếu gia ngài kiên nhẫn từ từ thực mau thì tốt rồi. Bên người đi theo một cái ăn mặc căn cứ chế phục quan quân, cong eo tư thái nịnh nọt. Giao thông hỗn loạn, bọn họ xe không qua được phía trước tần lẫm không biết nghĩ như thế nào, không có đổi lộ liền ở một bên nhìn. Văn tiêu tiêu dựa vào cửa sổ xe thượng ánh mắt nhợt nhạt có chút nhàm chán xem diễn. Cửa hàng nội chạy ra một vị đầy mặt là huyết, huyết nhục mơ hồ người, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người chạy ra, đều có bất đồng trình độ bị thương. Đi vào căn cứ hộ vệ khẳng định có dị năng giả, nhưng là qua thật lâu cũng chưa thấy cái kia cá sấu quái vật ra tới. Chúng ta đi thôi, Văn Tiêu Tiêu không nghĩ đợi tần lẫm gật gật đầu, đang chuẩn bị phát động xe liền thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, xe bị tạp đến run dày. Tần lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu đồng thời mở cửa xuống xe cơ hồ là đồng thời hắc ảnh ép phá xe đỉnh rơi vào bên trong xe. Kinh hồn chưa định, Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu liền đối với lên xe nội một viên đầu người bốn chân cá sấu cư nhiên trường đầu người chỉ là thân mình biến thành cá sấu bộ dáng lúc này hắn bối thượng lưu trữ rất nhiều vết thương khóe môi treo lên thì ti hướng về phía văn tiêu tiêu cười quỷ dị phi phàm lần này không cần chờ hộ vệ đội tới rồi tần lẫm liền đi trước một bước bắt đầu động thủ lôi hệ dị năng đánh vào cá sấu người lưng thượng cư nhiên chỉ là lưu lại nhợt nhạt vết thương tần lẫm cũng nhíu nhíu mày lôi kéo văn tiêu tiêu sau này tránh đi cố tình lúc này bên cạnh còn truyền đến thảo người ghét thanh âm ai dám động thủ bổn thiếu gia muốn lưu người sống cái này văn tiêu tiêu minh bạch vì cái gì vừa mới hộ vệ đội đi vào thời gian lâu như vậy cũng chưa bắt lấy quái vật không chỉ là đối phương ra dày thịt béo còn có thượng cấp mệnh lệnh nguyên nhân tần lẫm sẽ nghe lời sao đương nhiên không lùi ra phía sau đồng thời một tầng một tầng lôi hệ dị năng chồng lên tụ tập đến trình độ nhất định khi lại ầm ầm rơi xuống cá xấu người nơi địa phương lưu lại một thật lớn hố sâu bụi đất tan đi, hố nội chỉ để lại một khối vô đầu cá sấu thi thể nguyên bản yếu ớt nhất phần đầu đã không thấy. ngươi là ai cương nhiên dám không nghe bổn thiếu gia mệnh lệnh? vương vũ giận dữ hùng hổ mà đến phía sau đi theo hộ vệ đội hộ giá hộ tống. đãi thấy rõ hai người dung mạo khi vương vũ tức giận đã tiêu một nửa. không tồi lớn lên đều khá xinh đẹp. các ngươi hai cái nơi nào tới thiện dân cương nhiên dám đắc tội vương gia thiếu gia a. Lời nói còn chưa nói xong đã bị vương vũ một chân đá văng, làm đến muốn nịnh nọt tiểu đội trưởng không hiểu ra sao. Vương vũ sửa sửa trên người quần áo, thong thả ung dung nói, còn không phải là một cái tiểu sủng vật sao, chết thì chết, đại kinh tiểu quái cái gì. Là là, thật vất vả bò dậy tiểu đội trưởng không rảnh lo đau đớn trên người, vội vàng phụ hỏa. Các ngươi hai cái là vừa tới căn cứ, vương vũ quay đầu hỏi, trong lòng đã khẳng định, nếu là đã sớm ở ánh dạng đông căn cứ, sao có thể không bị hắn phát hiện. Vương Vũ là ánh dạng đông căn cứ lớn lên con một ngày thường ở trong thành trương dương ương ngạnh làm sằng làm bậy, ai cũng không dám quản, lén càng là sinh hoạt thối nát, ở trong nhà dưỡng một đám oanh oanh yến yến, thậm chí nam nữ không kỵ thấy lớn lên xinh đẹp liền mang về. Hiện giờ đối với tần lẫm cùng văn tiêu tiêu, người này cười đến vẻ mặt xuân sắc. Cùng người có quan hệ, tần lẫm thái độ có thể nói phi thường lãnh ngạo, Vương Vũ thần sắc có trong nháy mắt tan vỡ. Các ngươi lộng chết sùng vật của ta. Không nên thảo luận một chút bồi thường sự tình sao. Vương vũ lộ ra không có hảo ý tươi cười, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá tần lẫm cùng văn tiêu tiêu. Tần lẫm, người này sợ không phải cái ngốc tử bằng không hiện tại liền giải quyết rớt. Người tưởng như thế nào bồi thường. Tần lẫm cũng chậm rãi lộ ra tươi cười, văn tiêu tiêu tránh ở tần lẫm phía sau bỗng nhiên run lập cập tần lẫm mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này đều sẽ phát sinh thực khủng bố sự tình. Đáng tiếc Vương Vũ thể hội không đến, không bằng đi nhà ta nói chuyện." Tần Lẫm tươi cười ra tăng, mắt phượng hơi cong, ánh mắt nặng nề không thấy một tia độ ấm. Vương Vũ tay tường đáp thượng Tần Lẫm bả vai, còn chưa đụng tới liền cả người bị quăng đi ra ngoài. "A, tay của ta." Vương Vũ quỳ rạp trên mặt đất, một con cánh tay lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ vặn vẹo. "Thiếu gia" Một đám người vây quanh đi lên, tần lẫm cùng văn tiêu tiêu xe đã không có, chỉ có thể đi trở về đi, cũng mặc kệ kia một mảnh hỗn loạn, lặng lẽ lưu. Trường 64 tiểu nhật thử quá đến không tồi. Hai người đi rồi qua thật lớn trong chốc lát, vương vũ mới một bên che lại tay, một bên phản ứng lại đây. Đi cấp bổn thiếu gia tìm được kia hai người vương vũ đau đến mồ hôi lạnh đều xuống dưới, còn không quên giao đãi. Bên người người tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bên này, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm trở lại đơn nguyên lâu, tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu gian nan bỏ lâu bộ dáng do dự mà muốn hay không bối nàng đi lên. Không ta có thể kiên trì, văn tiêu tiêu phất tay cự tuyệt, chờ thật vất vả thượng đến lầu 13 thời điểm, hàng xóm gia truyền tới thật lớn động tĩnh lại đem văn tiêu tiêu hoảng sợ thiếu chút nữa ngã xuống đi, bị tần lẫm kịp thời giữ chặt. Người nghe, văn tiêu tiêu kích động đến túm chặt tần lẫm tay áo. Tần lẫm gật gật đầu, nhưng là cũng không có đi quấy giày đối phương ý tứ, hàng xóm gia lão gia gia có lẽ có chính mình bí mật. Thật mà kệ lạc, vạn nhất là tang thi đâu. Văn tiêu tiêu có điểm sốt ruột, cũng có khả năng là sủng vật. Tần lẫm kéo văn tiêu tiêu vào nhà. Mỗi người yêu thích đều không giống nhau. Nhắc tới sủng vật văn tiêu tiêu lực chú ý lập tức đã bị rời đi, chạy đến phòng ngủ đi xem tiểu tuyết còn ở ngủ. Tần lẫm ở phòng bếp rời đi tô ra lúc sau bọn họ không có rau dưa cùng trái cây cung ứng. Đây là tần lẫm duy nhất cảm thấy có chút ảo não địa phương, bất qua hắn trong không gian có trái cây đồ hộp thêm cái cơm đi. Bên này định hào cơm chiều thực đơn, tần lẫm liền chuẩn bị đi trước phòng khách đãi một hồi, hắn trong không gian có hạt giống, có lẽ có thể ở trên ban công trồng chút rau. a lẫm, văn tiêu tiêu đáng thương hề hề thanh âm đánh gãy tần lẫm suy nghĩ, xoay người liền thấy văn tiêu tiêu trong tay phùng cái cục bột trắng, thật cẩn thận dịch lại đây. a lẫm, hắn có phải hay không đã chết? Văn tiêu tiêu hồi phòng ngủ thời điểm, Tiểu tuyết còn ở ngủ như vậy chọc đều không tỉnh, hình như là an giấc ngàn thu. Tần lẫm tiếp nhận nhìn thoáng qua, còn có hô hấp nhìn đảo như là, cái gì, văn tiêu tiêu sốt ruột đã chết, dị năng thăng cấp, hắn gần nhất ăn cái gì đồ vật sao tinh hạch. Tần lẫm lo lắng chính là vật nhỏ này ăn bậy, đem chính mình căng chết. Ta không uy hắn, bất quá Tiểu tuyết có cái không gian tinh hạch đều ở hắn trong không gian mặt phóng. Văn tiêu tiêu bỗng nhiên nhớ tới, trong lúc nhất thời lo lắng càng sâu, nếu tiêu tuyết hút xung đột năng lượng kia thật là muốn ngân nhi thí. Động vật nhạy bén độ muốn so nhân loại cao tiêu tuyết hẳn là có thể phân thanh chính mình năng lượng thuộc tính, hắn là ở thăng cấp. Tần lẫm nói nhìn về phía văn tiêu tiêu theo lý thuyết cô nương này dị năng cũng đến nhị giai, cương nhiên một chút phản ứng đều không có, còn có lần trước chữa khỏi hệ, không thể hiểu được liền thức tỉnh rồi. Văn tiêu tiêu còn lại là nghe thấy tiểu tuyết không có việc gì, liền yên tâm đem này phủng về phòng ngủ, đem trên mặt đất tiểu oa phóng tới trên tủ đầu giường, bảo đảm chính mình có thể thời khắc quan sát đến. Không biết là vương vũ động tác quá chậm vẫn là văn tiêu tiêu cùng tần lẫm cư trú địa phương rất khó tìm, hợp với mấy ngày cũng chưa người lại đây quấy rầy, duy nhất làm văn tiêu tiêu lo âu bất an chính là cách vách thường, thường thường thật lớn động tĩnh. Có khi là nửa đêm, có khi là sáng sớm. Tần lẫm buổi sáng đi ra ngoài, văn tiêu tiêu lại bị hàng xóm ra động tĩnh đánh thức sụ mặt đứng dậy chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng, hùng hổ liền mở ra cửa phòng, nganh diện cư nhiên đối thượng một trương diễm lệ nồng đậm mỹ nhân mặt. nha biết ta muốn tới, trước tiên hoan nganh a giang vũ gom lại chính mình tóc quan, lộ ra một trương tươi đẹp gương mặt tươi cười. Văn tiêu tiêu, vũ thì mời vào. Giang Vũ bước vào phòng khách phòng trong bị quét thức sạch sẽ trên sofa thay đổi màu vàng nhạt cái lồng, trên bàn trà bãi mấy cái thủy tinh pha lê ly, đều là mặt thế trước nổi danh nhãn hiệu vừa thấy liền không phải căn cứ bút tích. Trên bàn công bãi mấy cái dương gỗ, trong dương mạo mấy viên lục mầm, đón ấm dương, sinh trưởng đến bồng bột. Đây là tần lẫm mấy ngày hôm trước gieo hạt giống rau, ở văn tiêu thiêu kiên trì tưới nước tưới hạ, rốt cuộc thoát ra trồi non còn chờ thu hoạch. Giang Vũ ngồi xuống, Văn Tiêu Tiêu liền cho nàng đổ bị thủy, lấy ra bàn trà hạ phóng đến lá trà, hỏi, ngươi muốn uống cái nào? Dù sao Văn Tiêu Tiêu là một cái đều không yêu uống? Giang Vũ, này vợ chồng son nơi nào là mặt thế chạy trốn, như thế nào có loại nghỉ phép cảm giác? Ta uống nước trong là được, nhìn trên bàn bình dự ấm, Giang Vũ có chút tò mò, mấy thứ này đều là từ đâu ra? À lẫm, hắn luôn là có thể lấy ra này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. tỷ như xe đạp. Vốn Dĩ muốn hỏi một chút các ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ, hiện tại thoạt nhìn các ngươi quá đến không tồi. Giang Vũ càng thêm tò mò hai người thân phận, này hai cái tiểu bằng hữu bản lĩnh rất đại a. Cái gì nhiệm vụ, muốn đi đâu? Tần Lẫm mỗi ngày đều đi ra ngoài, Văn Tiêu Tiêu một người buồn đến muốn chết, trước mắt có cái có thể đi ra ngoài chơi cơ hội, Văn Tiêu Tiêu cảm thấy hứng thú. Muốn đi ngoài thành, hộ tống căn cứ đoàn xe đổi điểm đồ vật. Giang Vũ dựa vào mềm mại trên sofa, bên người quay trung quanh nước giặt quần áo hoa hồng hương, cửa sổ sát đất ngoại ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, lười biếng. Nàng bỗng nhiên phát hiện lúc này mới đạp mã là người quá đến nhật từ. Kia vì cái gì tới tìm chúng ta? Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ chỉ thấy quá hai mặt hơn nữa, không cho rằng đối phương sẽ đột nhiên tung ra cành ô liu. Giang Vũ ngồi dậy có chút kỳ quái nhìn Văn Tiêu Tiêu, không phải tìm ngươi, là tìm ngươi bạn trai. Tần lẫm ở Giang Vũ trước mặt cũng chỉ là ra tay hai lần thực lực lại làm Giang Vũ sợ hãi cho nên rất có hứng thú cùng đối phương hợp tác. Văn tiêu tiêu, tức giận Nga, hơn nữa, bạn trai là ai ở lung tung ghép CP? Đang nói, môn bị mở ra Tần lẫm từ bên ngoài tiến vào trên người mang theo hàn khí, đem trên người màu đen áo lông Vũ cười quài hảo thiền sắc áo lông mặc ở trên người hắn càng hiện vài phần thanh lãnh. Thấy Giang Vũ khi cũng không có kinh ngạc, bọn họ nơi đi đăng ký chỗ hỏi thăm một chút là có thể biết. Văn tiêu tiêu nghe xong Giang Vũ nói sau liền sống không còn gì luyến tiếc nằm liệt trên sofa thấy tần lẫm đi tới cũng chỉ là trước mặt vẫy vẫy móng vuốt. Có việc, tần lẫm đối với Văn tiêu tiêu cười một chút, xoay người nhìn về phía Giang Vũ khi ánh mắt sơ lạnh Giang Vũ trong lòng mắng to, song tiêu cầu, mặt ngoài lại bình tĩnh đem ý đồ đến lặp lại một lần cười thùm tìm. Tần lẫm suy xét một chút đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó nói ta mang theo giả dích đi. Có thể Giang Vũ kỳ thật không nghĩ tới tần lẫm sẽ mang theo Văn Tiêu Tiêu, như là nàng tuyệt đối sẽ không mang lữ lạnh đi nguy hiểm địa phương, chẳng sở có vạn vô nhất thất bảo đảm Nhưng mỗi người đều có độc đáo ở chung phương pháp, Giang Vũ cũng không nghĩ can thiệp những người khác quyết định, chỉ có thể đáp ứng. Giang Vũ đi rồi, Văn Tiêu Tiêu còn có một chút sinh khí. Ta cũng có thể sát tang thi. ân lần này đi ra ngoài sát tang thi nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tần Lẫm sờ sờ tiểu cô nương đầu, hẳn là rèn luyện rèn luyện nàng. Văn Tiêu Tiêu, đạo cũng không cần tất cả đều giao cho ta, ta có phải hay không dài quá? Tần Lẫm tay từ Văn Tiêu Tiêu phát trên đỉnh bắt lấy tới, ánh mắt lại nhìn chằm chằm quá mức xóa tung tóc dài nhìn thoáng qua. Hơn nữa Văn Tiêu Tiêu không yêu cột tóc, nhìn liền có chút loạn. Có chút bất quá ngươi mơ tưởng làm ta xén phát. Văn Tiêu Tiêu còn nhớ rõ Tần Lẫm nhớ thương nàng tóc sự tình. Không giảm tóc ngắn ta cho ngươi tu tu Tần lẫm hống hải từ giường như, đem văn tiêu tiêu ấn ngồi xuống, sau đó mang tới kéo cho nàng sửa sang lại ngẩng đầu lên phát tới. Văn tiêu tiêu ngồi, sống một ngày bằng một năm, cố tình còn không dám động. Bên tai chỉ có kéo rất nhỏ thanh âm, tần lẫm tay ngẫu nhiên đụng tới nàng nhĩ tiêm, dần dần nổi lên một mặt phấn hồng. Tần lẫm cắt tóc kỹ thuật không tồi, cũng không cắt đến quá ngắn, bả vai đi xuống vị trí chính vừa lúc. Nhưng là văn tiêu tiêu vẫn là có điểm không vui, thậm chí có thể nói là muốn tìm cha, vì thế chừng mắt tần lẫm, người đem ta tóc cắt hỏng rồi. Tần lẫm ở quét xác nghe vậy đầu cũng chưa nâng ư một tiếng. Người cũng cắt ta, văn tiêu tiêu nhìn thoáng qua tần lẫm xác thật có điểm lớn lên phân phát ngo nghe dục dịch lại truyền qua hắn kia trương diễm áp hoa thơm cỏ lạ mặt lắc lắc đầu. Chính ngươi cắt đi, nàng nhưng không làm bậy, tần lẫm cúi đầu cười khẽ ra tiếng thật là mềm lòng lại hảo hống. Trường 65 ra ngoài tiểu nhiệm vụ, ra ngoài hộ tống nhân vật xuất phát thời gian định ở buổi sáng, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm muốn đi trước cùng thần phong tiểu đội tập hợp trước một ngày buổi tối tiểu tuyết tỉnh lại, ngay từ đầu không lo lắng lý văn tiêu tiêu, gặm ba cái bắp bỏng sau mới bỏ đến văn tiêu tiêu trong lòng ngực rầm gì cầu an ủi. Tần lẫm nắm tiểu tuyết kiểm tra rồi một chút mới đưa vật nhỏ buông ra. Hắn không gian hẳn là có tăng trưởng Tần lẫm một câu làm người văn tiêu tiêu hưng phấn lên, sau đó phùng tiểu tuyết làm hắn thử không gian lớn nhỏ. Chi chi, văn tiêu tiêu từ nhỏ tuyết trong ánh mắt nhìn ra không kiên nhẫn. Cuối cùng ở văn tiêu tiêu không ngừng nỗ lực hạ, tiểu tuyết đem sofa bàn trà đều cất vào trong không gian, văn tiêu tiêu vừa lòng, vốt tiểu tuyết đầu làm hắn đem đồ vật nhổ ra. Tiểu tuyết, nữ nhân, ngươi hảo phiền Nga. Chờ văn tiêu tiêu cùng tiểu tuyết nháo xong, tần lẫm thúc sụp nàng đi ngủ. Đi ngủ sớm một chút ngày mai ra khỏi thành. Đã biết, văn tiêu tiêu ôm tiểu tuyết hồi phòng ngủ, nhào vào trên cái giường lớn mềm mại thực mau liền ngủ rồi. yên tĩnh đêm tối ở không ai thấy được địa phương quánh oánh lục quang từ văn tiêu tiêu phòng ngủ phát ra, bị có sinh mệnh thực vật hấp thụ năng lượng trên ban công trồi non đang ở bay nhanh sinh trưởng Buổi sáng tần lẫm nhìn trên ban công một bụi rau dưa lâm vào trầm tư. Làm sao vậy? Văn tiêu tiêu rửa mặt xong thấy tần lẫm còn ở trên ban công đứng, liền tò mò thò lại gần, vừa thấy trên ban công đồ ăn lập tức kích động lên. Rau dưa, xào đi xào đi, hảo muốn ăn. Văn tiêu tiêu nước miếng muốn lưu lại. Tần lẫm xoay người thở dài, liền biết tiểu cô nương không biết rau dưa sinh trưởng chu kỳ, này đồ ăn sẽ không cũng biến dị đi. Nghĩ vậy, tần lẫm quyết định lập tức ăn luôn. Cho ngươi xào cái rau xanh. Tần lẫm đem trên ban công cải thiết tất cả đều soàn xoạt, sau đó lại dải lên một tầng hạt giống, dùng màng giữ tươi bọc lên. Không ai tưới nước sẽ chết đi. Văn tiêu tiêu lo lắng nhìn, yên tâm tùy tiện dưỡng tần lẫm chỉ là tưởng thực nghiệm một chút mà thôi. Ăn xong cơm sáng, văn tiêu tiêu thần thanh khí sảng cùng tần lẫm cùng ra cửa. Giang vũ thần phong tiểu đội điểm 10 cái dị năng giả, bao gồm tần lẫm cùng văn tiêu tiêu. Nhìn văn tiêu tiêu kê khai thủy hệ dị năng, giang vũ nhăn lại mi ngươi cũng là dị năng giả, kia còn hỏi tham dị hóa tề sự tình Đúng vậy, văn tiêu tiêu ngoan ngoãn gật đầu ta rất lợi hại ân Giang Vũ gật gật đầu thủy hệ dị năng giả cũng không trông cậy vào có bao nhiêu lợi hại không kéo chân sau liền hào Không đúng, liền tính kéo cũng là kéo tần lẫm, nàng không cần nhọc lòng Trừ bò thần phong còn có một chi đội ngũ Giang Vũ mang theo người đi cửa thành tập hợp thời điểm cũng đã trước tiên thuyết minh chính là chờ tới rồi địa phương vẫn là bị tức giận đến phát run, một khác chi đội ngũ cũng là lão người quen Dương Húc Bắc cực tiểu đội. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, nhưng là bị căn cứ hộ vệ đội đè nặng cũng chưa nói chuyện, đây là ánh mắt hết sức hung ác. Khụ khụ, lần này căn cứ phái người không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh, còn có hai vị đội trưởng hộ giá hộ tống, nhất định có thể thuận lợi trở về. Nôn nóng không khí thực mau đã bị đánh vỡ, đứng ra nam nhân ăn mặc căn cứ một bậc đội trưởng chế phục, thân hình cao lớn tướng mạo nghiêm túc. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy hắn giống Phương Lỗi, khả năng Phương Lỗi lớn lên liền sẽ biến thành cái dạng này. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Chu Cẩm, là lần này hành động người phụ trách. Chu Cẩm đối với mọi người một cúi chào, sau đó phất tay nhường ra vị trí, phía sau 6 chiếc xe tải lớn cũng hiền lộ ở trước mặt mọi người. Nơi này trang đều là ánh dạng đông căn cứ đặc sản, muốn vận đến 400 km ngoại hắc Sơn căn cứ, sau đó lại đem hắc Sơn căn cứ dầu mỏ vận trở về chu cầm thanh âm ngầm cao hữu lực đem lần này nhiệm vụ nói đơn giản một chút. Tần lẫm tinh thần lực tản ra, không kiêng nề gì đánh giá mấy chiếc xe tải bên trong đồ vật giống như cũng không phải như vậy quan trọng. Bác cực tiểu đội liền từ dương đội trưởng mang đội đi tuốt đàng trước mặt thần phong tiểu đội tắc phụ trách đuôi xe. Phân phối hảo nhiệm vụ, Chu Cầm liền mang theo căn cứ hai mươi mấy vị tinh anh đội viên lái xe lên đường. Thần Phong tiểu đội 10 người hai chiếc bảy tòa việt giã, đều là căn cứ cung cấp Giang Vũ đối này rất là vừa lòng. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm ngồi ở trung gian vị trí, Giang Vũ ngồi ở ghế phụ cấp hai người giảng một ít trong đội ngũ sự tình. Chúng ta tiểu đội đâu, trừ bỏ ngươi hai cùng ta còn thừa 7 người, đều là dị năng giả chậm rãi nhận thức, đừng đánh lên tới khi nhận sai người giang vũ thực hào phóng trừ bỏ dao đãi văn tiêu tiêu cùng tần lẫm nhớ kỹ người liền tên đều không giới thiệu văn tiêu tiêu vì cái gì sẽ đánh lên tới ghế sau vị trí có một cái văn tiêu tiêu nhận thức lần trước ở ven đường chào hỏi qua ba vị đại hán chi nhất mọi người đều là người một nhà đừng khẩn trương ha ta kêu trần hy có việc có thể hỏi ta trần hy người này lớn lên thực hung cười rộ lên có chút giống đe dọa tiểu hải nhi không nghĩ tới vẫn là cái tốt bụng Văn Tiêu Tiêu chậm rãi gật đầu có điểm sợ. Một lát sau, Văn Tiêu Tiêu không chịu ngồi yên mới Tiểu Tiểu Thanh hỏi Thần Phong Tiểu đội trừ bỏ Vũ Tỷ còn có nữ hài như sao? Đương nhiên là có, bất quá lang nhiều thịt thiếu, không đủ phân nốt Trần Hi vẻ mặt tiếc nuối. Văn Tiêu Tiêu ai hỏi ngươi cái này? Ngươi nhận thức Vũ Tỷ đã bao lâu? Văn Tiêu Tiêu rứt khoát xoay người sang chỗ khác nói chuyện phiếm. Trần Hi cũng đè nặng thanh âm tuy rằng cảm thấy loại này nói chuyện phương thức có điểm nương nhưng không tự chủ được đã bị đồng hóa. Chúng ta là hàng xóm, vẫn là đại học đồng học từ nhỏ liền nhận thức lạc. Vũ tỷ nhìn không đáng tin cậy kỳ thật là cái nữ cường nhân tới, mà thế sau thật nhiều người đều đã chết chúng ta đoàn người toàn dựa Vũ tỷ thông minh tài trí mới sống sót. Nhắc tới Giang Vũ Trần Hy nói giống như nước sông cuồn cuộn nối liền không dứt Kính nể chi tình bộc lộ ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu yên lặng xoay trở về kết luận nói, người này là Giang Vũ phen não tàn. Tần lẫm nhìn Văn Tiêu Tiêu lại quay lại tới, mới thu hồi tâm tư. Không bao lâu liền nghe bên người người hỏi chúng ta bao lâu thời gian có thể tới Hắc Sơn căn cứ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, 6 tiếng đồng hồ bất quá mà thế đường lui hướng khó liệu có lẽ sẽ vượt qua 8 giờ. Tần lẫm nhìn về phía ngoài cửa sổ càng đi càng hoang vắng lộ kiếp trước Hắc Sơn căn cứ kết cục nhưng không thế nào hào. Hắc Sơn căn cứ nguyên bản là Hoa Quốc Đông Nam khu vực dầu mỏ khai thác mà, mà thế sau bị một đám dầu mỏ công nhân chiếm lĩnh hình thành cái loại nhỏ căn cứ. Bên trong người có lẽ liền mấy ngàn tài nguyên lại là phong phú. Tiếp trước hắc Sơn căn cứ hủy diệt khi hắn chính bận về việc Tây Bắc căn cứ xây dựng cho nên cũng không rõ ràng hắc Sơn căn cứ biến mất nguyên nhân. Văn tiêu tiêu nội tâm thời gian không có tần lẫm phong phú, nghe xong khoảng cách như thế xa phía sau liền dựa vào ghế dự thượng hấp thu tinh hạch năng lượng. Tay trái tủy hệ tay phải chữa khỏi, hai không lầm. Nàng gần nhất thường xuyên như vậy hấp thu, ở không phát hiện dị thường phía sau vẫn luôn như vậy. Tần lẫm là không có phát hiện bằng không nhất định sẽ ngăn cản bởi vì kiếp trước không biết nhiều ít dị năng giả thiệt hại ở hấp thu tinh hạch năng lượng này một bước. Một loại năng lượng thưởng không thể hoàn toàn khống chế, huống chi là hai bút cùng vẽ loại này yêu cầu cao độ phương thức. Cũng đúng là như vậy cơ duyên xảo hợp văn tiêu tiêu lúc này dị năng đã hoàn toàn cùng những người khác bất đồng. Trong cơ thể thủy hệ cùng chữa khỏi hệ lẫn nhau giao hòa, hỗ trợ lẫn nhau. Trường 66 phía trước nguy hiểm cảnh cáo. Văn tiêu tiêu ngồi ở vị trí thượng không biết hấp thu rất nhiều ít tinh hạch tần lẫm gần nhất thực ái cho nàng tinh hạch hơn phân nửa đều là màu lam cùng màu xanh lục Nghĩ vậy nhi, văn tiêu tiêu bỗng nhiên mở to mắt ngồi thẳng tần lẫm mỗi ngày đều đi ra ngoài không phải là ở sát tang thi đi Văn tiêu tiêu màu hổ phách trong ánh mắt lóe quang, lông mi nhẹ nhàng động đậy cả người nhìn qua lại mềm lại ngoan Tần lẫm quay đầu, không đợi hỏi nàng làm sao vậy, phụ trách lái xe lão lương đột nhiên phanh lại Tần lẫm cả người về phía trước khuynh một chút bổ nhào vào văn tiêu tiêu trước người, ngắn ngủi đong đưa gian hai người môi nhẹ nhàng ăn một chút. Văn tiêu tiêu đôi mắt trừng lớn, hoàn hồn khi xe đã dừng lại. Vừa mới là thân thượng đi, đúng không, muốn hỏi cái gì? Tần lẫm ngữ khí thực ôn nhu, hơn nữa mặt không đổi sắc làm văn tiêu tiêu có một loại nàng đại kinh tiêu quái ảo giác. Bay nhanh lắc lắc đầu, văn tiêu tiêu ngồi thẳng, không dám đối thượng tần lẫm kia đối xinh đẹp đơn phượng nhãn. Tần lẫm cười khẽ, rất thường lại đậu đậu nàng, lại sợ đem người chọc giận, chỉ có thể từ bỏ. Giang vũ từ trước mặt kính chiếu hậu thấy tần lẫm cùng văn tiêu tiêu ở ve vãn đánh yêu, nhớ tới nàng cùng lữ lạnh phân cách hai nơi tức khắc liền tâm sinh một cổ ảo não. Vì thế, dùng sức chụp một chút lão lương kệ ót, làm gì đâu, xe khai thành như vậy. Lương sư phó thực ủy khuất, lão đại phía trước dừng xe. Giang Vũ lúc này mới chú ý tới phía trước đoàn xe đã ngừng, vì thế mở cửa xuống xe chuẩn bị nhìn xem tình huống như thế nào. Văn Tiêu Tiêu cũng đi theo xuống xe, nàng cũng yêu cầu thông khí. Tại chỗ nghỉ ngơi 20 phút, Giang Vũ bộ đàm truyền đến chô cầm thanh âm, thần phong tiểu đội thu được, trở về một câu, Giang Vũ vỗ vỗ cửa xe, làm những người khác cũng ra tới t, nơi này như thế nào âm trầm trầm trần hi vừa xuống xe liền đánh cái rùng mình, trong núi ướt hàn chi khí như là dài qua cánh rừng như, hướng người cốt phùng toàn, xuống xe không bao lâu trên chán tóc đã bị ướt nhẹp, toàn thân run run rẩy rẩy. Có thể hay không nói chuyện, hơi ẩm mà thôi. Giang Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trần Hi ủy khuất, lão đại, ngươi là hòa hệ dị, năng đương nhiên không sợ ta chính là cái thổ hệ, nhưng không ngươi như vậy kháng đông lạnh mà thế sau dị năng giả dần dần phát hiện tự thân mang theo dị năng có thể cải tạo thân thể của mình, sử chi ở mỗi một phương diện đặc biệt xuất sắc. Văn tiêu tiêu đứng ở quốc lộ bên, núi rừng nơi xa có một cái bạch đái là bị đông lạnh trụ con sông, nàng chung quanh hơi nước đều bị rút ra một bộ phận, cho nên cũng không sợ ướt hàn. Nghe thấy Trần Hi nói như vậy, Văn tiêu tiêu liền dùng dị năng đem thần phong tiểu đội chiếc xe chung quanh ẩm ướt hơi nước bốc hơi, tích ra một mảnh khô giáo khu vực. Loại này yêu cầu đối dị năng tinh vi khống chế mới có thể làm được sự tình, văn tiêu tiêu hiện giờ làm lên thuận buồm xuôi gió. Đứng trong chốc lát Trần Hy mới chậm rãi cảm giác truyền biến tốt đẹp liền thóc đều làm Lão đại, này dị năng giả thể chất chính là không tồi, nhanh như vậy liền thích ứng. Trần Hy tự nhận là là chính mình nguyên nhân, Mỹ thư thư cười. giang vũ thu hồi hòa hệ dị năng, trung quanh hơi ẩm sắc thật không thấy, nhưng là không hướng văn tiêu tiêu trên người tưởng. Bởi vì Giang Vũ gặp qua rất nhiều thủy hệ dị năng tuyệt đối không ai có thể làm được như thế nông nổi. Tần lẫm lại là biết đến cao hứng đồng thời còn có điểm lo lắng, giả dích ngươi gần nhất có hay không cảm giác không thoải mái. Sử dụng dị năng thời điểm, hẳn là muốn thăng cấp mới đúng. Dị năng già càng lên cao thăng cấp càng khó khăn quá độ khi đối dị năng giả bản thân tạo thành ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Có chút người thậm chí ở thăng cấp cao dài khi nổ tan xác tử vong. Tần lẫm tiếp trước thời điểm các đại căn cứ đã nghiên cứu ra hệ thống thí nghiệm dị năng biện pháp ở dị năng giả cấp bậc đỉnh khi sớm làm chuẩn bị, liền tính là hiện tại tần lẫm cũng có thể bằng vào chính mình thăng cấp kinh nghiệm kết luận dị năng độ cao, do đó ở đỉnh thời kỳ Tiểu tâm đột phá. Chính là, giả dích hiện tại hẳn là đã tam cấp tần lẫm lại không gặp nàng ở hấp thu tinh hạch khi có cái gì không ổn. Không a. bất quá ta gần nhất hấp thu tinh hạch tốc độ giống như biến nhanh. Văn tiêu tiêu không để ý, rốt cuộc trước kia nàng chỉ có thủy hệ dị năng, hiện tại nhiều một cái sao. Tần lẫm, có thể là tùy người mà khác nhau, tiếp trước kinh nghiệm cũng không cụ cũ bị tham khảo giá trị. Giả dích tăng cường dị năng càng lên cao liền càng khó khăn, nếu cảm thấy không thoải mái, lập tức dừng lại. Tần lẫm vẫn là nghiêm túc cảnh cáo Văn tiêu tiêu thấy đối phương gật đầu mới hơi chút yên tâm. Văn tiêu tiêu tuy rằng gật đầu, nhưng là trong lòng vẫn là có điểm nghi hoặc cái gì không thoải mái, nàng gần nhất hấp thu tinh hạch khi quả thực thoải mái vô cùng, rất nhiều lần đều ngủ rồi. Không phải là tần lẫm ra vấn đề đi, văn tiêu tiêu lại nghĩ tới nguyên thư ký tái, hậu kỳ rất nhiều dị năng giả không có biện pháp tiếp tục tăng trưởng dị năng sự tình. Có điểm lo lắng, tần lẫm nguyên bản là nhắc nhở văn tiêu tiêu kết quả lại thu được tiểu cô nương lo lắng ánh mắt trong lúc nhất thời cũng không biết văn tiêu tiêu mạch não chạy chạy đi đâu. Cũng may không dối dám lâu lắm, thực mau liền lại lần nữa lên đường, mọi người lại lần nữa lên xe, lần này còn chưa đi nửa giờ liền lại dừng Văn tiêu tiêu có chút nghi hoặc nhìn chu đội trưởng không giống như là như vậy kiều khí người A. Thực mau giang vũ bộ đàm truyền đến chu cầm thanh âm, phía trước lộ sụp đến đảo trở về, đổi một cái đường đi. Lời này vừa nói ra, thùng xe nội đồng thời trầm mặc không khí có chút áp lực. Đổi một cái lộ, còn vẫn là từ bỏ đi. Trần Hy như vậy hung người cao to, Văn Tiêu Tiêu cư nhiên nghe ra hắn trong thanh âm run rẩy. Làm sao vậy, Văn Tiêu Tiêu hỏi, liền Giang Vũ trên mặt đều mang theo một tia ngưng trọng, một con đường khác quá nguy hiểm. Giang Vũ xuống xe ở đoàn xe trung gian tìm được rồi chu cầm. Cần thiết muốn đổi lộ sao, phía trước sụp thật sự nghiêm trọng. Không thể tu tu, Giang Vũ đến thời điểm dương húc cũng ở cư nhiên không có phản bác nàng lời nói, hai người liền như vậy nhìn chằm chằm chu cầm. Chu Cầm lắc lắc đầu, đánh vỡ hai người ảo tưởng. Không được liền tính chúng ta có thổ hệ dị năng giả cũng không có biện pháp lập tức liền tu hào, nơi này nhiều đường núi, xe tải trọng tải trọng, một không cẩn thận liền phải lật xe. Chuẩn bị chuẩn bị quay đầu đi. Chu Cầm cơ hồ là cắn răng nói, Giang Vũ Cùng Dương Húc cũng chưa biện pháp, đành phải từng người trở về an bài tiểu đội chiếc xe quay đầu, cứ như vậy thần phong tiểu đội liền thành mở đường chiếc xe, có thể nói là đứng mũi chịu sào. Văn tiêu tiêu bị khẩn trương không khí sờ cảm nhiễm cũng ngồi nghiêm chỉnh. Một con đường khác thượng có cái gì? Đường hầm chiếc xe đi qua yêu cầu 10 phút. Giang vũ thu hồi ngày thường lười nhát tư thái cả người trở nên sắc bén nhuệ khí, nhìn chăm chú phía trước. Nga văn tiêu tiêu nghiêm túc gật đầu, đường hầm hảo nguy hiểm A. Tần lẫm sờ sờ văn tiêu tiêu đầu, đây là cái trần an tính động tác Hắn suy đoán đường hầm nhất định có thứ gì, nhưng là bên cạnh tiểu cô nương khẳng định không nghĩ tới chính là đi theo hạt khẩn trương. Đừng sợ có ta đâu, tần lẫm không phải thực lo lắng, thậm chí cả người trạng thái đều có chút thả lỏng. Thấy hắn như thế chẳng hề để ý thái độ, giang vũ có chút cảm khái, nghe con mới sinh không sợ cọp. Sau đó cấp hai người phổ cập khoa học một chút, từ ánh dạng đông căn cứ đến hắc Sơn căn cứ này giai đoạn là chuyên môn sáng lập ra tới, lúc trước cũng hao phí rất nhiều người lực vật lực mà một con đường khác sở dĩ bị từ bỏ chính là bởi vì trên đường kia chỗ có tử vong 10 phút chi sưng xuyên sơn đường hầm. Cơ hồ sở hữu đoàn xe cũng chưa biện pháp từ giữa đi qua, tiến vào sau liền bộ đàm đều không thể sử dụng, duy nhất kết quả chính là mai danh ẩn tích. Nơi đó mặt hẳn là có rất nhiều xe, sẽ không đôi lên sao. Văn tiêu tiêu mạch não thanh kỳ, giang vũ giận dữ, hùng hài tử. Các ngươi biết rất nguy hiểm là được tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Đặc biệt là nhìn một chút đều không khẩn trương tần lẫm, giang vũ giàu túi ruột. Trường 67 thị huyết con rơi đàn. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm thấy Giang Vũ sinh khí, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Xe quay đầu trở về đi đến ngã rẽ, lựa chọn một con đường khác, con đường này so với phía trước đường đèo muốn thẳng, đoàn xe chạy tốc độ cũng nhanh chút. Dừng xe, Giang Vũ hạ lệnh dừng xe, lão lương một cái phanh lại, Văn tiêu tiêu lại thiếu chút nữa bay ra đi. Khoảng cách xuyên sơn đường hầm còn có 200 mễ thỉnh chu đội chỉ thị. Giang vũ không ngốc đến trực tiếp đem xe khai đi vào cho nên ở khoảng cách tử vong 10 phút còn có một chặng đường khi liền ngừng lại. Vì thế Chu cầm hạ lệnh đoàn xe tạm dừng kêu sơ hữu dị năng ra qua đi mở hộp. không biết Chu cầm cùng Dương Húc nói gì đó, văn tiêu tiêu bọn họ quá khứ thời điểm Dương Húc sắc mặt rất khó xem. Chu đội trưởng phía trước tiếp lần này nhiệm vụ thời điểm nhưng chưa nói phải đi con đường này. Dương Húc thực không kiên nhẫn, thậm chí có chút không chịu phối hợp nhưng là Chu cầm đại biểu chính là căn cứ. Hắn cũng không dám quá phận, chỉ có thể biểu đạt một chút chính mình bất mãn. Đột phát tình huống ai cũng không thể tưởng được nếu tiếp lần này nhiệm vụ dương đội trưởng nên có cái này chuẩn bị tâm lý. Chu Cầm không hổ là quân nhân xuất thân, thái độ cường ngạnh thật sự. Hiện tại như thế nào làm Giang Vũ không có thời gian cãi cọ nàng tiếp được lần này nhiệm vụ cũng không riêng gì vì căn cứ khen thưởng kia mấy ngàn tích phân, chủ yếu là đi Hắc Sơn căn cứ đổi chút tư nhân đồ vật. Trước tổ chức 10 cái người, đi vào thăm dò đường chu cầm ngữ khí trầm ổn, dương húc ở một bên khinh thường lãnh mắng, dò đường là đi chịu chết đi. nghe vậy mọi người trầm mặc, xác thật cùng chịu chết không có gì khác nhau, nhưng là liền như vậy từ bỏ sao? ta nơi này có cái máy bay không người lái, không biết có thể hay không có tác dụng, đi trước thăm dò đường cũng là tốt. từ một đám người bên ngoài đi vào tới một cái hào hoa phong nhã thanh thiếu niên. Chu cầm nhìn hắn một cái cư nhiên không có quát lớn hắn hổ nháo, mà là nói, không có gì dùng, bất quá có thể bỏ vào đi thử thử cho các ngươi biết đường hầm khủng bố chỗ. Văn tiêu tiêu ánh mắt dừng ở thiếu niên quá mức trắng nõn trên mặt chu cầm vì cái gì sẽ tuyển như vậy một người tùy thân mang theo. Tần lẫm nhìn đến thiếu niên xuất hiện thời điểm mặt lộ vẻ hiểu rõ, nguyên lai vờ kịch lớn ở chỗ này. Nếu không đoán sai, vị này thiếu niên là vị không gian hệ dị năng, xe tài thượng đồ vật bất quá là giấu người tay mắt chân chính quan trọng đồ vật đều ở trong không gian phóng. Nhưng là, hiển nhiên thiếu niên này còn không rõ ràng lắm không gian dị năng chân thật uy lực. Tần lẫm đồng dạng là không gian hệ dị năng giả, bất quá ở kiếp trước cuối cùng thời điểm đã phát hiện hậu kỳ không gian hệ uy lực có bao nhiêu cường đại, không những có thể giết người với vô hình bên trong, cường đại đến cũng đủ thực lực sau còn có thể vạn vẹo không gian. Hắn cùng thế giới mạnh nhất tang thi vương đồng quy vô tận trọng sinh sau dị năng cấp bậc về linh, hiện tại cũng không có biện pháp sử dụng không gian sát khí, nếu không quá một cái nho nhỏ đường hầm nào dùng đến như thế phiền toái, trực tiếp không gian truyền tống thì tốt rồi. Nghe bên kia thảo luận tần lẫm chán đến chết ngáp một cái. Giang vũ một phách tần lẫm, trong chốc lát ngươi cùng ta đi vào, ân, tần lẫm không có dị nghị sớm giải quyết buổi sáng lộ. Lý nhạc vị kia không gian hể trắng nõn thiếu niên, chỉ huy máy bay không người lái hướng đường hầm bay đi, một đám dị năng giả liền ở bên cạnh nhìn, trong chốc lát đi vào chính là bọn họ, máy bay không người lái kết cục hẳn là cùng bọn họ không sai biệt lắm, cho nên vạn phần quan tâm. Văn tiêu tiêu nhìn lý nhạc trên tay cầm tự mang màn hình có chút tò mò, không có netbook cũng có thể viễn trình theo dõi. Đây là ta chính mình cải trang lý nhạc thấy Văn tiêu tiêu ánh mắt thẹn thùng cười một chút giải thích nói. Văn tiêu tiêu gật gật đầu cụ thể nguyên lý nàng cũng nghe không hiểu, bất quá lý công nam động thủ thực tiễn năng lực là rất mạnh ha, học đi đôi với hành. Máy bay không người lái phi tiến đường hầm, vừa mới bắt đầu là một mảnh đen nhánh cuối cùng là thứ gì đụng vào máy bay không người lái, có thể thấy hình ảnh ở kịch liệt đong đưa ống loa xuyên qua tới sóng âm ồn ào chói tai. cuối cùng phanh một tiếng, lại muốn xem cùng nghe đều không có hình ảnh, máy bay không người lái hoàn toàn mất đi khống chế. Là hỏng rồi đi, trung quanh không khí yên lặng không có người trả lời văn tiêu tiêu nói chuẩn bị một chút tiến vào đường hầm dò đường đi chu cầm nguyên bản liền không ôm cái gì hy vọng chỉ là làm đại gia nhận rõ hiện thực mà thôi ở những người khác xem máy bay không người lái thời điểm hắn đã thương lượng hào tiến vào đường hầm danh sách thần phong tiểu đội cùng bắc cực tiểu đội các chọn bốn gã dị năng giả đi vào căn cứ bên này phái hai người đi theo tình huống không đúng lập tức rút khỏi chỉ là dò đường mà thôi chu cầm cũng không nghĩ đem người bức từ giang vũ bên này mang theo tần lẫm cùng mặt khác hai gã dị năng giả bắc cực tiểu đội dương húc còn lại là không có đi theo tùy tiện điểm bốn gã tiểu đệ văn tiêu tiêu cũng là hiện tại mới ý thức được tần lẫm muốn chính mình đi cái kia khủng bố đường hầm đi như thế nào là ta chính mình còn có nhiều người như vậy đâu tần lẫm nghe thấy văn tiêu tiêu chất vấn giờ khóc giờ cười giải thích hiểu biết giả dích còn muốn nói cái gì liền duỗi tay chống lại nàng sau cổ vị trí đem người mang hướng chính mình Chỉ cần ngươi hảo hảo ta liền sẽ không có việc gì, chờ ta trở lại. Văn tiêu tiêu ngơ ngẩn, còn không có gật đầu tần lẫm liền xoay người đi rồi. Chu cầm bên kia cho mỗi cá nhân trang bị súng ống đạn dược nhưng thật ra một chút đều không keo kiệt, sau đó nhìn theo 10 người lái xe tiến vào đường hầm. Trần hi cũng thực lo lắng giang vũ, nhưng vẫn là an ủi nói, khẳng định sẽ không có việc gì. Văn... Văn Tiêu Tiêu tĩnh không xuống dưới tâm chỉ có thể ngồi hấp thu tinh hạch, đương Trần Hy thấy Văn Tiêu Tiêu trong tay tinh hạch từng miếng biến thành bột phấn tốc độ khi, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không biết làm sao. Này tốc độ này có điểm mau a? Đường hầm nội, vừa mới bắt đầu 2 phút cái gì cũng chưa phát sinh, chờ đến xe chạy đến đường hầm trung bộ thời điểm. Bang bang, hai tiếng, có thứ gì ở va chạm xe đỉnh cùng hai sườn pha lê. Là loài chim đi bên trong xe có người truyền đến run rẩy thanh âm. Trần lẫm bình tĩnh nói con rơi, đường hầm nội, xác thật nhìn không thấy nghe không thấy, bất quá tinh thần hệ dị năng có thể tùy tiện quan sát. Chỉ là con rơi, Giang Vũ không nghĩ tới bị người truyền đến thị huyết khủng bố quái vật cương nhiên chỉ là con rơi. Con rơi mới khó làm mà thế sau mũi đều có thể giết người, huống chi là có tiếng vang định vị năng lực quần cư sát thủ con rơi đàn. Phanh phanh phanh, con rơi va chạm ở xe đỉnh thanh âm liên tiếp không ngừng, thân xe biến hình, Giang Vũ dẫn đầu thiếu kiên nhẫn. Khai thiên xong, xe đỉnh không được. Phụ trách lái xe dị năng giả run run rầy rầy mở ra cửa sổ ở mái nhà ở kia một cái chớp mắt tựa hồ con rơi đàn thu được nào đó tín hiệu vẫn là hàng trăm phi ụng mà đến, số lượng tuy nhiều, lại rất có trật tự. Giang Vũ hòa hệ dị năng vây quanh xe đỉnh, lại chỉ giải quyết rất một bộ phận nhỏ con rơi trên xe mọi người đồng thời nổ súng, nhưng cũng không phải mỗi người đều là tay súng thiện xạ, lửa đạn bắn phá hạ tỷ lệ ghi bàn thấp đến kinh người chẳng sợ đã biết đường hầm khủng bố sinh vật là cái gì mọi người như cụ bó tay không biện pháp động vật cùng thực vật đối biến dị hoàn cảnh thích ứng năng lực viễn siêu nhân loại này đó biến dị con rơi cái đại da dày thị huyết sinh sản tốc độ mau tập thể hành động ở không thấy ánh mặt trời đường hầm thành bách phát bách chúng sát thủ a Có người bị cắn được miệng vết thương ra huyết, con rơi đàn càng thêm sinh động nổi điên nhào hướng bị thương giả, thực mau tiểu miệng vết thương biến đại, chờ đến trong đội ngũ mặt khác dị năng giả đem con rơi xử lý rất thời điểm, người nọ toàn thân huyết đã bị hút khô rồi. Tần lẫm dị năng so giang vũ cường, lôi điện xẹt qua đường hầm, ngẫu nhiên chiếu sáng lên một mảnh không gian, mọi người ra đầu tê dại, đường hầm trên đỉnh là rậm giả con rơi. Còn không bằng không xem, trường 68 chỉ cần ngươi một người. Tần lẫm nhìn cắn răng kiên trì mọi người cùng lung lay sắp đổ xe việt dã đối với giang vũ hô một tiếng các ngươi rời đi, liền cả người biến mất trong bóng đêm. Tần lẫm, giang vũ hô trừ bỏ không đếm được phát lại đây con rơi quân, rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác động tĩnh. Theo tần lẫm nhảy ra ngoài xe, đám kia con rơi tựa hồ là có điều cảm ứng, sôi nổi rời đi thân xe chung quanh, lái xe dị năng giả thấy thế, vội vàng một chân chân ga chuyển xe. Ai làm người lái xe? Giàng vũ giống lên một câu, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, không ai thưởng lưu lại nơi này. Văn tiêu tiêu rốt cuộc nghe thấy đường hầm truyền ra thanh âm, đứng lên nhìn xung quanh, chờ đến thấy tổn hại bất kham xe việt dã khi tâm đều khẩn trương nắm đi lên. Chạy đến xa tiền lại không nhìn thấy tần lẫm thân ảnh, văn tiêu tiêu áp xuống khóe miệng. Giả dích thực xin lỗi. Giàng vũ cúi đầu, không biết như thế nào an ủi văn tiêu tiêu, còn không chờ nàng một câu nói xong, văn tiêu tiêu quay đầu liền chạy. Ngăn đón nàng thần phong tiểu đội người cản mau văn tiêu tiêu còn không có chạy tiến đường hầm đã bị kéo lại buông ta ra văn tiêu tiêu hiện tại đầu óc đều là ngốc nàng chỉ biết không thể đem tần lẫm một người lưu tại mặt đất giả dích ngươi bình tĩnh một chút tần lẫm hắn là chủ động lưu lại nhất định sẽ có biện pháp giang vũ để lại văn tiêu tiêu an ủi thật sự không có tự tin nhưng tần lẫm dù sao cũng là vì yểm hộ đại gia mới Nhìn cảm xúc mất khống chế Văn Tiêu Tiêu, Giang Vũ nói, ngươi yên tâm, nếu tần lẫm xảy ra chuyện ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Ai yêu cầu ngươi chiếu cố ta chỉ cần hắn ta chỉ cần hắn một người. Văn Tiêu Tiêu đẩy ra Giang Vũ trên mặt treo nước mắt một viên một viên lăn xuống ở gương mặt. Ngươi, Giang Vũ không biết nói cái gì cho phải an ủi người nàng cũng không am hiểu, hống người liền càng sẽ không. Liền ở hai người lôi kéo gian, đường hầm nội đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh sóng nhiệt quay cuồng ra tới, bụi mù kích động. Phần phật một mảnh đen thùi lùi con rơi bay ra tới, văn tiêu tiêu hóa bi phẫn vì lực lượng sưng mắt còn giết chết vài chỉ. Chu cầm lập tức an bài người bảo vệ tốt tạp thượng vật tư, phái ra dị năng giả thanh trước. Một mảnh ánh lửa chung tần lẫm đạp bụi mù mà đến, lại thoáng như trích tiên chân dẫm thường vân. Hắn từ hắc ám đi hướng quang minh, như thế nào khóc Tần lẫm không để ý tới những người khác kinh ngạc ánh mắt trực tiếp đi hướng văn tiêu tiêu tay vuốt phe thượng nàng khóe mắt. Càng đến mặt thế càng bị dưỡng đến kiều khí, khóc vừa khóc liền sưng lên. ngươi quần áo ô uế văn tiêu tiêu trả lời không thể hiểu được tần lẫm lại nghe minh bạch lời nói lo lắng, đem ô uế áo khoác cười ném tới một bên, nhẹ giọng nói, đổi một kiện thì tốt rồi. Ta có thể giúp ngươi rửa sạch sẽ. Trước mắt mới thôi văn tiêu tiêu chỉ biết giặt quần áo, khả năng tẩy còn không phải như vậy sạch sẽ cũng sẽ không dùng tay tẩy. Tần lẫm lại đem người nửa ôm vào trong ngực hướng một bên mang ta nhưng luyến tiếc. Văn tiêu tiêu tâm tình bỗng nhiên hảo điểm. ngươi ngươi như thế nào làm được? giang vũ kinh ngạc vô cùng, đường hầm con rơi bại lộ dưới ánh nắng dưới chúng nó cái đầu cực đại ra lông nồng hậu, ngay cả kim hệ dị năng giả kim trùy đều không thể hoàn toàn đâm thủng. Tần lẫm là như thế nào làm được toàn bộ tiêu diệt Nếu thần Lẫm biết được Giang Vũ ý tưởng, nhất định sẽ nói, sát không xong là bởi vì các ngươi dị năng rác rười. Nhưng hiện tại thần Lẫm chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói chỉ là vừa khéo giải quyết mà thôi. Giang Vũ tin ngươi cái quỷ, Chu Cầm làm mấy cái binh lính lưu mấy cái con rơi thi thể làm hàng mẫu, chuẩn bị mang về căn cứ thỉnh thường, dư lại đều dùng hỏa xử lý. Giang Vũ còn không có từ bỏ chất vấn thần Lẫm, Chu Cầm cũng đã đi tới. Ngươi làm như thế nào được? Một mở miệng chính là đồng dạng vấn đề. Tần Lẫm còn nửa ôm Văn Tiêu Tiêu đối với đầy mặt chờ mong Giang Vũ cùng Chu Cầm nói: Ngựa ngùng ta còn phải trước hống hống bạn gái. Sau đó mang theo Văn Tiêu Tiêu đi đến một bên an tĩnh góc đi. Những người khác Văn Tiêu Tiêu cũng có chút vô ngữ. Ta không phải ngươi bạn gái. Ân, ngươi không phải ta bạn gái, ngươi là ta Tiểu tổ Tông. Tần Lẫm ngữ khí thực hảo, vẫn luôn hống nàng. Ngươi chính là ngươi không tốt, làm nguy hiểm như vậy sự cũng không biết ta có bao nhiêu lo lắng. Văn tiêu tiêu nguyên bản đã hảo chính là đối với tần lẫm ôn nhu ngữ khí ôn nhu ánh mắt vừa mới áp xuống đầy bụng ủy khuất lại nảy lên trong lòng. Vừa mới không có nhìn thấy tần lẫm trong nháy mắt kia, văn tiêu tiêu thậm chí đã tưởng nếu hy sinh chính là người khác thì tốt rồi, ai cũng chưa quan hệ, chỉ cần không phải hắn. Đúng vậy, vì cái gì người khác đều có thể hảo hảo ra tới, nàng A lẫm liền phải lưu lại. Như vậy tưởng thật là quá không đáng yêu, văn tiêu tiêu cúi đầu cảm xúc không cao ngươi còn chưa tới an toàn địa phương ta sao có thể làm chính mình hy sinh ân tần lẫm duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng chỉ cần ngươi không đáp ứng ta mệnh vĩnh viễn sẽ không giao cho người khác gió lạnh thổi qua gương mặt văn tiêu tiêu bị ấm áp vây quanh mất khống chế cảm xúc một chút khôi phục bình thường bình tĩnh lại thường hòa phụ phụ vũ tỷ nói chúng ta muốn lên đường các ngươi có thể hồi trên xe lại ôm sao không khí bị đánh vỡ trần hy vẻ mặt xấu hổ xử tại một bên. Tần lẫm bình tĩnh giúp văn tiêu tiêu sửa sửa tóc, sau đó lôi kéo người lên xe. Một lần nữa lên đường sau thần phong tiểu đội người nhìn về phía tần lẫm ánh mắt đều có chút không giống nhau. Nguyên bản tưởng vũ thì tìm tới đơn vị liên quan, không nghĩ tới vẫn là cái thực lực mạnh mẽ. Giang vũ tuy sớm có chuẩn bị lại vẫn là kinh ngạc lần này hành động chính xác nhất quyết định chính là mang lên tần lẫm đi. Thông qua đường hầm khi, đường đi đến không phải thực thuận lợi, luôn là có thể gặp được chướng ngại vật duy nhất may mắn chính là những cái đó quái vật thật sự đã không có. Mặt sau lộ trình một đường thuận lợi, bốn cái khi còn nhỏ sau, đoàn xe thấy Hắc Sơn căn cứ bảng hướng dẫn phía trước 50 km. Lúc này sắc trời đã hơi hơi ngất đi, mùa đông đêm tối luôn là dài lâu mà sớm lâm. Kế tiếp lộ khả năng có chút không dễ đi. Giang Vũ tuy rằng nhắc nhở, nhưng văn tiêu tiêu vẫn là bị gập gành đường sỏi đá, gồ ghề lồi lõm mặt đất dọa tới rồi. Cùng nếu muốn phú chức tu lộ ánh dạng đông căn cư bất đồng, Hắc Sơn căn cư rõ ràng chuyên chú chứng ngại vật trên đường 20 năm, này một đường sóc này, phập phồng không ngừng, có thể đem kết sỏi người bệnh cấp chữa khỏi. Dừng xe, làm mở đường Giang Vũ rốt cuộc thu được chỉ thị, ngừng xe mà bọn họ trước mặt chính là một chỗ giản dị thiết rào chắn văn tiêu tiêu suy đoán này chẳng lẽ chính là hắc sơn căn cứ đại môn xác thật văn tiêu tiêu không có đoán sai hắc sơn căn cứ đại môn cùng tường thành chính là phía trước mỏ dầu hàng rào sắt mặt sau hắc sơn căn cứ lại đem này thêm cao mở điện chỉ cần không có tang thi triều đã đến nơi này chính là an toàn chu cẩm xuống xe đi đến phía trước giao thiệp cửa tiểu đình tử đi ra vài tên ăn mặc áo da nam nhân cõng thương thái độ kiệt ngạo lão quỳ củ xuống xe kiểm tra đi. Văn tiêu tiêu thấy Chu cầm cấp vài người tặng yên, đối phương sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp cây thuốc lá ở mặt thấy chính là hiếm lạ đồ vật Chu cầm còn rất hào phóng. Mọi người xuống xe tiếp thu kiểm tra, một người đi đến Văn tiêu tiêu trước mặt, ánh mắt trần trụi nhìn quét Văn tiêu tiêu nhéo nắm tay, lại xem liền đem hắn đông lạnh thành băng côn. Trường 69 Lão Trung Y, như thế nào kiểm tra xong rồi sao? chu cầm thanh âm đúng lúc nhớ tới đáng khinh nam nhân tạm thời thu hồi ánh mắt lại lộ ra một mặt thâm ý cười chu đội người này có phải hay không cũng muốn kiểm tra một chút a như thế nào ngươi hỏi nghĩ ta mang đến người có vấn đề chu cầm cao mày phía trước nhưng cho tới bây giờ chưa từng có như vậy yêu cầu hơn nữa bọn họ cùng hắc sơn căn cứ cũng không phải lần đầu tiên giao dịch cái này thủ vệ chính là ở cố ý làm khó dễ nói sinh ý sao chu cầm cũng không nghĩ ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong cho nên thái độ rất cường ngạnh Ta, nam nhân còn muốn nói cái gì đó, đầu bỗng nhiên một trận đau đớn, cả người té ngã trên mặt đất, trên người toát ra mồ hôi lạnh, bị gió thổi qua, lạnh cam cam. Đã có bệnh vẫn là chữa bệnh quan trọng, các ngươi trước dẫn hắn trở về đi. Chu cầm lạnh mặt đối với mặt khác mấy cái phụ trách điều tra người ta nói. Hắc Sơn căn cứ người có chút xấu hổ, này lão quỷ, như thế nào đột nhiên liền phát bệnh đâu. Văn tiêu tiêu buông ra chính mình tiểu nắm tay, có bệnh a tha thứ hắn bên cạnh tần lẫm lười biếng ánh mắt thanh tuyền xem cũng chưa xem thống khổ ngã xuống đất nam nhân chu đội trưởng ta trước mang ngài đi gặp chúng ta lão đại đi một cái vóc dáng cao đi ra nói sau đó lại tiếp đón một người người an bài một chút những người khác ý tứ này chính là nói chỉ có chu cầm có tư cách nhìn thấy hắc sơn căn cứ lão đại chu cầm lưu lại căn cứ người trông coi xe tải chính mình tắc mang theo lý nhạc đi rồi Dương Húc cùng Giang Vũ hiền nhiên đều không phải lần đầu tiên tới nơi này, thậm chí không cần người khác dẫn đường, liền lo chính mình tìm được rồi nghỉ ngơi địa phương trong sưởng đại bài nhà trệt tùy tiện tuyển tùy tiện chọn vài người nghỉ ngơi trong chốc lát, Giang Vũ liền tìm được Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm. Muốn hay không cùng Vũ thì đi cái địa phương Văn Tiêu Tiêu cũng không nghĩ ở ẩm ướt âm u trong phòng đợi, liền cùng Tần Lẫm cùng ra phòng đi theo Giang Vũ hướng hát sơn căn cứ chỗ sâu trong đi đến. Đi vào đi mới phát hiện nơi này địa phương rất lớn, hơn nữa có rất nhiều nhà lầu hai tầng kiến trúc so bên ngoài tốt quá nhiều. Bên trong còn có năng lượng mặt trời đèn đường, mà bên ngoài chỉ có 100 ngói đại bóng đèn, nghe rất lợi hại bộ dáng, kỳ thật thực tối tăm. Ba người hướng trong đi, ở đi ngang qua một gian soát phấn sơn tiểu biệt thự khi thấy một cái ăn mặc quân trang chế phục nam nhân mang theo một loạt tuổi trẻ cô nương đi vào đi, dưới ánh trăng, thiếu nữ dáng người phác họa ra hoàn mỹ độ cung, ngày mùa đông cương nhiên tất cả đều ăn mặc sườn sáng. Sách xem ra chu cầm có đối thủ cạnh tranh, nhân gia đưa lễ vật rõ ràng càng dụng tâm một chút sao giang vũ vốt cầm, một bộ xem kịch vui biểu tình. Vừa mới cái kia là mặt khác căn cứ người, văn tiêu tiêu thấy kia quan quân xuyên chế phục có chút không giống nhau Là tây nam khu lớn nhất căn cứ là ánh dạng đông căn cứ, mặt khác tiểu căn cứ cũng giải rác không ít nhưng chỉ cần là muốn giàu mỏ, liền đều đến trăm phương nghìn kế hướng hắc Sơn căn cứ thấu. giang Vũ cũng không quan tâm ánh dạng đông căn cứ sinh ý hay không có thể nói thành, nàng chỉ cần hoàn thành hộ tống nhiệm vụ là được. hắc Sơn căn cứ thoạt nhìn không phải rất lợi hại bộ dáng A. Văn tiêu tiêu khó hiểu thế nào cũng phải đổi sao, không thể đoạt. Nhận thấy được văn tiêu tiêu ý đồ, Giang Vũ duỗi tay nhéo nhéo văn tiêu tiêu trên mặt thịt thịt, bảo bối nhi, ngươi cho rằng Hắc Sơn căn cứ là ăn chay. Nhân gia lão đại là rất lợi hại lôi hệ dị năng giả, hơn nữa đừng nhìn này rách tung toé căn cứ phòng vệ đơn sơ, tự bảo trang bị chính là thực hoàn thiện, một khi có người dị động phanh, ai cũng sống không được. Giang Vũ một chút cũng không khoa trương, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống này Hắc Sơn căn cứ lão đại mà thế trước chính là cái hỗn người, mà thế sau càng là thổ hoàng đế, hành sự khác tích lối tất ai cũng không sợ. Lôi hệ dị năng Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía bên cạnh tần lẫm nhất định không có tần lẫm lợi hại. bất quá Lôi Đình nhân tính không thế nào hảo, ngươi muốn cách hắn xa một chút, Giang Vũ nhìn thoáng qua tinh sảo giống như búp bê sứ Văn Tiêu Tiêu cảnh cáo nói. Lôi Đình Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu đúng vậy chính là Hắc Sơn căn cứ lão đại bất quá tên của hắn là sau sửa phía trước gọi là gì ai cũng không biết Giang Vũ bất đắc dĩ buông tay Văn Tiêu Tiêu người này cũng thật có ý tứ liền dòng họ đều có thể sửa Giang Vũ mang theo hai người quải quải vòng vòng cuối cùng xuyên qua một đám tiểu biệt thự tới rồi một cái gạch tường sân ngoại loang lổ cũ nát cửa sắt cửa một tràn tiểu đèn làm Văn Tiêu Tiêu nhìn thôi đã thấy sợ phanh phanh phanh đây là Giang Vũ gõ cửa thanh âm Tới qua hồi lâu trong viện mới truyền đến một đạo già nua trầm thấp thanh âm. Cửa sắt bị mở ra, một cái tiểu lão đầu lộ ra tới, lão nhân gia tuy rằng tuổi đại, nhưng là nhìn phá lệ có tinh thần, lưu trữ một sợi rear map giống thế ngoại cao nhân. Phùng lão ta tới bắt dược, tiểu lão đầu thấy là giang vũ, liền tránh ra lộ phóng mấy người vào sân. Trong viện bãi rất nhiều chút cây giá cùng cây ki bên trong phóng rất nhiều phơi khô thảo dược càng đi đi thảo dược vị càng nồng đậm. Nguyên Lai like vị này Phùng lão là vị lão trung y. Chờ ta đi cho ngươi phối dược, công đạo một câu, Phùng lão liền xoay người vào phòng. Phùng lão chữa bệnh rất có một bộ, muốn hay không thử xem. Giang Vũ đối với hai người vứt cái mị nhãn, lại không thu đến đáp lại. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm đều là dị năng giả, dị năng sau khi thức tỉnh thân thể tố chất cũng khá hơn nhiều, Văn Tiêu Tiêu đều đã lâu không sinh bệnh tự nhiên sẽ không nhìn chúng y. Phùng lão thực mau ra đây, sau đó liền thấy Giang Vũ chi trả một thuyệt bút tinh hạch cấp đối phương tiền hóa hai bên thỏa thuận xong sau Giang Vũ bắt được mấy bao thảo dược. Đây là cấp văn tiêu tiêu nghĩ tới lần trước cái kia ốm yếu nam nhân. Cho ta lạnh ca, nhắc tới lưỡi lạnh Giang Vũ trên mặt mang theo một mặt yêu sầu, bạn trai bệnh rất khó trị thật là khó làm. Tần lẫm vẫn luôn đi theo, lúc này mới nhắc tới một tia hứng thú, đánh giá trong chốc lát Giang Vũ mới thu hồi ánh mắt. Đêm khuya tĩnh lặng trở về khi biệt thự đàn lại đèn đốt sáng trưng phòng trong xuyên thấu qua sáng ngời ánh đèn cùng lờ mờ giao triền thân ảnh cùng mỏ dầu cánh đồng bát ngát yên tĩnh hình thành tiên minh đối lập. Giang Vũ lại đem người đưa tới cửa kia một loạt nhà trệt nhỏ đi trở về khi phiên trực binh vệ ngữ khí không tốt lắm. Đã trễ thế này, loạn đi cái gì? Giang Vũ này bảo tính tình, một cái hòa cầu ném qua đi thiếu chút nữa liệu đối phương tóc, vì thế đối phương ngoan ngoãn câm miệng, đại khí cũng không dám xuyên Trở lại cũ nát bản phòng, trống rỗng, còn hảo không đem tất cả mọi người tễ ở bên nhau. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, nói không chừng ngày mai còn có trận đánh ác liệt đánh. Giang Vũ đem người đưa về phòng, dặn dò một câu liền rời đi. Văn tiêu tiêu nhìn bị gió thổi động song sắt yếu đuối mong manh đơn tầng pha lê có chút biến thành màu đen đệm chăn. Ủ Giang Vũ các nàng tới nơi này sinh hoạt điều kiện cũng quá gian khổ đi quay người lại, Tần Lẫm đã đem trong không gian tân đệm chăn lấy ra tới hiểu rõ, thứ này hắn trong không gian có rất nhiều, không cần thiết tiết kiệm. Văn Tiêu Tiêu nhìn, hảo xa xỉ a, chúng ta chăn đủ sao? Đủ ngươi ngủ cả đời. Tần Lẫm đem Văn Tiêu Tiêu ấn ở giường ván gỗ thượng. Nơi này giường là đại giường chung cái loại này, Tần Lẫm liền đem hai người vị trí phô đến cùng nhau. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ, đọc coocdoctruyen.com